Thẩm chiêu lắp đầu, thấy không rõ, nhưng kia một hoa, như thế nào cũng đến có 5 con trở lên. Nương, có 5 con trở lên đâu. Cố kiểu vui sướng không thôi. Hương. Mai thị vội vàng dựng lên ngón tay. Cố kiểu chạy nhanh che miệng lại. Này một kích động âm điệu liền cao, không khống chế được. Không được, không thể làm cố lăng bọn họ dọa đến ta con thỏ. Cố kiểu nói tới đây, lập tức dôi tay bắt lấy la tiểu béo cùng cố lăng, để thấp thanh âm hô. Đi rồi, đừng nhìn. Đừng. Ta lại xem trong chốc lát. Cố lăng trả lời. Cố kiều một lát sau, lại kêu hai người, các ngươi đừng dọa đến con thỏ, bằng không mẫu thỏ sẽ mặc kệ tiểu thỏ. Phải không? Cố lăng lúc này mới xoay chuyển đầu tới. Cố kiều gật đầu. Cố lăng thấy thế, vội một phen méo la tiểu béo quần áo, đem hắn kéo lên. La tiểu béo xem đến chưa đã thèm, không cấm phòng má lên tử, đang muốn phát giận, nhìn thấy cố lăng kia hung hắn mặt, tức khắc túng. Cố kiều cũng rất muốn nhìn một cái. Nhưng sợ chính mình thấu đi lên lại chọc đến mọi người tiếp tục quan khán, chỉ phải cố nén trụ, sau đó đem mọi người đều kêu lên trong viện. Tới rồi trong viện sau, la tiểu béo rốt cuộc không nín được, vội vàng giảng đạo, một đại hoa thỏ con, lớn lên cùng chuột con dường như, phấn nộ phẫn nộ, mới có ngón tay cái như vậy đại đâu? Chuột chính là lao thử, nghe được la tiểu béo đem ấu thỏ so sánh thành tiểu lao thử, cố kiều tức khắc dở khóc dở cười. Kia sinh nhiều ít chỉ ngươi số rõ ràng sao. Cố lăng hỏi la tiểu béo. a. La tiểu béo vội vàng lắc đầu. Cố lăng bộ ngực một đĩnh, ta số rõ ràng, tổng cộng bảy chỉ. Thật sự, cố kiểu vui mừng. Cố lăng gật đầu, ta coi nửa ngày, đếm lại số, không có sai. Tuy rằng hắn thực chắc chắn, nhưng cố kiểu vẫn là không quá tin tưởng. Kia cái bình có chút thâm, lại cùng vòng môn cách khoảng cách nhất định, có thể số đến rõ ràng sao. Nếu mâu thỏ sinh, chúng ta đến hảo hảo cho nó bổ bổ. Mai thị đi ở cuối cùng, từ vòng môn bên kia đi tới. Như thế nào bổ? Mấy cái tiểu hài nhi đều rất tò mò. Con thỏ thích ăn mãi tương đồ ăn, mấy ngày nay, đến nhiều lộng một ít mãi tương đồ ăn cùng nộn thảo cho nó. Mặt khác ta lại hướng máng ăn thêm một ít cám cho chúng nó. Kho lúa chia làm hai nửa, trong nhà cám tồn chữ ở kho lúa một nửa kia, thứ này vi gà, uy heo chính thích hợp, con thỏ cũng thích. Nhưng từ phí tổn góc độ tới nói, ngày thường đều là cắt thảo tới vi thỏ, chưa từng dùng qua cám. Ta đây lập tức đi tìm mãi tương đồ ăn. Cố kiểu vội vàng nói. Ngại tương đồ ăn nước sốt nhiều, nếu là ăn chỗ nào bổ chỗ nào, con thỏ ăn mãi tương đồ ăn, có thể hay không có nhiều hơn sữa cho ăn nấu thỏ. Ta cũng đi. Thẩm Chiêu đi theo nói, ta cũng đi. La tiểu béo cũng xem náo nhiệt. Hắn sợ chính mình bị nhốt ở trong tiểu viện, không có chơi. Cố Học Tây cùng Cố Lăng cũng đi theo xem náo nhiệt, đều không nóng nảy về nhà ăn cơm trưa. Người càng nhiều càng tốt, Cố Kiều cũng không làm ra vẻ cự tuyệt, mang theo mọi người liền đi bên cạnh đất hoang. Thời tiết này Trong đất rau dại A, thảo A này đó đã khô héo hơn phân nửa, không hề giống ngày mùa hè cắt thảo dễ dàng như vậy, cố kiều bọn họ tìm nửa ngày, cũng mới tìm được một tiểu đem mãi tương đồ ăn. Bất quá rau gai, cây tể thái này đó trưởng đến nhưng thật ra thực hảo. Rau gai ở cố gia thôn bị gọi là thanh thanh đồ ăn, cây tể thái tắc gọi là mà mẹ đồ ăn. Cố kiều chạm đến tồn tại cây cối, thực mau đọc lấy chúng nó tương quan tin tức. Này đó rau dại thế nhưng đều có dược dùng cùng dùng ăn giá trị, hơn nữa tương đối chịu rét. Chờ đến bọn họ đem mấy thứ này ngắt lấy trở về, Mai Thị lập tức đem mà mẹ đồ ăn toàn bộ chọn ra tới. Đại bà mẫu, ngài làm gì đem thứ này lấy ra tới A? Cố học Tây không cấm hỏi. Mai Thị học cố kiểu ngữ khí trả lời, này mà mẹ đồ ăn A, chính là cái thứ tốt. Cố kiểu sắc mặt tường đỏ. Mai Thị lại không có tiếp tục trêu chọc, mà là trả lời, mà mẹ đồ ăn nhân sủi cảo tốt nhất ăn, trừ bỏ làm sủi cảo, còn có thể dùng mà mẹ đồ ăn rau trộn, làm mà mẹ đồ ăn bánh rán. Sủi cảo, la tiểu béo mắt lấp lánh. Mà mẽ đồ ăn bánh rán. Cố học tây cũng liếm một chút môi. Mấy cái tiểu hài nhi nhìn mai thị. Hiển nhiên đều bị nói được thèm. Sủi cảo đến có thịt. Về sau có cơ hội lại làm đi. Nếu không ta cho các ngươi làm mà mẹ đồ ăn bánh rán. Mai thị nhìn mấy cái tiểu hài tử nói. Trước 142 tiểu béo nghẹn lại. Làm người hết muốn ăn. Canh ba. Hảo a hảo á. Cố học tây cùng là tiểu béo vội vàng vỗ tay. Này như vậy. Cố Kiều ra lại nhiều cố lăng cùng cố học tây cọ cơm. Mai Thị nấu cơm chỉ có 5 người phân, nhiều hai cái tiểu hài tử, nàng đảo cũng không lo lắng, bánh rán nhiều làm một ít là được. Mấy cái tiểu hài nhi lập tức thượng thủ hỗ trợ, học Mai Thị, đem mà mẹ đồ ăn trước trước ngắt lấy rau dại chọn lựa ra tới. Cố Kiều thừa dịp bọn họ chọn đồ ăn thời điểm chuẩn em tới rồi con thỏ vòng bên, đem mãi tương đồ ăn giải hướng về phía mẫu thỏ vị trí. Theo sau nàng tránh ở phía sau cửa, trộn mà quan sát mẫu thỏ cùng tiểu thỏ tình huống. Cố Kiều phát hiện, mẫu thỏ cùng mặt khác con thỏ đều cách khoảng cách nhất định, thập phần cảnh giác bộ dáng. Mà thỏ con thế nhưng thật cùng la tiểu béo nói giống nhau, cực kỳ giống chuột con. Toàn thân phấn nộn, nộn lại tiểu cuộn tròn ở rơm rạ trong ổ, nhìn không ra có bao nhiêu chỉ, mà chúng nó trên người cùng chung quanh còn có mẫu thỏ rơi xuống dùng cho giữ ấm mau. Cố Kiều chỉ thấy quá đã trưởng ma hấu thỏ, còn không có gặp qua loại này mới sinh ra, chỉ cảm thấy hảo thần kỳ. Bọn người kia có thể lớn lên sao? Nhìn như vậy tiểu. Như vậy yếu ớt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lần trước thẩm chiêu đêm này đó tiểu thỏ đưa tới thời điểm nàng không cũng lo lắng để phòng sao, sau lại con thỏ không cũng bình an khỏe mạnh trưởng thành. Tính, không cần suy nghĩ vớ vẩn. Xào nhi tỷ rửa rau. La tiểu béo thanh âm vang lên. Cố kiểu vội vàng đứng dậy, sau đó vội vã mà đi tới trong viện. Tới tới, đừng gào lớn tiếng như vậy, hư. Cố kiều lập tức nhặt lên trên mặt đất giỏ rau, đi bên cạnh giếng. Chờ nàng đem mà mễ đồ ăn rửa sạch sẽ sau, Mai Thị liền đem mà mễ đồ ăn băm, theo sau hơn nữa bột mì, trứng gà, muối cùng thủy. Mai Thị sức lực tiểu, liền đem buồn cho thầm chiêu, làm hắn đem trong buồn bột mì, mà mễ đồ ăn những cái đó cấp quấy đều. La tiểu béo la hét muốn nếm thử, thầm chiêu liền đem chiếc đuôi cho hắn, kết quả tiểu tử này quấy hai hạ liền ngại mệnh từ bỏ, thầm chiêu lại tiếp nhận chiếc đũa cùng buồn, tiếp tục làm việc. Chờ hắn bên này quấy đều, Mai Thị bên kia hỏa cũng tiêu lên. Mai thị múc số lượng vừa phải ru bỏ vào trong nồi, chờ du nhiệt, liền đem hồ rán múc đến trong nồi, sau đó mở ra. Xào nhi, nhìn hỏa, không thể quá lớn, vàng không sợ bánh hổ. Mai thị một bên bánh nướng áp chảo một bên đối cố kiểu phân phó nói. Hảo! Cố kiểu ngồi ở bếp cửa, thủ hỏa. Mai thị cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, đem bánh viên cái mặt, lại phân phó cố kiểu đem hỏa giảm nhỏ. Lúc này bánh rán đã sơ cụ mô hình, hơn nữa tản mát ra mê người mùi hương. Mà mễ đồ ăn hương vị thanh hương, gà rừng trứng cũng độc cụ mùi hương, lại dung nhập bột mì mạch mùi hương, này một trên dán, liền thành nhân gian mỹ vị. Mấy cái tiểu hài nhi đứng ở bếp biên, đều ở vô ý thức mà nuốt nước miếng, lại vừa lúc tới rồi giữa trưa cơm thời gian, mọi người đều đói bụng. Chờ đến bánh hai mặt đều chiên thành khô vàng sắc thời điểm, Mai Thị liền đem bánh dán vứt ra nổi. Nha, thứ gì như vậy hương? Cố bà tử tiến viện môn liền nghe tới rồi mùi hương, không cấm hỏi. Nàng đem cái quốc đặt ở viện muôn bên, sau đó đi bên cạnh giếng múc nước rửa tay. Nãi mãi mau tới ăn mà mễ đồ ăn bánh rán. Cố kiểu vội vàng hô. Mà mễ đồ ăn bánh rán. Cố bà tử giặt sạch tay vào nhà bếp, vừa vặn nhìn đến Mai Thị ở trên cái thất sửa dao, Một chỉnh khối bánh rán bị nàng mấy dao cắt thành táng khối. Nương, ăn bánh rán. Mai Thị ngẩn đầu lên hô. Hảo a. Cố bà tử nói, tiếp nhận đệ nhất khối bánh rán. Đều đừng nhìn chứ, mau chính mình cầm ăn, Mai Thị vội vàng tiếp đón Tiểu Hải từ nhóm, theo sau lại nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, đều rửa tay không, giặt sạch, La Tiểu Béo bắt lấy bánh, một bên trả lời, một bên nguyên lành mà đem bánh nuốt đi vào, ngay vài cái lại nói, ân, ăn ngon, thơm quá Nga. thấy hắn ăn tương khó coi, cùng heo dường như thở hồn hển thở hồn hển, cố kiều không cấm nhắc nhở nói, chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạn, ai biết La Tiểu Béo lại là nhìn chuẩn trên cái thước cuối cùng một khối bánh. Bọn họ nơi này tổng cộng có 7 người, mà Mai Thị bốn đao đi xuống đem bánh rán cắt thành tám khối, trước mắt trên cái thớt còn dư lại một khối, hắn lập tức đem trong tay dư lại bánh toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó rôi tay liền bắt được trên cái thất kia khối bánh. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi hắn mong đốt thượng. Cố kiều ánh mắt tất cả đều là khinh thường, cố học tây tắc thực khiếp sợ, cố lăng là phân nộ, Mai Thị cùng cố bà tử sắc mặt hơi chầm xuống, rất là vô ngữ, thẩm chiêu tắc thực bình tĩnh. Hiển nhiên nhìn quen hắn dáng vẻ này. La tiểu béo lại hồn nhiên bất giác, đem bánh rán bắt được chính mình trong tay, rất là đắc ý. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền trở nên kỳ quay lên, ngay sau đó hắn há mồm, lộ ra đầu lưỡi cùng với trong miệng bị nhai đến nát như bánh rán. Ô hắn thống khổ mà nước nở một tiếng, một trương mập mạp mặt tễ thành một trương bánh nhân thịt. Một màn này hết sức làm người hết muôn ăn. Cố bà tử trước hết phản ứng lại đây, vội hỏi, đây là nghẹn họng. La tiểu béo vội vàng nhìn về phía cố bà tử, gian nan gật gật đầu. Tiểu tử này thế nhưng ăn bánh ăn đến quá cấp, đem chính mình cấp nẹn họng, cố kiều tức khắc cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Đừng ngửa đầu, mau thấp hèn đi. Cố bà tử vội vàng chiều la tiểu béo hô, lại đối mai thị phân phó, mau đi đoan chén nước tới. Theo sau nàng lại đối la tiểu béo nói, hé miệng, đem trong miệng đồ vật moi ra tới. Cố lăng bọn họ vội vàng bỏ qua một bên đầu đi, cố lăng còn nói thầm nói, gì, ghê tẩm đã chết. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Cố Kiều vội vàng đối dư lại mấy cái nam hài tử nói. Cố Lăng cùng Cố Học Tây lập tức bước ra môn đi, Cố Kiều lại đem Thẩm Chiêu cũng đẩy đi ra ngoài. Cố bà tử bên này đã moi ra là tiểu béo trong miệng đồ vật, tiếp theo La tiểu béo ho khan vài tiếng, Mai thị lại làm hắn rót chút thủy, lúc này mới chuẩn bị cho tốt. Này lăn lộn, La tiểu béo sớm đã là nước mắt lưng tròng. "Hảo, về sau ăn cái gì, đừng như vậy ăn ngấu nghiến, dễ dàng nghẹn." Cố bà tử vô vô hàn bối. La Tiểu Béo gật gật đầu, xem xét mắt trong tay bắt lấy kia khối bánh, bắt được bên miệng, chậm rãi gầm lên. Một bên gầm một bên hướng ngoài cửa đi. Mai thị tắc thu thập trên mặt đất nôn đi. Cố bà tử cùng cố kiểu nhìn thấy La Tiểu Béo còn có thể ăn đến mùi ngon, đều bội phục hắn tâm đại. Chờ La Tiểu Béo ra cửa, cố lăng cùng cố học tây thấy hắn, hai người đều nhịn không được trận trắng mắt. La Tiểu Béo, người cư nhiên còn có thể nuốt trôi. Cố lăng hỏi hắn. La Tiểu Béo ngẩng đầu lên, ăn rất ngon a. Cố Lăng, hắn nhưng thật ra ăn đến thâm nước, mấu chốt là đem những người khác đều ghê tẩm tới rồi hảo đi. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua. Mấy ngày kế tiếp, đại gia trừ bỏ đi theo Mai Thị đọc sách biết chữ, đó là giúp cố kiều cấp con thỏ cắt thảo. Thỏ con số lượng cũng rốt cuộc số rõ ràng, tổng cộng có 9 chỉ. Vừa nghe có nhiều như vậy chỉ, cố Lăng càng là dán cố kiều, chết sống làm cố kiều phân hai chỉ ấu thỏ cho hắn dưỡng, nhưng vô luận hắn như thế nào năn nỉ ủy ôi. Cố Kiều chính là không chịu nhả ra. Cùng lúc đó, Cố Kiều rơi tại chính phòng miếng đất kia đồ ăn cũng dần dần dài quá lên. Bất quá bởi vì đồ ăn loại hỗn tạp, cho nên lớn lên so le không đồng đều, nhìn qua cùng cỏ dại không có gì khác nhau. Nơi này cũng có thảo. Rút đi con thỏ đi." La tiểu béo vui vẻ mà nói. Chương 143 nghe lén đối thoại, vịt đảo trứng, canh bốn. May mắn Cố Kiều hôm nay không ra cửa, nhìn thấy hắn muốn giúp chính mình đồ ăn, nàng đội vàng từ bên cạnh giếng chạy qua đi. Một bên chảy một bên hồ, la tiểu béo, ngươi cho ta dừng tay. Nay một tiếng giống to, đem ở đây tiểu đồng bọn đều kinh rớt. Cố học tây dùng khuỷu tay thọc thọc cố lăng, nói nhỏ, xảo nhi tỷ hảo hung. Lại không phải hung ngươi. Cố lăng chừng hắn một cái. Cố học tây lập tức biểu biểu môi. Hai người khi nói chuyện cũng đi ra phía trước. Chỉ thấy cố kiểu đem la tiểu béo từ trong đất một phen túng khai, sau đó túi đầu đau lòng mà nhìn trong đất lục mầm. Ta! Ngươi đi xuống cho ta! Cố Kiều trừng mắt nhìn La Tiểu Béo liếc mắt một cái. La Tiểu Béo nhìn đến cô lăng ở bên cạnh, giận mà không dám nói gì. Cố Kiều nhìn thấy La Tiểu Béo dẫm đến lom xuống đi dấu chân, nơi đó mặt còn có trồi non, tâm càng đau. Nàng một bên rỗi tay xem xét cây non, một bên cả giận nói, người rốt cuộc có biết hay không, đây là ta. Cố Kiều thanh em đột nhiên ý bật, sau đó ánh mắt dừng lại ở chính mình ngón tay sờ đến kia một viên mạ thượng, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Tiếp theo nàng chạy nhanh rôi tay. Vội vàng chạm đến kia viên mạ bên cạnh mặt khác cây non, mà trên mặt nàng thần sắc cũng biến đổi lại biến. Ngươi như thế nào? Nói a. Cố Lăng hỏi nàng. Cố Kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu tay, đối đại gia giảng đạo. Không, không có gì. Cố Hiểu đứng ở đám người sau, nhìn cố Kiều, cảm thấy thần sắc của nàng rất kỳ quái. Nhưng đại gia thực mau liền tan. Chờ đến giữa trưa hạ học sau, những người khác đều đi trở về, cố Hiểu bụng đau không có lập tức về nhà mà là đi nhà xí, từ nhà xí ra tới thời điểm liền nhìn thấy cố kiểu lôi kéo cố bà tử đứng ở thổ biên nói cái gì mơ hồ giống như có đồ ăn rất nhiều bán tiền chờ chữ nàng con tưởng lại nghe được rõ ràng một ít bà vai lại đột nhiên bị người chụp một chút a nàng hoảng sợ quay đầu liền nhìn đến la tiểu béo kia trương phỉ đến mượt mà mặt người còn không có trở về la tiểu béo hỏi nàng cười đến mi không thấy mắt cố hiểu có chút không được tự nhiên nhưng thấy hắn cười tủm tỉm Cùng thường lui tới không có gì hai dạng, tâm liền thả xuống dưới, theo sau bài trừ tươi cười, trả lời, ta bụng đau, lập tức liền hồi. La tiểu béo thấy cố hiểu đối hắn cười, đôi mắt tức khắc cười đến càng con một ít, liền hàm răng đều cười đến lộ ra tới. Cố hiểu mày nữ lại, theo sau nhanh chóng răn ra, trả lời, ta về nhà A. La tiểu béo vượng vượng hồ hồ, gật đầu ứng hảo, sau đó si ngốc mà nhìn cố hiểu rời đi. Cố kiều đang cùng cố bà tử nói xong ngẩng đầu liền nhìn đến cố hiểu từ kho lúa bên này rời đi, lập tức ngừng câu chuyện. Xào nhi. Cố bà tử theo nàng tầm mắt nhìn lại. Cố kiểu lúc này mới quay đầu lại, sau đó tiếp tục nói, Nãi nãi, này đó cây non lại lớn lên một ít, chúng ta liền phân loại đến ngoài ruộng đi thôi. Hành, nghe ngươi, này rau cải ta khi còn nhỏ ở lục gia thôn cũng gặp người loại quá. Nhưng là cố gia thôn người giống như không ăn thứ này, cho nên gả đến cố gia thôn tới sau đảo chưa thấy qua. Sau lại mấy năm liên tục chinh chiến, càng là thật nhiều đồ ăn cũng chưa. Cũng không biết khi nào mới có thể giống như trước như vậy, muốn ăn cái gì đều có. Cố bà tử đối trước kia yên ổn nhật tử rất là hoài niệm. Nãi mãi, sẽ. Chờ chúng ta đem rau cải ra công tránh tiền sau, về sau chúng ta còn có thể ăn thịt heo sủi cảo, bò cặp dê, thịt bò xuyên cái lẩu. Bò cặp dê. Cố bà tử nghĩ hoặc, nay thịt bò xuyên cái lẩu A ta nhưng thật ra có thể nghe hiểu được. Nhưng như thế nào lại tới nữa cái bò cạp dê? Này con bò cạp chính là con bò cạp, như thế nào lại cùng dương có quan hệ đâu? Cố kiều tức khắc cười mãi mãi, này bò cạp dê à, dạng chính là thịt dê, bất quá nó là mang thịt lương thịt cùng tủy sống hoàn chỉnh dương xương cuộc sống, bởi vì lớn lên rất giống con bò cạp, cho nên xưng là bò cạp dê. Nga! Ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta, ếch, cái kia. Ta nghe cứu cứu giảng. Dù sao cái gì mới là đồ vật đều hướng nàng cứu cứu trên đầu đẩy là được. vậy ngóng trông kia một ngày chạy nhanh đã đến. cố bà tử đối cố kiểu miêu tả cảnh tượng tràn ngập chờ đợi. chịu đựng cái này mùa đông, sang năm đầu xuân, chúng ta liền đại là một hồi. cố Kiều tác giả tâm mừng mừng. tương lai là dựa vào chính mình tránh ra tới, nàng đã chuẩn bị tốt. lại qua mấy ngày, trong đất rau cải mầm đã lớn lên, cố Kiều cùng cố bà tử liền đem rau cải phân loại tới rồi ngoài ruộng. thầm chiêu thấy việc nhà nông bận quá liền tạm thời buông xuống quyển sách trên tay buồn, đi theo các nàng cùng nhau hạ điển trồng trọn. Cố bà tử nguyên từ từ đọc sách rụt sật info buồn không cần hắn làm việc, ai biết hắn lại nói nói, ta tiến độ so với bọn hắn muốn mau, cũng chỉ có thể chính mình ở bên cạnh đọc sách, còn không bằng lại đây hỗ trợ, bằng không quá mấy ngày thời tiết lạnh, chỉ sợ mạ gieo đi không thể sống. Lại còn có có thể thỉnh xảo nhi lại dạy ta chút thơ từ đâu. Nãi nãi, hắn không chịu ngồi yên, ngươi khiến cho hắn hỗ trợ đi. Cố kiểu xem như nhìn ra Này thẩm chiêu chính là cái làm lụng vất vả mệnh. Người khác đôi hắn một phân hảo, chẳng sợ hắn hiện tại không có năng lực, cũng sẽ tranh thủ hồi báo người khác một phân. Không thể không nói, nàng mãi mãi xem người định chuẩn. Hành, vậy là một trận đi. Cố bà tử cũng không ma kỷ. Chờ đem rau cải mạ gieo sau, cố bà tử lại chuẩn bị vào một chuyến thành. Chỉ là lúc này đây chứng vịt lại chỉ có 80 cái. Nàng ngại ngại việc sinh chứng như thế nào giống như càng ngày càng ít. Trước kia một ngày có thể nhặt 8. Chín, hiện tại mới sáu, bảy cái, hôm nay ta thế nhưng chỉ nhặt được sáu cái. Nếu là một hai ngày liền cũng thế, nhưng liên tục mấy ngày đều là như vậy cái tình huống, hôm nay thậm chí càng thiếu, cố kiểu như thế nào có thể không nóng nảy. Cố bà tử đem trứng vịt cầm lên, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó lại làm cố kiểu cầm trên tới, đường trường gõ một cái. Nàng nhìn chầm chầm vỏ trứng nhìn vài lần, lại hỏi cố kiểu, vịt từ ngoài ruộng gấp trở về thời điểm, ngươi chú ý tới không có, ma ước không ước. Cố Kiều nghiêm túc hồi ức một chút, trả lời, hình như là so bình thường ướt một ít. Không đúng, là muốn ướt một ít, ta còn cân nhắc đem trong ổ thảo thay đổi đâu. Vậy đúng rồi. Cố bà tử gật đầu. Cố Kiều khó hiểu, mãi mãi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vịt đảo trứng. Đảo trứng lại là cái gì? Đảo trứng a, nói như vậy đi, nhà chúng ta này vịt là từ mùa xuân bắt đầu dưỡng đúng hay không? Cũng mới bắt đầu đẻ trứng không bao lâu đúng hay không? Giống hiện giờ như vậy. Bởi vì thời tiết biến lạnh mới vừa đẻ trứng liền đỉnh sản hiện tượng đã kêu đảo trứng. Này vào Đông A, thời tiết lạnh vịt không yêu hoạt động là một phương diện, còn có một cái khả năng chính là vịt không coi ăn, cho nên liền không sinh trứng. Cố kiều gật đầu, vướt cằm, đối Nga, này mùa đông trong sông cũng chưa nhìn thấy cái gì cá, vịt không ăn liền không sinh trứng, đây là dinh dưỡng theo không kìm A. Là như vậy cái lý. Đưa người phát hiện này vịt không thế nào sinh trứng, sinh hạ tới trứng cái đầu tiểu, vỏ trứng lại mỏng. Cố bà tử nói cầm lấy vừa rồi gõ khai cái kia trứng vỏ trứng cấp cố kiều xem, lại nói, tựa như cái này trứng giống nhau, còn có vị không yêu hoạt động, khí thủy sau mao vẫn là ướt, kia 89 phần 10 chính là đảo trứng. Kia đảo trứng làm sao bây giờ? chương 144 nhẫn tâm bán thỏ, tiểu béo la lối khóc lóc, canh một, Đầu tiên bảo đảm ấm áp, Đem vịt trong ổ ướt thảo đổi đi, lại đem kho lua phía dưới 4 phía mùa hệ thông gió động đều cấp đổ lên. Tiếp theo à. Về sau đến ở chúng ta ra môn khẩu này khối ngoài ruộng, giải chút cám, làm vịt hồi qua phía trước ăn một đốn no. Mặt khác chính là, nghiêm túc nhìn một cái có hay không bị bệnh gầy vịt, không được liền giết. Giết. Cố kiều luyến tiếp, tức khác cảm thấy cùng đau cắt nàng thịt dường như. Nếu không có liền không cần sát, nhưng nếu là có, liền lưu đến không được. Cố bà tử lời này có vẻ có chút lánh khóc vô tình. Cố kiều đau lòng, luyến tiếp. Cố bà tử lại nhắc nhở nàng nói, còn có con thỏ. Này vào đông thảo liền ít đi, ngươi là tính toán dùng nhà chúng ta thái diệp Y chúng nó đâu, vẫn là cám. Này quả thực chính là trí mạng vấn đề. Cố kiểu cái chán mồ hôi lạnh, không dám nhìn tới cố bà tử. Ngươi phải dùng cám cùng lá cải uy, kỳ thật ta cũng không có quá đại ý thấy, tóm lại kia đồ ăn không đáng giá tiền, kia cám. Cũng tiện nghi. Nhưng ngươi không thể vẫn luôn như vậy dưỡng chúng nó đúng hay không. Này con thỏ lần này sinh một hoa, cách hai tháng lại có thể sinh một hoa, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó làm sao bây giờ? kia nói lại, lần này đem con thỏ bắt lên đưa đến trong thành, nhìn xem ngũ vị lâu thu không thu, được không? Cố kiều biết, nàng là thời điểm làm ra quyết định. Hiện tại tạm thời đứng bắt, bằng không đem mẫu thỏ dọa tới rồi. Chờ hấu thỏ trăng tròn, chúng ta lại đem mặt khác phỉ con thỏ bắt mấy chỉ đi thôi. Cố bà tử trả lời. Nghe được lời này, cố kiều thế nhưng có loại thở dài nhẹ nhõn một hơi cảm giác. Trung quy là chính mình một tay nuôi lớn đồ vật. Tuy rằng ngay từ đầu liền Minh Bạch chúng nó định vị là đồ ăn mà không phải súng vật, nhưng nhân tâm đều là thịt lớn lên, Minh Bạch là một chuyện, tình cảm dứt bỏ không được lại là mặt khác một chuyện. Theo sau, cố bà tử vào thành, lúc này đây nàng một mình một người, không có mang cố kiểu. Một phương diện là đi bộ vào thành phải đi thật lâu lộ, nàng không muốn cố kiểu đi theo đi một chuyến lòng bàn chân lại ma khởi bọc nước. Về phương diện khác là cố kiểu biết cố bà tử lần này cần đi tuân giới bán con thỏ, tâm tình hạ xuống, tự nhiên cũng không xảo vào thành. Cố bà tử vào thành bán chứng sau, quả thực lại hỏi Lưu Thị thu không thu con thỏ vấn đề, Lưu Thị nói có thể trước muốn hai chỉ nhìn xem, cố bà tử được đến khẳng định hồi đắp sau, lại thô sơ giản lược mà nói giới, sau đó cầm tiền đi mua cây đảo cây non, lại mua một ít muối, còn xả bố, mua đông. Lần trước vào thành đều cấp đã quên, này nhoáng lên thiên liền lạnh, đến chạy nhanh đem bố mua dao cho Mai Thị, làm nàng nắm chặt thời gian làm mấy thân quần áo mùa đông ra tới. Mai Thị bắt được bố sau. Sáng sớm sẽ dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ, giữa trưa làm cơm chưa sau, liền làm quần áo. Nhật tử đào cũng bận rộn phong phú. Quả đào cây non đã loại ở cửa bờ ruộng bên cạnh. Mặt khác, cố bà tử cùng cố tiểu còn dưới tàng cây mặt loại mấy luống rau hẹ, dư lại toàn bộ loại cải trắng. Mà chính phòng trong đất tách loại củ cải, cải trắng này đó yêu cầu thường xuyên ngắt lấy đồ ăn. Mặt khác lại loại cọng hoa tỏi non, hương hành cùng rau thơm chờ gia vị. Chờ đồ ăn nên loại mạ loại mạ, nên giải loại giải loại, toàn bộ lộng song sau đã tới rồi sưởi ấm sưởi ấm thời điểm. Mai thị sớm đã đem giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ địa điểm đổi thành nhà bếp, giờ phút này càng là bốc cháy lên lò sưởi củi, một là vì sưởi ấm, nhị là vì chiếu sáng. Bút than viết ở tấm ván gỗ thượng, chờ sở hữu tấm ván gỗ đều viết xong sau, Mai thị lại đem tấm ván gỗ bắt được bên cạnh giếng, dùng sức xoa tẩy, tẩy sạch sau lại lần nữa sử dụng, có thể thấy được đối dạy học việc này cực kỳ dụng tâm. Nàng giáo đắc dụng tâm, nhưng này đọc sách lại là môn chú ý thiên phú cùng chăm chỉ. Ở nàng giáo này mấy cái trong bọn trẻ mặt, nếu không có muốn luân cái xếp hạng, chỉ sợ nhất lệnh người bất lo cùng vui mừng đó là thẩm chiêu cùng cố học Tây. Này hai người, thẩm chiêu liền không nói, thiên phú thật tốt, cố học Tây cũng không kém, quan trọng nhất chính là hai người đều khắc khổ chịu học. Tiếp theo đó là cố lăng. Cố lăng thiên tư thông minh, thường thường một điểm liền thông, nhưng đứa nhỏ này trời sinh tính kiêu thoát, hoặc bát hiếu động, làm chuyện gì đều không có nhẫn mại, lại thường tự đắc kiêu ngạo, mai thị nói vài lần đều không thấy sửa Chỉ có thể thở dài, cảm thấy tiếc hận Nếu là tính tình này có thể ma một ma trầm hạ tới Nói vậy ngày sau nhất định có thể có điều thành tựu Cố lăng ở ngoài Chính là cố hiểu Cố hiểu tuy rằng là cái nữ hài tử Có lẽ cũng không cố lăng bọn họ thông minh Nhưng thắng ở nghiêm túc cẩn thận Hơn nữa trời giá rét cũng có thể kiên trì Tính dai mười phần Đảo cũng là cái nhân tài đáng bồi dưỡng nay mấy cái hài tử đều không tồi Duy độc la tiểu béo Hắn làm ai thị đời này gặp qua nhất ngu rốt hài tử không gì sánh nổi, thậm chí đem mai thị đi theo phụ thân bên người nhìn đến những cái đó đọc sách hải tử thêm đến cùng nhau, la tiểu béo đều là tư chất kém cỏi nhất cái kia, không có thiên phú liền cũng thế, cố tình nghịch ngợm gây sự, tình nghị khi dễ thẩm chiêu như mà trước quỷ, bằng không chính là nhớ kỹ ăn, ngay cả đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày cố tùng đều so với hắn học được mau, mai thị đỡ chán, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, ăn ăn ăn, ngươi lời trước quỷ chết đói đầu thai a, cố kiều nhịn không được tức giận mắng. Này không, cố kiểu con thỏ trăng tròn, la tiểu béo thấy cố bà tử muốn đem con thỏ bắt đi bán, liền đang hỏi cố bà tử có thể hay không lưu một con đánh tươi ăn, lúc này mới có cố kiểu mang hắn. Nếu đều phải bán, vì cái gì không thể nhà mình ăn. La tiểu béo ngẩng cổ, đúng lý hợp tình. Đó là ta con thỏ, ta nói không được ăn liền không được ăn. Cố kiểu cũng sinh khí. Vậy người ban còn không phải là cho người khác ăn sao? Như thế nào không được ta ăn, liền hứa người khác ăn. La Tiểu Béo gặp được can vấn đề liền hết sức cơ linh. Ngươi, cố kiểu thế nhưng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Lúc này Thẩm Chiêu đứng dậy, đối La Tiểu Béo giảng đạo, đây là xảo nhi con thỏ, ngươi một khi đã như vậy muốn ăn, nàng lại muốn bán tiền, kia nàng bán bao nhiêu tiền, ngươi cho nàng nhiều ít đó là, như thế không phải giải quyết. Cố Kiều nghe được Thẩm Chiêu nói mới phản ứng lại đây, nàng thế nhưng bị La Tiểu Béo vòng hôn mê, một cái kính mà ở nơi đó thảo luận ăn không ăn con thỏ vấn đề. Này căn bản không phải ăn không ăn con thỏ, mà là la tiểu béo đúng lý hợp tình mà đem con thỏ trở thành hắn nhà mình đồ vật vấn đề hảo phạt. Nàng lập tức nói, đúng vậy, ngươi nếu là cho ta tiền, ngươi muốn như thế nào ăn đều có thể. Nàng đoán chắc la tiểu béo sẽ không bỏ tiền. Ta. Quả nhiên, la tiểu béo nói không ra lời. Hắn ăn không đặc có thể hành, nhưng muốn bỏ tiền sự liền vô pháp làm chủ. Cố kiểu thấy la tiểu béo không la hét tầm ý, vội vàng đem hắn kéo lấy lồng sắt tay bẻ ra. Sau đó xách theo thọ lồng sắt cùng chờ ở viện môn khẩu cố bà tử hội hợp. Nãi nãi, chúng ta đi thôi. Lần này La Khánh muốn đi tiệm lương kéo phía trước trước tiên dự định tốt cám, có thể đi nhờ xe, cố kiều thoại đi theo cố bà tử một đạo vào thành. La Tiểu Béo nhìn hai người bóng dáng, nắm tay gắt gao mà nắm chặt lên, một khuôn mặt thượng cũng tất cả đều là tối tăm. Chiêu Nhi, Tiểu Béo, ăn cơm sáng. Mai Thị ở nhà bếp hô. Đi, vào nhà ăn cơm đi. Thầm Chiêu kêu La Tiểu Béo. Ai biết là tiểu béo một phen phá khai hắn tay, sau đó nổi giận đùng đùng mà xoay người liền chiều kho lúa bên kia đi đến. chương 145 tàn nhẫn ta tỏ đánh tơi bởi tiểu béo, canh hai, Người đi đâu nhỉ? Thượng nhà sĩ? Thầm chiêu như mày, theo sau đi nhà bếp. Tiểu béo đâu? Nhà sĩ? Vậy ngươi ăn trước? Mai thị thở dài, thừa dịp này công phu, vội vàng đem bếp tuổi lửa chuyển qua lò sưởi. Này ban ngày cũng thiêu lò sưởi, tuổi lửa nhưng không được việc, nàng không cấm như mày. Cân nhắc này hai ngày đến chạy nhanh lên núi đốn tuổi đi, bằng không quá mấy ngày thời tiết lạnh hơn, liền càng thêm không nghĩ ra cửa. Đại bá mẫu, chúng ta tới. Cố tùng hô. Người khác mới vừa tiến sân, thanh âm liền chuyển tới. Mai thị ngồi xổm trên mặt đất đang dùng cặp gấp than đem xài giá khởi, nghe thấy thanh âm không cấm trả lời. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Mau tiến bảo, ta ở nhóm lửa. Chờ một chút, này xài để chỗ nào nhi. Mai thị nghe vậy quay đầu nhìn lại liên nhìn đến cố tùng trên lưng có một bó tuổi, chính cười đến hàng hậu. Ai u, ngươi như thế nào bối xài tới? mai thị vội vàng đứng dậy tiến ra đón, sau đó liền nhìn đến cố lăng cũng xách theo một bó tuổi, cố học tây tắc kéo một bó tuổi. này ba người tựa ước hảo giống nhau, thế nhưng một người mang theo một bó tuổi tới. đại ba mẫu, ngài mau nói xài để chỗ nào nhi? đôi ở nhà bếp chân tường hạ sao? cố tùng cơi hỏi. mai thị trong mắt không cấm hiện lên nước mắt. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm động đến nói không ra lời. Cố lăng đi lên trước, đại bà mẫu, đây là ta cha mẹ làm mang đến, ngài không thể lui, bằng không ta trở về vô pháp báo cáo kết quả công tác. Mai thị lúc này mới hít hít cái mũi, hảo, cảm ơn cha mẹ ngươi. Bọn nhỏ, đem xài liền đôi ở chân tường hạ đi. Mau tiến bảo, hôm nay đại bà mẫu ngao cháo loãng, còn trưng bạch diện màn thầu, không ăn cơm sáng mau đi ăn. Đại bá mẫu, chúng ta đều ăn qua, không cần ngài nhọc lòng. Cố Học Tây một bên gian nan mà kéo sải, một bên trả lời. Mai Thị chạy nhanh đi ra phía trước giúp hắn. Cố Tùng đem sải đối hảo, đứng ở dưới mái hiên cười hắn. Tiểu Tây, ngươi như thế nào cùng nữ hải tử dường như? Điểm này Nhi sải đều khiên bất động. Chấp chấp chậm. Ngươi nhìn xem cố lăng, một tay là có thể đem sải sách lên tới. Cố Học Tây mệt đến thẳng thở dốc, thấy Mai Thị hỗ trợ cũng không cự tuyệt, nói thanh cảm ơn sau liền trả lời cố Tùng. Ta vốn dĩ chính là nam hải nhi. Ngươi lại nói như thế nào ta cũng sẽ không thay đổi thành nữ hài nhi, ta mới không phản ứng ngươi. Mai Thị nghe thấy bọn họ đối thoại không cấm buồn cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được phanh một tiếng. Cái gì thanh âm? Cố lăng hỏi. Thầm Chiêu ở trong phòng cũng nghe thấy, vội vàng đi ra. Ngay sau đó đại gia lại nghe được phanh một tiếng. Là con thỏ vòng bên kia. Cố lăng vội vàng giảng đạo. Tiểu béo ở bên kia. Thẩm Chiêu bổ sung nói. Mấy người lập tức cất bước chiều kho lúa sau con thỏ vòng chạy tới, sau đó liền nhìn đến con thỏ vòng môn đại sưởng, bên trong con thỏ kinh hoàng mà nhảy ra tới. Con thỏ chạy ra. Cố học tây vội vàng hô. Mau đi quan viện môn. Cố lăng chiều hắn mệnh lệnh nói. Cố học tây lập tức xoay người liền hướng viện môn phương hướng chạy tới, đang muốn đóng cửa, tới rồi đi học cố hiểu liền đi đến. Mà này đâu, thậm chiêu cùng cố lăng ý thức được không đúng, đã bước nhanh đuổi tới con thỏ vòng trước cửa. Chỉ thấy La Tiểu Béo đứng ở vòng trung ương, sườn đối với bọn họ, một khuôn mặt hung ác dữ tợn Mà hắn tay trái chính sách theo một con thỏ, đó là một con ấu thỏ, mới bất quá bàn tay lớn nhỏ, giờ phút này đang ở kịch liệt dây rua, cổ tựa hồ bị thương, có huyết lưu hạ nhiễm hừng mau, kia huyết còn ở hướng trên mặt đất tích. Ngoài ra, La Tiểu Béo tay phải cao cao dơ lên, trong lòng bàn tay còn nắm một cục đá. La Tiểu Béo! Người đang làm gì? Cố lăng vội vàng quát. Liên ở hắn ra tiếng kia trong ngay mắt. La tiểu béo trong tay cục đá đột nhiên chiều tránh ở góc tường ấu thỏ ném tới. Bang! Một đạo trong chẻo bàn tay tiếng vang lên. Đó là thẩm chiêu vọt vào trong giới đi, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng vang. A! A! Cùng lúc đó, lương đạo tiếng thét chói tai vang lên, một cái là Mai thị, còn có một cái là vừa đổi tới Cố Hiểu. Hai người đều nhắm lại hai mắt, không dám nhìn tới trước mắt một màn này. Nhưng mặc dù nhắm mắt lại, các nàng mi mắt tựa hồ cũng còn tàn lưu la tiểu béo trong nháy mắt kia giữ tợn hung ác ác độc biểu tình cũng còn ảnh ngược huyết tinh màu đỏ thét chói thay song song mai thị thậm chí tay chân nhún ra hơi kém ai ngã xuống đi còn hảo có cái đầu lớn nhất cố tùng đỡ mà một khác bên cố học tây cũng đỡ cố hiểu mọi người đều bị sợ tới mức sắc mặt xanh mét hiển nhiên không có bất luận kẻ nào dự đoán được la tiểu béo sẽ đột nhiên làm ra như thế huyết tinh tàn bạo sự tình tới con hảo có thẩm chiêu vừa rồi khẩn cấp chụp kia một cái tác Bởi vì thanh âm vang, rội, sợ tới mức con thỏ một ngày, vừa lúc tránh đi la tiểu béo cục đá. thầm chiêu một phen kéo lại la tiểu béo, thủ đoạn như kiểm sát, đem hắn kiềm chế chặt muốn chết, ánh mắt như tử thần, thanh tuyến trầm thấp tràn ngập sát khí, ngươi vì cái gì muốn tạp con thỏ. Ta liền phải tạp. Không cho ta ăn con thỏ. Ta liền tạp đã chết xem các ngươi làm sao bây giờ. Mai thị cả kinh, ngươi. Ngươi thế nhưng là vì ăn con thỏ. Không cho ta ăn, ta liền đem chúng nó toàn bộ lộng chết. Ừ. La Tiểu Béo đúng lý hợp tình. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mà La Tiểu Béo không hề hồi ý, thậm chí còn đắc ý mà quay đầu chiều đại gia nhìn lại. Nhưng hắn khỏe môi đắc ý tươi cười còn không kịp hoàn toàn dơ lên, nên diện chính là một quyền. "Xem ta tấu bất tử ngươi." Cố Lăng một quyền đột nhiên tạm qua đi, xông thẳng mũi, tức khắc làm La Tiểu Béo mũi nở hoa, tiêu ra một đạo dơ lên huyết tuyến. Không đơn thuần chỉ là như thế, hắn nắm khởi La Tiểu Béo cổ áo, đột nhiên một túm, đem hắn trực tiếp ném tới trên mặt đất. Lúc này thẩm chiêu đã buông lòng tay. Lúc này đây hắn không có lại che chở la tiểu béo, mà là mắt lạnh nhìn một màn này. Chỉ thấy cố lăng đem la tiểu béo kỵ ngồi ở tràn đầy con thỏ phân trên mặt đất, mèo hắn cổ áo, một quyền tiếp theo một quyền mánh tấu, một bên tấu một bên còn nổi giận mắng, ta tấu bất tử ngươi. Xem ta tấu bất tử ngươi. Lao tử xem ngươi không vừa mắt thật lâu, nếu không phải cố xảo nhi không cho ta động ngươi, ta đã sớm đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, cha mẹ đều không quan biết Lão tử muốn lâu như vậy con thỏ cố xảo nhi cũng chưa bỏ được cấp, ngươi cho ta trực tiếp tạm đã chết. A, xem ta không tấu chết ngươi. Cố Lăng chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng gian thiêu đốt hừng hực lửa giận, mà này lửa giận trực tiếp đem hắn đôi mắt đều thiêu đến đỏ bừng. Mai thị thấy thế không đúng, vội vàng mạnh mẽ đứng thẳng thân thể, bước nhanh vào vòng trung. Nhìn thấy La tiểu béo máu mũi chảy ra không nói, trên mặt đã tất cả đều là huyết ô, nàng tức khắc sợ tới mức chân lại mềm, vội vàng chiều thẩm chiêu hô, Chiêu Nhi Mau cùng ta đem Cố Lăng kéo ra. Còn như vậy đánh tiếp, sẽ ra mạng người. Thậm chiêu lúc này mới cùng Mai Thị cùng nhau thượng thủ kéo người, nhưng Cố Lăng một thân mang kính, bọn họ thế nhưng kéo không ra. Cố Tùng, ngươi cũng tới hỗ trợ. Tiểu Tây, mau đi thông chi tộc láo một nhà. Mai Thị lại hô. Nga. Cố học Tây hoảng loạn đáp, sau đó ra cửa, rời đi sân thời điểm còn không quên trở tay đóng lại viên môn. Cố hiểu đi theo hắn phía sau cách đó không xa. Nàng đem mới vừa đóng lại viện môn lại mở ra tới, sau đó đi ra ngoài, tay vịn ở viện môn thượng, dừng một chút, sau đó xoay người liền đi cách vách cố thắt ra. chương 146 ta đánh chết người, hai tử ác hành, canh ba. Chỉ chốc lát sau, ở nhà liếu thị vội vội vàng vàng mà chạy đến. Cố hiểu đi theo nàng phía sau vào mở rộng viện môn, hai người chiều con thỏ vòng phương hướng vội vàng chạy đi. Chờ cố học tây đem cố tinh vợ chồng mời đến thời điểm, liền nhìn thấy viện môn mở rộng mà cố kiểu con thỏ có hai chỉ đang ở bờ ruộng thượng gặm cải trắng. Ai khai viện môn? Cố Học Tây nhăn chặt mày, hắn mới vừa miêu thân mình muốn đi bắt con thỏ, ai biết con thỏ liền cảnh giác mà dựng lên lốt hai, sau đó chân sau bắn ra, lập tức chạy trốn chạy ra. Cố Học Tây nhìn thấy con thỏ chạy đến chân tương hạ, trong lòng không cấm xuất ruột, rồi lại không dám gần chút nữa, sợ chính mình tới gần sau con thỏ hướng xa chạy, đến lúc đó chạy trốn tới sau núi đi liền càng không hảo tóm được. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hán quả thực vội muốn chết, tiểu tây, trước đừng có gấp quản con thỏ, mau mang chúng ta đi tìm tiểu lăng. Cố tinh đối cố học tây nói, cố học tây chỉ phải ấn xuống trong lòng nôn nóng, vội vàng đem cố tinh vợ chồng thỉnh tới rồi cố bà tử ra trong viện, cũng đem người đưa tới con thỏ vòng cửa. Lúc này cố lăng đã bị mai thị cùng liêu thị mạnh mẽ kéo ra, cố học tây quét bốn phía liếc mắt một cái, trong lòng hơi định, lập tức xoay người rời đi. Này rốt cuộc sao lại thế này? cố lăng mẫu thân ngụy thị vội vàng đi ra phía trước. Từ trong lòng ngực móc ra khăn, đem cố lăng tràn đầy huyết ô tay bao ở, mày lá liêu nhíu lại, hiển nhiên lo lắng không thôi. Cố lăng hồn nhiên không cảm thấy đau giống nhau, không có trả lời hắn mâu thân hỏi chuyện, mà là nộ mục trứng to, hai má hơi cổ, hung tợn mà nhìn chầm trầm la tiểu béo, phản phất một đầu ngủ đông thú, theo sau có khả năng nhào lên đi. ngụy thị thậm chí có thể cảm giác được chính mình nhi tử trong thân thể tích tụ lực lượng. Nàng không cấm có chút kinh hoàng, càng thêm dùng sức nắm chặt cố lăng thủ đoạn. Đều không rảnh lo cho hắn rửa sạch mu bàn tay thượng miệng vết thương. Mà đối diện, la tiểu béo ngồi dưới đất, đang ở rồn rập mà thở dốc, thẩm chiêu thấy thế, không thể không đem hắn nâng dậy tới. Ai biết liền ở thẩm chiêu đem hắn đỡ đến một nửa thời điểm, la tiểu béo đột nhiên tích tụ lực lượng, đột nhiên chiều cố lăng nhào tới. Ngao! Hắn hét lớn một tiếng, một khuôn mặt thượng tất cả đều là huyết ô, nhìn qua giữ tận đáng sợ. Ngụy thị kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng bảo vệ cố lăng Ai biết Cố Lăng Thế nhưng cũng dây giụa còn muốn đánh người. Lần này, Mai thị cùng Liễu thị đều sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết là túm chặt Cố Lăng vẫn là bông ra. Bông ra hắn sợ hắn nhào lên đi, lại cùng kia La tiểu béo vận đánh vào cùng nhau, túm chặt hắn lại sợ hãi làm hắn không có đánh trả chi lực, bạch bạch bị La tiểu béo đánh. Trong lúc nhất thời trường hợp lại hỗn loạn lên. Con hào Cố tinh ra tay, một tay đem La tiểu béo cổ áo túm chặt, cùng Thẩm Chiêu cùng nhau đem La tiểu béo khống chế được. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. La tiểu béo hung ác mà hét lên, trên mặt huyết theo nói chuyện dòng khí phun ra huyết mặt tới. "Ngươi điên rồi." Thầm Chiêu một tay đem La tiểu béo chặn ngang ôm lấy. Cố Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên một chút kéo chặt La tiểu béo cổ áo, hỏi: "Ngươi muốn đánh ai?" Ân. Cố Tinh thanh âm vô cùng uy nghiêm, này một tiếng gầm lên giống như sấm sét. La tiểu béo đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tinh. Ngay sau đó, hắn phảng phất đại ngộng sơ tỉnh, cả người run như run rẩy. "Tẩu tẩu." Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố tinh không để ý tới la tiểu béo, ngược lại chiều Mai Thị hỏi. Mai Thị lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Cố tinh nghe xong thầm kêu không xong. Mặc kệ la tiểu béo hành vi như thế nào ác liệt bất hàm, cố lăng đều không có lý do chủ động ra tay đánh người. Rốt cuộc nhân ra la tiểu béo ở Mai Thị nơi này đọc sách biết chữ, liền tính cha mẹ không ở, kia quản thuốc hắn cũng nên từ Mai Thị một nhà ra tay, không tới phiên cố lăng cái này tiểu hài tử. Hắn chỉ có thể nhìn về phía chính mình nhi tử, ngược lại hỏi Tiểu Lăng. Đối với đại bá mâu nói, ngươi còn tưởng có cái gì bổ sung? Cố Lăng ma tiếng trong canh, nổi giận đùng đùng mà trả lời, không có. Hắn nên đấu. Cố Tinh sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn là tộc lao đích trưởng tôn, đối ngoại xử sự, sự cần thiết muốn bảo trì công chính nghiêm minh, không thể bôi đen tộc lao uy tín, cho nên chính mình nhi tử phạm sai lầm, cũng muốn từ nghiêm xử lý, không mất công bằng. Nhưng hắn đồng thời cũng là cái phụ thân không nghĩ tới hắn cái này buồn như tử, thế nhưng chỉ biết hành động theo cảm tình. Hắn lập tức bản hạ mặt, ra vẻ nghiêm khắc mà giảng đạo, liền tính la tiểu béo co sai, ngươi cũng không thể xúc động đánh người, chạy nhanh xin lỗi. Mai Thị nghe được cố tinh bên này tức giận, lúc này mới hiểu được, cố lăng đánh người là không đứng được theo hầu. Nhưng cố lăng giúp nàng ra gia khí, nàng như thế nào có thể làm cố lăng đã chịu trách phạt. Nàng tức khắc linh cơ vừa động, vội vàng trả lời. La tiểu béo quăng ngã này con thỏ là xảo nhi nguyên bản đáp ứng rồi muốn tặng cho tiểu lăng, cho nên tiểu lăng mới có thể như vậy tức giận. Thẩm Chiêu cùng Cố Lăng lập tức nhìn về phía Mai thị. Cố Lăng xác thật mỗi ngày đều ở Cố Xảo Nhi bên thai nhắc mãi muốn con thỏ, nhưng Cố Xảo Nhi thái độ cứng rắn, vẫn luôn không đáp ứng hắn a. Cố Lăng cũng thông minh, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng giảng đạo, đúng vậy, Cố Xảo Nhi đã đáp ứng ta, đưa ta hai con thỏ dưỡng. Kết quả La tiểu béo đem con thỏ cấp tạp đã chết, đó là ta con thỏ." Ta đương nhiên muốn tấu hắn. Cái này, cố lăng đó là vì chính mình con thỏ hết giận, cố tinh lúc trước lo lắng liền không tồn tại. Nhưng nên đi lưu trình vẫn là phải đi. La tiểu béo, ngươi có hay không lời muốn nói? Các ngươi dựa vào cái gì giữ chặt ta, các ngươi đều là cố gia thôn, các ngươi khi dễ người. Khi dễ chúng ta là gia thôn. La tiểu béo hét lên. Thẩm chiêu sắc mặt hơi trầm xuống, này la tiểu béo, thật sự cho rằng nơi này là la gia thôn sao? Còn có thể tùy vào hắn làm sằng làm bậy. Đối mặt tiểu hài nhi kêu gạo, cố tinh hồn không thèm để ý, hắn lướt qua la tiểu béo đối mai thị nói, tẩu tẩu, nếu việc này hài tử cảm thấy là chúng ta cố ra thôn khi dễ người, một cái công đạo, chúng ta không ngại đem hắn cha mẹ mời đến. Ta đảo muốn nhìn, như vậy tiểu nhân hài tử, hành vi như thế ác liệt, hắn cha mẹ là như thế nào dạy dỗ. Này, nghe cố tinh, ngươi chạy nhanh đi đem đứa nhỏ này cha mẹ mời đến, có cố tinh cùng tộc lao ở, việc này nhà các ngươi không thiệt tòi được. Liêu thị vội vàng bám vào Mai thị bên thai cho nàng chi chiêu. Mai thị hơi cân nhắc liền hiểu được, vội đối cô tinh nói, ta giúp hắn đem miệng vết thương đơn giản xử lý một chút, sau đó liền đi. Cô tinh gật đầu. Mai thị lúc này mới tún không tình nguyện là tiểu béo đi ra ngoài. Ngụy thị cũng muốn cho Cố lăng rời đi, giúp hắn xử lý tay thương, Cố lăng lại ngồi xổm xuống thân mình đi xem xét kia chỉ lúc trước bị là tiểu béo xách theo con thỏ. Sau đó lần đầu tiên chủ động cùng thẩm chiêu nói chuyện, thẩm chiêu, ngươi nhìn xem. Này con thỏ làm sao vậy? Còn có thể hay không cứu? Thầm Chiêu đứng ở vòng cửa lắc lắc đầu, hắn lúc trước kéo la tiểu béo thời điểm liền phát hiện, này con thỏ đã chết. Không phải, ngươi lại xem một chút ta. Cố lăng lại nói. Thầm Chiêu du mắt nhấp môi, không hề nói cái gì, xoay người liền đi theo Mai Thị đi ra ngoài. Thầm Chiêu, ngươi. Được rồi, cố lăng ngươi mau đi băng bó miệng vết thường, nơi này có ta cùng tiểu Tây. Cố tùng vội vàng đối cố lăng giảng đạo. Cố lăng bị mẫu thân Ngụy Thị Tún cuối cùng chỉ phải rời đi. Chỉ là hắn mẫu thân giúp hắn xử lý tay thương thời điểm, hắn thất thần. Cố tinh vì thế đối thê tử nhỏ giọng nói, được rồi, tiểu tử này ra dạy, điểm này nhi tiểu thương không tính cái gì, ngươi mau đi đem tổ phụ mời đến. Ngụy Thị sướng sốt, ngước mắt nhìn về phía trượt phu. chương 147 hồ đồ trị em dâu, chất vấn cố hiểu, canh bốn. Cố tinh ở nàng bên thai lại nói vài câu, nàng lúc này mới vội vàng rời đi cố bà tử ra ngay từ đầu không làm tộc lao đi theo tới, đó là nghĩ đây là tiểu hài tử chi gian sự tình. Nếu là đem lão nhân ra mời đến không khỏi quá mức hưng sư động chúng. Về phương diện khác cũng là lo lắng vạn nhất cố lăng đối lý, tộc lao có tới không hòa hoãn đường sống. Nhưng hiện giờ lại là cần thiết đem tộc lao thỉnh ra tới. Từ cố lăng đi theo mai thị đọc sách sau, cố tinh vợ chồng liền cố ý đi hỏi thăm về là tiểu béo cùng thẩm chiêu tình huống. Rốt cuộc đây là chính mình nhi tử cùng trường, cá nhân phẩm hạnh cùng gia cảnh chờ đều phải hỏi cái rõ ràng. Cho nên biết được La Hồng làm người sau, Cố Tinh vợ chồng là không muốn Nhi Tử tiếp tục cùng La Tiểu Béo đại ở bên nhau. Nhưng Cố Lăng quật cường, tìm Tộc lão, có Tộc lao thế hắn người bảo đảm, Cố Tinh vợ chồng cũng không có cách nào. Ngụy thị thậm chí còn trộm tìm hiểu quá, nhìn thấy Cố Lăng sẽ không có hại mới hơi chút tiến tâm, đồng ý Cố Lăng tiếp tục lưu tại Cố bà tử gia đọc sách. Trước mắt nếu biết La Hồng khó chơi, này La Tiểu Béo lại cầm hai cái thôn tới nói chuyện, nếu như thế Bọn họ liền hảo thuận nước đẩy thuyền mà đem tộc lao thỉnh ra tới. Sự tình đó là như vậy, A Tinh nói, việc này vẫn là muốn thỉnh tổ phụ ra mặt. ngụy Thị đứng ở nhà chính trung ương, đối với ngồi ở chính phía trên tộc lao giảng đạo. Tộc lao ngồi ở gỗ đỏ ghế bành thượng, đôi mắt nhắm, hắn trước người chống quả trượng, đôi tay đáp ở mặt trên. Nếu không có hắn tay phải ngón trỏ một chút lại một chút gõ tay trái mu bàn tay, ngụy Thị đều hoài nghi hắn hay không ngủ rồi, lại hay không nghe thấy chính mình nói chuyện. Quanh mình không khí phảng phất động lại giống nhau, Ngụy thị biết, đây là tổ phụ ở tự hỏi. Nàng ngưng thần mím thở, không dám quấy nhiễu. Qua hồi lâu, tộc lão mới trả lời, "Ta tạm thời không ra mặt, làm Cố Tinh tự hành xử lý." "Tổ phụ?" Ngụy thị khó hiểu. Tộc lão lúc này mới mở to mắt, sau đó ngước mắt nhìn về phía Ngụy thị. Ngụy thị chạm được tộc lão bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, lập tức cúi đầu tránh đi tầm mắt, kính sợ mà trả lời, "Tôn tức minh bạch, tôn tức cáo lui." Nói xong, Nàng cung kính mà lui bước, sau đó ra nhà chính, tướng môn nhẹ giọng đóng lại. Đang lúc nàng nâng bước chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo nhu hòa giọng nữ truyền tới. "Tẩu tẩu đây là đi chỗ nào? Chẳng lẽ là tiểu lăng lại chọc chuyện gì?" Ngụy thị quay đầu đi, liền thấy nàng kia chỉ em dâu chính đỡ bụng ỉ ở cạnh cửa cười khanh khách mà nhìn chính mình. Ngụy thị ánh mắt từ nàng chói mắt tươi cười chuyển qua nàng cao thẳng phòng lên trên bụng, sau đó trả lời, "Tiểu lăng tuy rằng hoạt bát chút, lại nhất biết nhẹ nhẹ, như thế nào sẽ gây chuyện đâu?" nhưng thật ra ngươi hôm nay nhi từ từ lạnh tháng trọng cũng đừng loạn đi rồi miễn cho động thai khí nàng cố ý tăng thêm thai khí âm độc không hề để ý tới này Đàm Thị xoay người liền đi Đàm Thị nhìn nàng đi xa bóng dáng trên mặt tươi cười lập tức kéo xuống dưới hư nói cho rằng ngươi sinh trường tàng tôn là được đến không được sao chúng ta cũng không phải là kia hoàng thất không có lập trường như vậy vừa nói hư nói nàng đĩnh bụng như cao ngạo gà cảnh ngẩng đầu nâng bước chuẩn bị rời đi kéo kẹt một tiếng Nhà chính môn lại đột nhiên đẩy ra tới. Đàm thị. Tộc lao hô. Đàm thị nghe được tộc lao tiếng la, một cái giật mình, vội vàng thu kinh hoàng thần sắc, túi lầu hô, tổ phụ. Đi têu a lại đây. Đàm thị nghe thấy tộc lão phân phó nàng đem chính mình trượng phu cố gọi tới, trong lòng lập tức vui vẻ, vội vui dạo rực mà đáp, là. Nói xong cũng không nhớ rõ cùng tộc lao cáo biệt, bước chân vội vàng mà liền ra sân đi. Tộc lao nhìn nàng bóng dáng, không cấm lắc lắc đầu, thở dài mà Ngụy Thị bên này đã vội vãm mà trở về cố bà Tử gia, đem tộc lao hồi phục cấp cố Tinh nói: Ta đã biết. cố Tinh trả lời. Ngụy Thị sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ? Tổ phụ không tới, đều có hắn đạo lý. Chúng ta Tiểu Lang tuy rằng đem người đánh, nhưng ai không gọi một tiếng hảo? Việc này nói ra đi chúng ta cũng là có lý, đừng hoảng hốt. cố Tinh trả lời. Ngụy Thị thấy Trưởng Phu như vậy chấn định, tâm mới hơi chút rơi xuống. cố Tinh nghĩ đến cái gì? lại quay đầu đối nàng nói, đúng rồi, Mai Thị nói đại bá mâu vào thành đi, phỏng trừng giữa trưa mới có thể trở về. Hiện giờ Mai Thị đã xuất phát đi là già thôn tìm người, la hồng vợ chồng còn không biết khi nào tới, tới sau lại muốn dây dưa bao lâu. Như vậy, người đi cửa thôn thủ, nếu nhìn đến cố bà tử các nàng trở về, lập tức đem sự tình nói cho các nàng, cũng làm cho các nàng trong lòng nắm chắc. Ta, yên tâm, nơi này sự tình ta tới xử lý, hơn nữa này đó man nhân, ta sợ dọa đến ngươi. Cố tinh Trấn an mà vô vỗ tay nàng, lại dặn dò nói, nhớ rõ hỏi rõ ràng cố xảo nhi, kia con thỏ đến tuột cùng có phải hay không tặng cho chúng ta ra tiểu lăng. Ngụy thị gật đầu, thật sâu mà nhìn trượng phu liếc mắt một cái, hảo, ta hiểu được. Trượng phu ý tứ là, kia con thỏ cần thiết là cố xảo nhi đưa cho nàng nhi tử. Mà ở các đại nhân thương lượng sự tình cùng chờ đợi là hồng vợ chồng đã đến thời điểm, cố tùng bọn họ đang ở hỗ trợ bắt con thỏ. Tiểu tây ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Không phải làm người đóng viện môn sao? Như thế nào con thỏ còn chạy? Cố lăng chất vấn nói. Ta, ta rõ ràng đóng a. Cố Học Tây phi thường ngoan ngoãn. Sau đó tinh tế hồi tưởng lúc trước tình huống, theo sau chiều đứng ở chính phòng trong đất khắp nơi nhìn xung quanh cố hiểu nhìn lại. Chỉ thấy cố hiểu đang ở chính phòng đất trồng rau tìm kiếm con thỏ, nàng tay chân nhẹ nhàng, hết sức chăm chú, theo sau đột nhiên hướng phía trước mặt một phát. A, ta bắt được một con. Cố hiểu vui vẻ mà hô, duỗi tay xách con thỏ lôi thay. Nhưng không biết là nữ hài nhi sức lực tiểu vẫn là con thỏ dễ rùa đến quá lợi hại, cố hiểu tiếng hoan hô vừa ra, ngay sau đó chính là một tiếng la hét. Chỉ thấy con thỏ đột nhiên đạn chân, sau đó tay nàng bông lỏng, con thỏ liền rất đi xuống, ngay sau đó liền nhìn thấy nàng che lại chính mình mu bàn tay. Tê. Làm sao vậy? Hiểu hiểu. Cố tùng cũng ở trong đất, vội vàng hỏi. Ta bị con thỏ cào. Cố hiểu vành mắt phím hồng, tựa hồ vô cùng đau đớn. Cố tùng vội vàng đi qua đi xem xét. Quả nhiên, cố hiểu ngu bàn tay bị cào nổi lên một cái vết đỏ tử, còn chảy ra. Cố học tây cũng bỏ lên trên thổ khảm, sau đó thấu qua đi. Cố hiểu vội vàng che khuất miệng vết thương, bài trừ một nụ cười, không có việc gì, chính là mới vừa cào thời điểm có chút đau, hiện tại cay xẻ, còn hảo. Vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Cố tùng vội vàng đối nàng giảng đạo. Chính là, lại không đem con thỏ bắt được, chúng nó sẽ đem đất trồng rau đều cấp đạp hư. Cố hiểu sốt ruột. Cố Học Tây nhìn nàng dưới chân dấm lên kê hoa đồ ăn, đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Được rồi, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Cố Tùng như cũ khuyên đủ. Cố Hiểu lúc này mới ngượng ngùng mà rời đi. Cố Học Tây nhìn chăm chăm nàng bóng dáng, phát hiện nàng thật cẩn thận mà tránh đi đồ ăn, từ đồ ăn cùng trong thức ăn gian khe hở trung dấm đi xuống, nhìn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hô, Cố Hiểu. Cố Hiểu dừng lại, nhìn về phía hắn. Cố Học Tây vội vàng hỏi, vừa rồi ta đi thỉnh bá bá bọn họ thời điểm. Có phải hay không ngươi đi theo ta ra cửa? Có phải hay không ngươi không đóng cửa? chương 148 la hồng tới cửa, cố kiều phát hỏa, canh một. Đóng cửa. Cố hiểu tựa ở hồi ức, theo sau vốn là đỏ hốc mắt lập tức nước mắt doanh doanh. Ta, ta lúc ấy vội vàng đi thỉnh bà thím. Sao lại bà thím đi theo ta lại đây? Lúc ấy quá sốt ruột, ta không chú ý. Được rồi, tiểu tây, ngươi quái hiểu hiểu làm gì? Bà thím đi theo hiểu hiểu lại đây, đi ở hiểu hiểu mặt sau muốn quên đóng cửa cũng là bà thím a, cố tùng vội một phen kéo lấy cố học tây, lại đối hắn như nhựu mày, thấp giọng giảng đạo, hiểu hiểu là nữ hải tử. cố học tây mí môi, không hề nói cái gì. cố lăng vốn định mắng cố hiểu, kết quả không đóng cửa chính là liêu thị, đó là trường mối, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ vẻ mặt xú xú, hung nói, chạy nhanh tìm đi. mấy người vội vàng túi đầu tìm thỏ, chỉ là tìm tìm, cố học tây vẫn là nhịn không được chiều cố hiểu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Chiêu đang ở giúp La Tiểu Béo xử lý miệng vết thương, cố hiểu sau khi đi qua, Thẩm Chiêu cho nàng một gốc cây thảo, cũng không thấy nàng, lại tiếp tục giúp La Tiểu Béo xử lý. La Tiểu Béo vẫn luôn ngao ngao kêu, không biết còn tưởng rằng không phải dị thuốc, mà là giết heo. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, cố kiểu ra ấu thỏ toàn bộ bị bắt ở. Này đó Tiểu Gia hỏa nhóm rốt cuộc mới trăng tròn, chạy không mau hơn nữa chưa từng có ra quá con thỏ vòng, đối bên ngoài thế giới thực xa lạ. Cho nên cố lăng bọn họ chỉ là ở siêu tầm thượng tiêu phí thời gian. Đến nỗi thành thỏ vậy khó bắt nhiều. Có hai chỉ gan lớn trực tiếp từ cố kiểu ra mặt sau sườn dốc bò đi lên, sau đó lưu vào sau núi. Xong rồi, xảo nhi tỷ phải về tới biết con thỏ không có, nhất định sẽ thực thương tâm. Cố học tây mặt ủ mày hê. Tiểu tây, tới. Cố tùng vội vàng chụp cố học tây bả vai. Ai tới? Hẳn là la tiểu béo hắn cha mẹ. Cố học tây quay đầu qua đi sau đó liền nhìn đến mai thị mang theo la hồng vợ chồng đi đến, cái này muốn náo nhiệt, cố học tây hít hà một hơi, theo sau, bọn họ liền nhìn đến la hồng vợ chồng vọt tiến vào, kia phụ nhân thấy la tiểu béo bị đánh thành một cái đầu heo bộ dáng, vội vàng hô một tiếng tiểu béo, sau đó ngồi sủau la tiểu béo trước mặt, nắm lấy hắn cánh tay, trên dưới một phen đánh giá, lại hỏi hắn có đau hay không. đến nỗi kia nam nhân sắc mặt hung hãn, lệnh người sợ hãi, lệnh người trăm triệu không nghĩ tới chính là. Hắn tiến lên, trước tiên không phải giống phụ nhân như vậy xem xét chính mình nhi tử thương thế, mà là quét nhi tử phương hướng liếc mắt một cái sau, dối tay một phen méo bên cạnh thẩm chiêu, không nói hai lời một chân đạp qua đi. A, cố học tây hoàng sợ, vội vàng che miệng lại, theo sau nhịn không được tới gần cố tùng, khiếp thanh hỏi, người này làm gì đánh thẩm chiêu. Cố tùng tắt sốt ruột, thẩm chiêu như thế nào không hoàn thủ. Hai cái tiểu hài nhi đứng ở đất trong rau, hiện nhiên đều bị dọa tới rồi, bả vai dựa đến càng gần một ít. Mà trong viện, Mai Thị vội vàng khuyên can La Hồng, Cố Tinh cũng không quen nhìn La Hồng hành vi, ra tiếng ngăn lại. La Hồng đột nhiên xoay người, hung tận mà trừng mắt hai người, nói, trước đừng có gấp, ta nhi tử bị đánh thành dáng vẻ này, cùng các ngươi chướng ta còn không có tính. Chướng? Có thể, chúng ta đây cùng nhau hảo hảo tính tính. Cố Tinh cũng không phải là mềm qua Hồng. Hai nhà không khỏi một phen đấu võ mồm. La Hồng nắm cố lăng trực tiếp ra tay đem người đã thương sự thật không bỏ, Cố Tinh mảy may không cho nói là la tiểu béo trước ngã chết cố lăng con thỏ mới chọc đến cố lăng động thủ kia bất quá chính là chỉ xúc sinh ngươi nhi tử vì một con xúc sinh đem ta nhi tử đánh thành trọng thương ngươi còn có lý không phải la hưng quát kia đối với ngươi mà nói là xúc sinh đối ta nhi tử tới nói lại là hắn thích con thỏ hơn nữa ngươi nhi tử trọng thương tất cả mọi người nhìn thấy ngươi nhi tử còn muốn đánh chết ta nhi tử đâu như vậy tiểu nhân tuổi liền như thế bạo lực lúc này rết là con thỏ Ai biết lần tới có phải hay không muốn giết người đâu? Như vậy hành vi lại cùng xuất sinh có cái gì khác nhau đâu? Cố Tinh hỏi lại. Người đều là các ngươi cố gia thôn, ai biết các ngươi có phải hay không thông đồng tốt? La Hồng phẫn nộ. Nếu không tín nhiệm chúng ta cố gia thôn, vì sao phải đem hải tử đưa tới? Ban đầu đều là hảo hảo, vì sao cô đơn hôm nay xảy ra chuyện? Cố Tinh cười lạnh. Liêu Thị nghe thấy động tĩnh cũng đuổi lại đây. Nàng đã sớm xem bất quá mắt, ỉ vào phụ nhân thân phận. Vội vàng gân cổ lên nói, ha ha, đứa nhỏ này đưa đến nhà ai sợ đều sẽ xảy ra chuyện. Ta tại đây cách vách nhìn à, chúng ta thôn từng nhà đưa hải tử tới đọc sách, đều mang theo gạo thóc hoặc ủi. Người nhi từ đâu? Đến không liền tính, hôm nay muốn ăn nhà người khác gà, ngày mai muốn ăn nhà người khác vịt, thậm chí còn không được nhân ra bán con thỏ, vì ăn thượng một ngụm con thỏ thịt, liền tìm mọi cách đem con thỏ cấp tập chết. Ta đảo muốn đi các người thôn hỏi một chút các người tộc lao, đây là các người là già thôn dưỡng ra tới hải tử. Ngươi? Ta cái gì? Như vậy hài tử, trưởng thành còn không biết bá đạo thành cái dạng gì đâu. Liêu thị sức chiến đấu kia chính là chuẩn cờ mở giờ. Cố kiều cùng cố bà tử vội vã chạy về ra thời điểm, liền nhìn đến trong nhà tất cả đều là người. La hồng vợ chồng ôm la tiểu béo ngồi ở dựa vào xương phòng cửa dưới mái hiên, cố tinh tắc cùng cố lăng ngồi ở nhà bếp bên này dưới mái hiên. Mai thị đứng ở trung gian, thế khó xử. Mấy cái hài tử đang ở đất trong rau, không biết ở bận việc cái gì. Có ngụy thị mật báo, cố bà tử cùng cố kiểu đã biết đã xảy ra sự tình gì. Ai ra, đây là làm sao vậy, như thế nào mọi người đều ở. Cố bà tử làm bộ không biết tình mà giảng đạo. Thầm thầm, ngươi đã trở lại. La Hồng lạnh nhạt mà hô. Cố bà tử nhìn thấy La Tiểu Béo thương, lại là ai nha một tiếng, vội vàng quan tâm nói, Tiểu Béo đây là làm sao vậy. Sao lại thế này đây là? La Hồng sắc mặt chấm lãnh, ta chờ ngài đã lâu, đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu, hôm nay sự... Ngài cần thiết cho ta ra một công đạo. Cố Kiều toàn bộ hành trình lạnh khuôn mặt, căn bản mặc kệ La Hồng nói gì đó, bước nhanh đi đến đất trồng rau, chỉ vào cố Học Tây trong tay lồng sắt hỏi: Các ngươi đang làm gì? Cố Học Tây lập tức cúi đầu, không nghĩ nói cho cố Kiều kia tàn nhẫn chư tướng. Bọn họ đã trước tiên đem cái chết kia chỉ ấu thỏ cấp trôn, chính là sợ cố Kiều nhìn đến con thỏ kia huyết nhục mơ hồ thi thể đã chịu kích thích. Có thể thấy được nàng vẫn luôn nhìn chính mình, hắn thật sự tránh không khỏi đi, lúc này mới nhỏ giọng trả lời. Xảo nhi tỷ, ngươi con thỏ có một con bị la tiểu béo ngã chết, chúng ta đem nó chôn. Dư lại. Dư lại toàn chạy ra. Cố kiểu vừa nghe, lập tức quay đầu hô, la tiểu béo. Nàng sớm đã nhìn không được suy nghĩ trong lòng gian hừng hực thiêu đốt lửa giận, xông thẳng la tiểu béo phương hướng đi đến, chẳng sợ la hồng ở cái kia phương hướng nàng cũng không hề sợ hãi. La hồng dối tay cản nàng, cố Kiều lại đột nhiên pha khai, la hồng một phen méo nàng. Buông tay. Cố kiểu quát. La hồng cả kinh không nghĩ tới nha đầu này cũng dám hung chính mình. Xảo Nhi Mai Thị cùng cố bà tử sợ hãi, hai người đều không có nghĩ đến cố xảo Nhi thế nhưng sẽ như thế tiến lên tìm La Tiểu Béo. La Hồng phản ứng lại đây, càng thêm dùng sức bắt được cố kiểu, ngăn chặn tính tình hỏi, người muốn làm gì? Thậm chiêu ở bên cạnh xem đến trong lòng run sợ, sợ La Hồng đối cố kiểu bất lợi. Cố Kiều ngẩng đầu, mặt vô biểu tình, hỏi lại, La Thúc Thúc cảm thấy ta sẽ làm cái gì đâu? La Tiểu Béo quăng ngã ta con thỏ. Còn ngã chết, ngài cảm thấy ta sẽ làm cái gì đâu? Ta nên làm điểm nhi cái gì mới phù hợp ta mất đi con thỏ tâm tình đâu? Cố Kiều liên tục đặt câu hỏi. La Hồng hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Cố Kiều sẽ như thế hỏi hắn, trong nháy mắt dừng lại. Cố Kiều lại hỏi, nếu thẩm chiêu chết La Tiểu Béo yêu thích nhất cũng tiễn, nếu thẩm vãn đem La Tiểu Béo quần áo tẩy phá động, nếu mùa xuân ngươi bắt cấp La Tiểu Béo kia chỉ chim chóc là bị ta ngã chết, ngài lại nên như thế nào? La Hồng còn không có trả lời. Cố Kiều ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng bình tĩnh mà khắc chế, ngươi tính như thế nào, ta liền như thế nào. La Hồng chấn động. Cố Kiều rõ ràng như thế bình tĩnh, nhưng mặc cho ai đều có thể từ nàng bình tĩnh ngữ điệu cảm nhận được hừng hực thiêu đốt lửa giận. chương 149 gõ La Hồng, tộc lao ám chỉ, canh hai. Xảo Nhi. cố bà tử sợ quan hệ nháo cương, không cấm ra tiếng lại lần nữa hô. Cố Xảo Nhi nghe được cố bà tử kêu gọi, lúc này mới hít sâu mấy hơi thở. Sau đó thật sâu mà nhìn la tiểu béo liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người về tới cố bà tử bên người, lại đối mai thì nói, nương, nếu la thúc muốn cho nãi nãi giúp hắn phân xử, kia ngài liền đem sự tình nói một lần làm nãi nãi nghe một chút. Ta cũng muốn nghe xem, rốt cuộc ly đứng ở ai bên kia. Lúc này đây, chúng ta liền đều tới bình phân xử. Đừng tổng nói ta so la tiểu béo đại, là tỉ tỉ, liền xứng đáng nhường hắn. Thiên, nguyên lai xảo nhi vẫn luôn chịu ủy khuất ta. Nào có đau con nhà người ta không đau chính mình cháu gái Liêu thị lập tức chiều cố bà tử nói Lao tẩu tử, ngươi này liền làm được không đúng rồi à Như thế nào đối con nhà người ta còn so đối chính mình thân cháu gái nhi tốt đâu Thẩm thị trên mặt có chút không nhịn được Trên thực tế la tiểu béo đi vào cố ra sau Nhật tử quá rất khá, điểm này nàng cùng la hồng đều biết Nếu không dựa theo la hồng tính tình Chỉ sợ mai thị vào cửa báo tin thời điểm liền sẽ bị la hồng đánh Được rồi, xảo nhi nàng nương Ngươi nói trước nói sao lại thế này. Cố bà tử chiều Mai Thị nói. Mai Thị lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn lại nói một lần. Muốn ta nói, đáng đánh. Cửa đột nhiên ra tới một đạo hồn hậu thanh âm. La Hồng khiếp sợ mà ngẩn đầu đi, sau đó khó có thể tin hô, nhị thúc tổ. Chỉ thấy La Khánh đỡ một cái hạc phát đồng nhan lão nhân đi đến, một khác bên, cố lăng hắn nhị thúc cố cũng đỡ tộc lao đi đến. La thúc thúc. Cố kiểu cũng có chút kinh nghi, không nghĩ tới La Khánh thế nhưng tới. Nàng không khỏi nhìn phía bên cạnh lao nhân, trong lòng tức khắc có chút kinh nghi bất định, đây là. Nhưng nhìn thấy lao nhân kia cùng tộc lao sóng vai đi tới, nàng tức khắc minh bạch cái gì. Chỉ thấy lao nhân kia mắt hổ hàm uy, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía la hồng, sau đó giảng đạo, sự tình ta vừa mới đều nghe nói, ta cảm thấy đang đánh, ngươi nhưng còn có cái gì hảo thuyết. Tộc lão, la hồng không cam lòng, cố kiểu kinh hãi, người này thế nhưng thật là la gia thôn tộc lao. Chẳng lẽ là cảm thấy ta này bình phán không đủ công chính? La gia thôn tộc lão lại lần nữa chiều la hồng hỏi. La hồng nhấp khẩn môi nắm chặt nắm tay, không trả lời. Tộc lão ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó quải trượng đông một tiếng trụ trên mặt đất. La hồng trong lòng cả kinh, lúc này mới trả lời, thực công chính. Ha ha. La gia thôn tộc lão lúc này mới cười, ngược lại chiều cố gia thôn tộc lão nhìn lại, cố lao ca, ngươi xem việc này cứ như vậy xử lý thế nào? Đều là hai tử. Nào có không va chạm, không giải giao hấn, lại như thế nào thành nhân đâu. Cố thận thở giải, là như vậy cái lý. Bất quá này cố hy một nhà, cùng các ngươi la hồng một nhà nguyên là kết nghĩa, hai nhà quan hệ cũng hảo, ta tẳng tôn như vậy một nháo, ngược lại gọi bọn hắn thêm hiềm khích, nhưng thật ra nhà ta không phải. Như vậy đi, nghe nói các ngươi thôn sang năm khai tộc học, ta liền ra mặt dày thỉnh cầu lão đệ đáp ứng, sang năm ta nơi này tiểu tử toàn thượng ngươi chỗ đó đi học đi. Còn có này la tiểu béo cùng thẩm chiêu quả nhập học, ta bỏ ra. Đều tới đi học là chuyện tốt ta. Chính là hai cái tiểu tử đều là ta la gia thôn, qua nhập học như thế nào có thể từ ngươi bỏ ra. La gia thôn tộc lao vội vàng xua tay. Cố kiểu xem ngông không rõ tộc lao trầu này thao tác ra sao dụng ý. Đồng dạng xem ngông còn có la hồng vợ chồng, bọn họ đang lo la tiểu béo quả nhập học từ chỗ nào tới, không nghĩ tới cô gia thôn tộc lao thế nhưng đáp ứng hắn ra. Đồng dạng hoang mang còn có mai thị cùng cố tinh. Cố bà tử tóc mày, tổng cảm thấy bầu trời không có bạch rơi xuống bánh có nhân. Mà hai cái lao nhân cũng mặc kệ mọi người ý tưởng, giam ba câu liền đem chuyện này gõ định rồi. Kết quả là, trận này phong ba lấy hai cái lao nhân đột ngột xuất hiện cùng kỳ quỷ ngôn luận hóa hạ dấu chấm câu. La hồng vợ chồng cuối cùng chỉ có thể mang theo la tiểu béo cùng thầm chiêu, đi theo la khánh cùng tộc lão một khối rời đi. La ra thôn tộc lão chân càng không tiện, la khánh còn đuổi xe bò Cũng thắc tộc Lao Phúc, La Tiểu Béo lần đầu tiên ngồi trên tha thiết ước mơ xe bỏ, tức khắc quên mất trên mặt đau Trên đường, tộc Lao gõ La Hồng vài câu. Đại khai ý tứ là, La Hồng nếu quyết định cùng cố bà tử một nhà kết kết nghĩa, cũng đừng biến thành kẻ thù, đối thẩm chiêu tốt một chút, đừng làm ra một ít chuyện khác tới. La Hồng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Mà bên kia, cố kiều ra trong viện, các nàng thôn tộc Lao cố thận còn không có đi. Cố bà tử chủ động chiều cố thận đi qua đi, cảm tạ hắn hỗ trợ giải vây Đa tạ nói liền không cần phải nói, này trong thôn đều là cùng thân tộc thích, một bút không viết ra được hai cái cố tự, đại gia cần thiết cùng nhau chống coi, ngươi nói có phải hay không. Tộc lao giảng đạo, cố bà tử vội vàng gật đầu hẳn là, nếu như thế, có tính toán gì không, cũng nhiều cùng trong thôn thương lượng. Nói hắn giọng nói vừa chuyển, hỏi cố bà tử, nghe nói nhà ngươi sang năm chuẩn bị dưỡng heo. Cố bà tử trong lòng lộ bộ một tiếng, vội vàng lấy cô xảo nhi đương tấm mộc, xảo nhi kia nha đầu muốn ăn thịt heo. Cho nên ngày ngày nhắc mãi muốn dưỡng heo, đảo không biết có thể hay không dưỡng đến thành. Ta thấy ngươi độn rất nhiều cám, chẳng lẽ không phải vì dưỡng heo? Tộc lao hỏi lại. Cố bà tử thần kinh lập tức căng chặt lên, này trong thôn gió thổi cỏ lay, quả nhiên đều bị tộc lao xem ở trong mắt. Chỉ là nàng còn không có đáp lời, tộc lao nói tiếp, hôm nay tiểu lăng vì xảo nhi kia nha đầu suốt đầu, nhìn không ra này hai cái tiểu hài nhi quan hệ khen ngược. Nghe nói tiểu hài tử đối với quan hệ người tốt. Đều vui với đem chính mình thích đồ vật chia sẻ, tựa như xảo nhi cho cố lăng kia hai con thỏ giống nhau, đúng không? Cố bà tử mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng túi đầu hẳn là. Chờ đến đêm tộc lão tiến đi, nàng cả người đều là hãn, gió lạnh một tuổi, tức khắc đông lạnh đến nàng một cái giật mình. Mà cố nâng tộc lão, nhỏ giọng do hỏi, tổ phụ, kia đại bá mẫu có thể nghe hiểu được ngài nói ý tứ sau? Đừng xem thường người này đại bá mẫu, nếu là nàng cũng đều không hiểu, này cố gia thôn liền không ai có thể nghe hiểu được. Cố Thận khẽ môi cong cong, dắt Chung Quanh Nếp nhăn đi theo dơ lên. Tàng Tổ Phụ, ta tới xăm ngải. Chờ ở phía trước, Cố Lăng thấy bọn họ rốt cuộc nói xong lời nói, lập tức ngoan ngoãn mà là đi ra phía trước. Cố Thận mặc hắn hư lỡ, quay đầu dặn dò nói, ngày sau, cách này Cố Sảo Nhi xa một ít. Tàng Tổ Phụ, vì một con thỏ, người cũng thật giỏi. Cố Thận ta hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía trước, không nói chuyện nữa. Cố Lăng lập tức phồng má lên, phản bác nói, là kia la tiểu béo thật quá đáng ra đây là mở rộng chính nghĩa." Cố Tinh vội vàng kéo một phen Cố Lăng cổ áo, bịt gạ vip ý bảo hắn đừng chống đối tộc lão. Tộc lão lại ha hả cười, dừng lại bước chân loát một phen dâu, túi đầu nhìn phía hắn, hỏi, "Mở rộng chính nghĩa?" Cố Lăng không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại dựng thẳng bộ ngực, một bộ ta không có làm sai bộ dáng. "Mở rộng chính nghĩa là dùng nắm tay sao? Còn đem chính mình nắm tay đều tấu phá, thật là tiên đồ." Tộc lão nói, sau đó chống trượng tiếp tục về phía trước đi đến. Cố tinh vội vàng chụp một chút cố lăng cái hót, người đứa nhỏ này. Như thế nào cùng tàng tổ phụ nói chuyện đâu, tàng tổ phụ răn dậy phải hảo hảo nghe. Cố lăng che lại chính mình cái hót, chỉ là ngón tay khớp xương so cái hót còn đau một ít, hắn lại đem tay phóng tới trước người nghiêm túc nhìn nhìn, ngón tay khớp xương địa phương đều phá. Theo sau hắn ngước mắt nhìn về phía tộc lão bóng dáng, như suy tư gì. Trước 150 bầu trời bánh có nhân, một hòn đá ném hai chim, canh ba. Cố lăng bên này bị thương bị cha mẹ xách đi rồi. Cố Tùng cùng cố học Tây lại chủ động lưu lại tiếp tục giúp cố Kiều bắt con thỏ. Cố Kiều vẫn luôn sắc mặt tâm trầm, rõ ràng tâm tình không tốt. Xảo Nhi tỷ, nơi này có hai con thỏ. Cố hiểu vội vàng hô. Hương. Cố Tùng lập tức làm nàng im tiếng. Cố Xảo Nhi cùng cố Tùng bọn họ lúc này mới chiều viện môn khẩu đi đến. Các ngươi đừng lúc đích, ta đi. Cố Kiều đối bọn họ nói, sau đó ra viện môn, chiều bờ ruộng dưới cây đảo con thỏ tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Nàng mới vừa đi gần, con thỏ liền cảnh giác mà dựng lên lô thai. Cố Kiều phát hiện, kia dưới cây đào rải một ít cám, con thỏ đang ở ăn cám. Thấy con thỏ đã phát hiện chính mình, nàng dứt khoát ra tiếng, giống thường lui tới uy thực giống nhau, đem đầu lươi cuốn lên phát ra cốc cốc cốc tiếng vang. Con thỏ bị nàng nuôi lớn, đối nàng rất quen thuộc, hơn nữa nghe thế cho ăn kêu gọi thành, lập tức chiều nàng phương hướng nhảy lại đây. Cố Kiều trong lòng vui vẻ, vội vàng ngồi sổm xuống thân đi. Hai chỉ tiểu ra hỏa thử tính mà tới gần nàng, Cố Kiều sờ sờ chúng nó bối, thấy chúng nó không trốn, liền hai tay đồng thời hành động, xách lên chúng nó lô thai, đem chúng nó bỏ vào lồng sát. sao nhi tỷ, chúng nó thế nhưng sẽ nghe người lời nói. Cố hiểu kinh ngạc mà cảm khái. Cố Kiều thở dài, đây là vận khí tốt, còn hảo cửa có cám, bằng không cũng không biết chạy đi đâu. Là các ngươi giải cám. Cố Kiều nhìn về phía Cố Tùng cùng Cố Học Tây. Cố Học Tây thẹn thùng mà gãi gãi cái hót. Ta sợ chúng nó chạy xa, liền hướng cửa giải cám. Nghĩ vạn nhất chúng nó nhìn đến năn liền không chạy đâu. Nhìn không ra a, tiểu tây, ngươi này đầu xoay chuyển rất nhanh. Cố Tùng vỗ vỗ cố học tây bả vai. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn các ngươi. Còn thừa hai con thỏ chạy trong núi đi, ta nhìn xem chúng nó buổi tối có thể hay không chính mình trở về, nếu không cũng không có biện pháp. Các ngươi trở về đi, hôm nay trong nhà quá loạn, liền không lưu các ngươi. Cố Kiều nói, đối bọn họ hơi gật đầu nói tạ. Sào Nhi, ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta đây đi rồi. Cố Tùng vội vàng nói. Cố Hiểu cũng đi theo từ biệt. Cố Học Tây chỉ phải đi theo rời đi. Bọn người đi rồi. Cố Kiều đem lồng sắt sách tới rồi con thỏ vòng. Cố Bà Tử đang ở rửa sạch con thỏ trong giới vết máu. Cố Kiều tạm thời làm bắt được con thỏ liền nhốt ở lồng sắt, chờ vòng rửa sạch sạch sẽ trên mặt đất thủy làm mới có thể đem con thỏ thả lại đi. Hơn nữa lần này sinh sản đấu thỏ, nhà nàng tổng cộng có 16 con thỏ, bán đi 2 chỉ. Vị la tiểu béo lộng chết một con, nói cách khác, tổng cộng chạy ra đi mười chỉ. Hiện giờ lồng sắt chỉ có mười một con thỏ, còn có hai chỉ thành thỏ không bắt được, sợ là khó tìm. Cố Kiều nhìn lồng sắt con thỏ, nhấp môi, trong lúc nhất thời không nói gì. Cố bà tử thấy nàng không nói lời nào, cũng thở dài. Ăn cơm thời điểm, một nhà ba người đều trầm mặc không nói. Chờ đến cơm ăn được, cố bà tử mới đối mai thị giảng đạo, Michael, này giáo bọn nhỏ biết chữ sự tình, liền tạm thời phóng một phóng đi. Mai Thị đang ở xoát nồi, nghe vậy trên tay động tác một đốn, theo sau đầu cũng không quay lại mà đáp, hảo. Cố Kiều nghe thấy hai người đối thoại, lúc này mới từ chính mình cảm xúc rút ra, vội hỏi cố bà tử, mãi mãi, hôm nay la già thôn tộc lao như thế nào tới? Hơn nữa chúng ta tộc lão như thế nào đột nhiên nói muốn giúp la tiểu béo cùng thẩm chiêu giao quả nhập học. Liên tính cố lăng tấu la tiểu béo, tộc lao muốn dùng loại này thủ đoạn bãi bình la hồng một nhà, kia cũng chỉ dùng giúp la tiểu béo giao quả nhập học đó là... Không cần phải xen vào thẩm chiêu A Huống chi la ra thôn tộc lao đều nói, đang đánh A. Phải biết rằng, người thường ra cung một cái hài tử đọc sách đều khó, tộc lão như thế nào sẽ không duyên cớ mà thế nhà người khác ra quả nhập học đâu. Vẫn là xong phân. Cố bà tử thở dài, nhìn cố kiểu, muốn nói cái gì trong lúc nhất thời lại khó có thể mở miệng. Nãi nãi, cố kiểu như mày, nàng tổng cảm giác chuyện này không quá đơn giản, theo sau nàng nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, đúng rồi nãi nãi. Tộc lao đi thời điểm cùng ngài nói cái gì? Cố bà tử kinh ngạc với cố kiểu nhạy bén, lúc này mới đem tộc lao rời đi khi đối nàng nói kia một phen lời nói nói ra tới. Mai thị không hiểu ra sao, không cấm nghĩ hoặc, tộc lao những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì à? Như thế nào đông một câu tây một câu? Cố kiểu mày cũng cao cao nhíu lại, âm thầm cân nhắc tộc lao thâm ý. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên ngẩn đầu lên, kinh ngạc mà nhìn về phía cố bà tử, nãi nãi. Tộc lao ý tứ là... Có ý tứ gì?" Mai thị vội vàng nhìn về phía Cố Kiều. Cố Kiều nuốt hạ nước miếng, trả lời, "Tộc lão nhắc tới Dương Heo." "Heo?" Cố Kiều gật đầu, lại nói, "Còn có cám." Sau đó tộc lão phía trước nói, "Nếu nhà của chúng ta có cái gì kế hoạch, muốn nói cho trong thôn, đại gia muốn cùng nhau trông coi." Sau lại lại nói, "Ta cùng với Cố Lăng cảm tình muốn hảo, tiểu hai tử đối với quan hệ người tốt tắc vui với đem chính mình thích đồ vật chia sẻ, tựa như ta cho Cố Lăng kia hai con thỏ giống nhau." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đại gia trong lòng đều rõ ràng, ta trước nay không đem con thỏ đã cho cố lăng, nói như vậy chỉ là vì làm cố lăng không bị la ra truy trách mà thôi. Tộc lao nói như vậy, trừ bỏ nhắc nhở nhà chúng ta nhớ kỹ cô lăng giúp ta xuất đầu sự tình ngoại, còn có mặt khác một trọng ý tứ. Có ý tứ gì? Mai Thị vẫn là nghè không hiểu. Làm nhà chúng ta đem dưỡng heo tính toán nói cho hắn, không đơn thuần chỉ là như thế, chỉ sợ còn phải cung cấp khoai lang đỏ mầm. Cố bà tử nói tiếp mai thị hít hà một hơi, tộc lao rửa vào cái gì, chỉ bằng hắn giúp thẩm chiêu, cố bà tử lạnh lùng nói, người một nhà tức khắc lâm vào chờ mặc, bầu trời không có bạch rất bánh có nhân, tộc lao hôm nay là có bị mà đến, nhưng cố kiểu vẫn coi hoang mang, nãi nãi, này y heo còn còn không biết có không kiếm tiền, nhưng tộc lao lại muốn tự xuất tiền túi phó hai người qua nhập học, này không phải mua bán, là đánh bạc đi, tộc lao có thể so người sẽ tính sổ, cố bà tử lại thở dài, nói. Các ngươi đừng quên, tộc lao chính là đáp ứng, cố gia thôn hải tử toàn bộ đi la gia thôn đi học. Nơi này có cái gì miêu nị sao? Cố kiểu cung mai thị vội vàng nhìn phía cố bà tử, nguyện nghe kỹ càng. Miêu nị đảo chưa nói tới, nhưng là dựa theo lệ thường, ngoại thôn người qua nhập học sẽ so bổn thôn người cao, tiên sinh bắt được trong tay lại là giống nhau, nói cách khác, nhiều gia tới kia một bộ phận là trong tộc tiền lời. La gia thôn tộc lao nghe xong, tự nhiên cao hứng. Chỉ sợ đây cũng là tộc lão có thể thỉnh động la gia thôn tộc lão tiến đến quan trọng nhất nguyên nhân. Có tầng này quan hệ, la gia thôn tộc lão tự nhiên nguyện ý xuất đầu nói chuyện. Vì cái gì muốn la gia thôn tộc lão hỗ trợ nói chuyện? Cố Kiều không hiểu liên hỏi. Bởi vì la tiểu béo chuyện này, ai tới đều xử lý không tốt. Chỉ cần la hồng chết cắn chúng ta tất cả đều là cố gia thôn người, thông đồng một hơi, chúng ta chính là lại có đạo lý cũng đỉnh không được hắn la lối khóc lóc chơi xấu. Chuyện này, chỉ có la gia thôn người tới bình phán. Hắn mới có thể chịu phục. Tộc lão một nhà trước mắt cũng chỉ có Cố Lăng một cái bảo bối tăng Tôn, sao có thể làm Cố Lăng trên lưng xúc động thô bạo ác danh, tự nhiên muốn thay Cố Lăng chính danh. Mai thị cùng Cố kiểu lúc này mới gật đầu. Chỉ là tộc lão không hổ là tộc lão, nếu La gia thôn tộc lão đều mời tới, hắn trừ bỏ muốn thay chính mình tăng Tôn Cố Lăng chính danh ngoại, còn muốn một hòn đá ném hai chim, thuận tiện làm nhà của chúng ta thừa người của hắn tình, mà này điểm mấu chốt đó là thẩm chiêu. Chương 151 phóng thỏ về núi Cố kiều thương tâm, canh bốn. Ta đã hiểu. Tộc lão nhìn thấy nhà chúng ta coi trọng thẩm chiêu, liền chủ động làm cho đại gia mặt hứa hẹn thế thẩm chiêu ra quà nhập học. Cứ như vậy, La Hồng về sau liền không dám không tiễn thẩm chiêu nhập học, nhà chúng ta liền thiếu tộc lão tình. Cố kiều vội vàng giảng đạo. Cố bà tử nói tiếp, không đơn thuần chỉ là như thế, về sau La Hồng chỉ sợ cũng không dám tùy ý đánh chửi thẩm chiêu, rốt cuộc thẩm chiêu là bị chúng ta tộc lão cùng la ra thôn tộc lão đồng thời coi trọng người. Cho nên nói, Nhà chúng ta người này tình thiếu lớn. Cứ như vậy, đừng nói dưỡng heo, nếu là chúng ta hiểu chuyện, đến lúc đó còn hẳn là chủ động đem la tiểu béo cùng thẩm chiêu quả nhập học cấp tộc lao đưa qua đi. Này! Này tộc lao không khỏi quá mai thị nói nửa ngày lại nói không ra cái nguyên cơ tới, cuối cùng chỉ tức giận mà giảng đạo, nếu muốn ra quả nhập học, ta chính mình liền có thể ra, hà tất quá tộc lao tay. Tộc lao làm như vậy đã được danh cũng được lợi, còn nhớ thương nhà chúng ta khoai lang đỏ mầm, không khỏi thật quá đáng. Có thể làm ai thị đều khí giận đến nói ra quá mức hai chữ, có thể thấy được tộc lao hành động sát thật quá mức gian xảo. cố Kiều lại lắc đầu nói, nương, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nếu thật từ nhà chúng ta tới thế thẩm chiêu ra quà nhập học, chỉ sợ kêu tiền toàn vào la hồng trong túi, chẳng những không thể như nguyện làm thẩm chiêu nhập la thị tộc học, chỉ sợ còn sẽ vì nhà chúng ta đưa tới mầm thai hoạ, làm la hồng loại người này dính thượng. Sao nhi nói được không sai? cố bà tử gật đầu. Có một số việc. Liên tính là các nàng có tiền cũng không thể làm. Tộc lão lần này ra mặt, nói thật ra, trước tiên giải quyết các nàng ra ngày sau lớn nhất một cái lo lắng, chỉ là này trả giá đại giới không khỏi quá lớn. Mãi mãi, nếu không phải đánh giặc, chúng ta này tộc lão chỉ sợ không đơn giản là một cái tộc lao à. Cố Kiều không cấm cảm khái. Ngươi nhà đầu này, nếu không phải đánh giặc, cha ngươi còn ở, nhà chúng ta đã sớm thay đổi địa vị biến thành quang gia, gì đến nỗi hiện giờ như vậy vốn lượn cầu sinh. Cố bà tử không khỏi cảm khái trầm trọng mà thở dài. Nương! Mai Thị bắt lấy cố bà tử tay, có chút lo lắng nàng. Cố Hy là các nàng mẹ chồng nàng dâu trong lòng nhất bí ẩn đau xót. Cố Kiều cũng đi theo thở dài, vội tách ra đề tài, ta đột nhiên nghĩ đến, liền tính nhà chúng ta không hiểu chuyện, không chủ động đem la tiểu béo cùng thẩm chiêu kia một phần quà nhập học giao cho tộc lao, tộc lao cũng sẽ không mệt. Lời này như thế nào giảng? Cố bà tử đánh lên tinh thần hỏi. Mãi mãi ngài đừng quên. Tộc lao còn muốn chiều la gia thôn mua tiểu ngưu a. La Khánh Thúc Thúc là la gia thôn tộc Lão kia một chi, tộc học sự, bọn họ thôn chiếm chỗ tốt, có phải hay không muốn ở bán ngưu chuyện này thượng cấp chúng ta tộc lao nhường một chút lợi? Ngươi không nói ta đều đã quên, tóm lại a, tộc lao nhất định so chúng ta sẽ tính sổ. Hơn nữa la hồng cái loại này ngang ngược vô lý người, hôm nay ngươi nhìn thấy không có, tộc lao chiêu thức ấy đầu tiên là mượn la gia thôn tộc lao tay cho hắn một cái tác tiện đa đáp ứng giúp La tiểu béo ra quả nhập học lại cho viên ngọt táo, La Hồng liền tính trong lòng đối Cố Lăng lại có khí, về sau cũng không dám đối Cố Lăng xuống tay. Nay Cố gia thôn, nếu là luận tâm cơ, luận lòng dạ, liền không có người có thể chơi đến quá tộc lão. Cố bà tử chỉ phải thở dài, ta hiện tại cái gì đều không cầu, liền đồ cái người một nhà bình bình an an, ăn, ăn no mặc ấm. Hiện giờ khoai lang đỏ mầm bị tộc lão coi trọng, chúng ta lấy ra tới đó là. Chờ ngày mai a, ta tự mình đi tìm tộc lão một chuyến. Cố Tiểu cũng rũ xuống đôi mắt, không biết nên nói cái gì. Mà một khắc mặt, trở lại La Gia thôn Thẩm Chiêu bị La Khánh Tiêu đi nhà hắn lấy dược, kia dược là cho La Tiểu béo đắp miệng vết thương. Chờ hắn cầm dược về nhà, La Hồng tuy rằng đối hắn đã phát một hồi hỏa, lại phá lệ mà không co tấu hắn, Thẩm Chiêu liền biết nguy cơ đi qua. Tộc Lão đã ra mặt, làm rõ không cho phép La Hồng lại đánh hắn, bằng không liền sẽ trực tiếp hủy bỏ La Tiểu béo nhập tộc học tư cách, hắn bởi vậy bình an. Thẩm Chiêu biết rõ. Trên đời này không có không duyên cớ hảo Hùng chi vừa rồi la khánh thúc thúc Còn nói giỡn nói hắn được cố bà tử Một nhà che chở nói cách khác Chuyện này, cố bà tử một nhà tất nhiên Làm ra nào đó hy sinh Hắn là cái người thông minh Tuy rằng không rõ loại này hy sinh cụ thể là cái gì Nhưng lại nhạy bén mà nhận thấy được này Một chuyện thật tồn tại Nhìn tây trầm thái dương Hắn trong lòng trang nặng chịu tâm sự Vô pháp tiêu tan Đồng dạng tâm tình trầm trọng còn có cố kiểu Tộc lao mưu tính, la hồng vô lại thầm chiêu tình cảnh, nhà nàng hy sinh. Này hết thể lung tung rối loạn, đánh vỡ nàng nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt. Nàng đứng ở cố học tây bọn họ trôn con thỏ nơi đó, chầm mặt không nói. Còn có hai con thỏ không có tìm được, nhìn dáng vẻ là phỏng trừng sẽ không trở về. Trên thực tế, trở về lại có thể có cái gì hảo đâu. Còn không phải sẽ bị nàng bán đi. Vốn dĩ hôm nay bán con thỏ nàng tâm tình liền không tốt, kết quả còn ra là tiểu béo tạp con thỏ như vậy một cọc sự, này liền tính. Trước có xài làng sau có hổ báo, tộc lao chính là kia chỉ hổ báo, như hổ rình mồi. Ai cố bà tử cũng thở dài. Cố Kiều lúc này mới quay đầu đi, nhìn cùng tồn tại đất trồng rau cố bà tử. Này trong đất đồ ăn a đều đạp hư đến không sai biệt lắm, đặc biệt là này lớn lên mau cải trắng, gặm đến độ không còn, còn có củ cải cũng tao ương. Cố bà tử đau lòng không thôi. Chúng ta chỉ có một lần nữa loại. Cố Kiều đáp. Hôm nay lạnh, còn không biết hiện tại giải loại có thể hay không nảy mầm đâu. Không có biện pháp, chỉ có gieo mới biết được. Tổ Tôn Hai đều không cấm thở dài, bởi vì đột nhiên phát hiện rau cải, cho nên ngoài ruộng loại rau cải, tiểu mạch cùng rau xanh, dư lại rau dưa cùng củ cải liền đều loại ở trong nhà này khối trong đất cùng cửa bờ ruộng thượng. mà nhà nàng cửa kia khối điền đã thả thủy, khoảng thời gian trước mai sùng lĩnh tặng nàng một ít tiểu ngư mầm, đã lục tục thả mấy chục đuôi cá chép đi vào, cho nên nhu nhược rau dưa. Loại đi, loại lại nói cố bà tử giảng đạo, người một nhà cũng không trí hoán, thừa dịp sắc trời chưa hắc, lập tức tùng thổ trồng lại rau dưa. chờ một hồi bận việc xuống dưới, đã tới rồi buổi tối, cố kiều cơm nước xong sau đi con thỏ vòng nơi đó, nhìn thấy con thỏ vòng mặt đất đã làm, liền xách theo lồng sắt chuẩn bị đem con thỏ thả lại trong giới đi. chỉ là mới vừa xách lên một con thỏ lỗ thai, nàng động tác liền dừng lại, ngay sau đó đem con thỏ một lần nữa bỏ vào lồng sắt, sau đó xách lên lồng sắt thừa dịp cố bà tử các nàng không chú ý ra cửa. Đứng ở đất hoang, nhìn trước mắt núi lớn, Cố Kiều hít sâu một hơi. Theo sau nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem con thỏ một con lại một con mà tóm được ra tới. Con thỏ không sợ nàng, vây quanh nàng chân người tới người lui, dâu không ngừng mà run rẩy. Còn có mấy chỉ thử nhảy bắn chạy đi, đã tìm kiếm đến mới mẻ thực vật, tam cánh miệng mấp máy, đem nộn thảo một chút nhai đến trong miệng. Đi thôi, trong núi mới là các ngươi quy túc. Cố Kiều đối với chung nó nói. Rõ ràng ngay từ đầu dưỡng chúng nó thời điểm là vì kiếm tiền, vì một ngụm ăn, nhưng dưỡng, dưỡng liền dưỡng ra cảm tình. Cố Kiều không nghĩ lại đi trải qua một lần bán con thỏ cái loại này thương tâm, hơn nữa hôm nay chuyện này cũng cho nàng chuông cảnh báo, nếu như thế, liền không dưỡng đi. Đi thôi. Nàng lại lần nữa duỗi tay đòi con thỏ. Con thỏ chiều nàng nhìn liếc mắt một cái, sau đó nhảy bắn tránh ra. Gió lạnh hưu quạng, Cố Kiều đứng ở đất hoang, chỉ cảm thấy một lòng cũng dần dần mà lạnh xuống dưới. Trước 152 sủng vật đồ ăn, cố lăng ghen, canh một. Xảo nhi, ngươi. Cố kiểu quay đầu lại, liền nhìn đến cố bà tử đứng ở góc tường nơi đó, chính nhìn nàng. ngại ngãi cố kiểu ru mắt. Cố bà tử đi lên trước tới, đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng túi đầu ru mắt, trong lòng xẹt qua một tia đau lòng. Đi thôi, về nhà. Nàng không có trách cứ cố kiểu, chỉ nói như thế nói. Cố kiều có chút kinh ngạc, không cấm ngẩng đầu lên. Cố bà tử sờ sờ nàng đầu. Thô lệ bàn tay ôn hòa khô giáo, phất quá cố kiểu nhi tiềm, làm cố kiểu cảm nhận được một cổ ấm áp. Mãi mãi, ta đã nói rồi, con thỏ là ngươi dưỡng, ngày thường cũng là ngươi ở chăm sóc, cho nên làm như thế nào quyết định, đều từ ngươi. Cố kiểu mui đau xót, không cấm ôm lấy cố bà tử eo, đem vùi đầu tới rồi cố bà tử trong lòng lực, ôm ôm mà nói, mãi mãi, ngài thật tốt. Giờ này khắc này, nàng đã không biết nên nói cái gì nữa. Đi thôi, về nhà phao cái chân, hôm nay nhi lệnh đừng bị lệ. Tổ Tôn hai trở về nhà, sau đó phao chân ngủ. Chỉ là ngày một đêm, tiếng gió gào thét, Cố Kiều ban đêm bừng tỉnh vài lần, ngủ đến cũng không an ổn. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Kiều sớm mà liền rời khỏi giường, rửa mặt xong chuyện thứ nhất chính là đi phóng vịt, sau đó đi uy con thỏ. Chỉ là cầm lấy thảo đang chuẩn bị hướng trong giới ném, lại phát hạ vòng đã không. Cố Kiều ngẩn ngơ, theo sau mới phản ứng lại đây, con thỏ đã bị nàng thả chạy. Sao Nhi, ngươi mau tới mau tới, mai thị thanh âm rồn rập mà văng lên, ai ra, này sao lại thế này, cố bà tử trong thanh âm cũng mang theo vui sướng, cố kiều nghe vậy vội vàng chạy đi ra ngoài, lại phát hiện trong viện không ai, vội vàng hô, nương, nãi nãi, ở bên ngoài, người mau đến xem, cố kiều nghe tiếng lại chiều sân ngoài chạy tới, sau đó theo thanh âm đi hướng bên cạnh đất hoang, kết quả mới vừa quẹo vào cả người liền cứng lại rồi, mau tới a, cố bà tử chiều nàng vây vây tay. Cố Kiều không cấm bưng kín miệng mũi, thập phần khó có thể tin. Nàng con thỏ thế nhưng ở rơm dạ côn dưới tàng cây tệ thành một đoàn. Chúng nói như thế nào, như thế nào lại về rồi. Cố Kiều trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Đừng phát nốc, mau đi lấy lồng sắt tới, trước đem con thỏ bắt về nhà đi. Cố bà tử vội vàng đối nàng nói. Cố Kiều lúc này mới chạy nhanh cầm lồng sắt, người một nhà đem con thỏ tóm được trở về. Chờ đem con thỏ bỏ vào trong giới đi thời điểm, Cố Kiều kinh ngạc phát hiện. Số không đúng. Từ từ, mãi mãi, thành thỏ nhiều. Kia hai chỉ chạy trốn thế nhưng đã trở lại. Cố bà tử cũng phát hiện. Này, này rốt cuộc sao lại thế này a, Mai thị cũng rất kỳ quái. Nàng đã biết cố kiểu đem con thỏ phóng rất sự tình, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay đi xả dơm dạo phát lòng bếp hỏa, thế nhưng sẽ nhìn đến con thỏ liền hòa ở kia phía dưới. Cố bà tử đứng dậy trả lời, sợ là thời tiết lạnh, trong núi cũng tìm không thấy ăn, lại bị xảo nhi uy thói quen cho nên đi ra ngoài tuy nhất thời mới lạ cuối cùng lại vẫn là đã trở lại. Cố Kiều rời khỏi vòng Môn, tướng môn khóa lại, nhìn trong giới con thỏ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nuốt ngang. Này đó tiểu gia hỏa thế nhưng lại về rồi, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ hảo đâu? Cố Bà Tử hướng trong giới ném một phen thảo, sau đó đem tay đắp ở cố Kiều đầu vai, nói: năm nay mùa đông, nhìn bộ dáng này hẳn là cái trời đông giá rét. Này đó tiểu gia hỏa a, nếu là thật đi trong núi. Chỉ sợ đều quá không được cái này đông. Chúng nó a cũng bất quá đồ cà lăm, đồ sinh tồn mà thôi. Lại nói tiếp, chúng ta cùng chúng nó không có gì bất đồng. Cố kêu nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía cố bà tử. Cố bà tử hướng nàng cười cười, mãi mãi biết người tâm địa mềm. Nhưng con thỏ ăn cỏ, người ăn con thỏ, chính là như thế. Chúng ta về sau dưỡng heo, không cũng đến ăn thịt heo sao. Vịt cũng giống nhau, ta không cũng mỗi ngày ăn trứng vịt. Tóm lại muốn ăn. Nói tới đây. Cố bà tử thật dài mà thở dài. Cố Kiều ở cố bà tử dưới ánh mắt có chút cứng đờ mà xoay chuyển đầu đi. Thỏ con nhóm tữa về tới ấm áp chỗ, rõ ràng buông xuống cảnh giác, chính mùi ngon mà đang ăn cỏ. Nhưng cố Kiều tâm lại ở cái này buổi sáng, một chút mà trầm đi xuống. Bởi vì từ giờ khắc này khởi, chúng nó với nàng, mặc dù không phải đồ ăn, cũng chỉ là kiếm tiền công cụ mà thôi, vinh viễn, vinh viễn cũng không có khả năng là sủng vật. Hôm nay giữa trưa, cố bà tử đi tộc lao ra một chuyến. Nàng mang theo một ít thức ăn, nói là đi coi chừng lăng thương hảo không có, thuận tiện cấp cố lăng đưa hai chỉ ấu thỏ qua đi. Này đó kỳ thật đều là ngụy trang, nàng tìm tộc lao cho thấy chính mình nguyện ý đem khoai lang đỏ mầm lấy ra tới làm tộc lao ra gieo giống, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Tộc lao khen nàng hiểu lý lẽ hiểu chuyện, cũng hứa hẹn nhất định sẽ làm la ra thôn tộc lão bên kia coi chừng hảo thẩm chiêu, cuối cùng còn phi thường nể tình làm cố tinh đem nàng tặng ra tới. Các đại nhân thế giới tiểu hài nhi không hiểu. Cố Lăng trước mắt vui vẻ nhất không gì hơn thu được hai con thỏ. Nhưng hắn bị cấm túc tỉnh lại, cho nên chờ hắn biết không riêng là hắn, còn có Cố Tùng, Cố Học Tây cùng Cố Hiểu một người được Cố Kiều hai con thỏ thời điểm, hắn lập tức không vui. Hôm nay, hắn rốt cuộc có cơ hội tới tìm Cố Kiều. Vì cái gì ngươi trả lại cho Tiểu Tây cùng Tùng ca bọn họ con thỏ? Cố Lăng nổi giận đùng đùng chất vấn. Thường đưa liền tạo. Cố Kiều ngồi ở lò sưởi bên cạnh một bên biên sọt che, một bên trả lời. Nàng đã thay Mai Thị làm quần áo mùa đông, phục tùng quần áo lệnh nàng cả người có vẻ càng thêm tinh thần, cũng sấn đến nàng lệnh băng khuôn mặt càng thêm linh khí bất người. Người giống như biến trắng. Cố lăng đột nhiên nói. Cố kiều trên tay động tác một đốn, theo sau đem biên đến một nửa sọt tre xoay cái phương hướng. Này vừa động, mặt trên tản ra đái bệnh sọt tre lập tức rung động lên, theo cố kiều động tác thay đổi cái phương hướng. Cố lăng vội vàng nhảy khai lui về phía sau, bằng không chỉ sợ phải bị này sọt tre Cố Sảo Nhi, ngươi cố ý có phải hay không?" Hắn vội vàng nói. Cố Kiều ngước mắt, lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. "Ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi nói ngươi tổng cộng cũng chỉ dư lại 8 chỉ ấu thỏ, ngươi như vậy một người hai chỉ, con thỏ toàn bộ đưa xong rồi, ngươi không dưỡng sao?" "Không dưỡng?" "A. Lần này vào thành, dư lại 5 con con thỏ ta cũng sẽ toàn bộ bán đi, về sau ta không dưỡng con thỏ." Cố Kiều giảng đạo Cố lăng vội vàng chiều nàng vươn tay đi. cố xảo nhi lập tức nâng lên sọt tre, sợ tới mức cố lăng vội vàng lại nhảy về phía sau, sau đó lắc lắc tay, lanh tê một tiếng. Hơi kém liền thương đến tay của ta. Ngươi người này như thế nào như vậy không nói đạo lý đâu. Ta là xem ngươi phát xuất không. Này như thế nào liền bắt đầu nói mê sảng đâu. Giang đạo lý dùng miệng, đừng hạt động thủ. Còn có, ta không thiêu, ta thanh tình đâu. cố kiểu ngữ khí có chút hướng. Nàng làm sao không nghĩ dưỡng con thỏ? Chỉ là từ con thỏ trở về kia một khắc khởi nàng liền làm ra quyết định. Nàng ở chăn nuôi con thỏ trong quá trình lẫn lộn đồ ăn cùng sùng vật khác nhau, cho nên làm chính mình lâm vào tình cảm dối rắm Mà thời đại này, như vậy ra cảnh, ở nàng vẫn cứ đem con thỏ làm như đồ ăn dưới tình huống, cái gọi là tình yêu cùng không tha liền sẽ có vẻ dối trá mà dư thừa. Còn không bằng trực tiếp không dưỡng, không cần gặp nội tâm tra tấn. Không dưỡng liền sẽ không có cảm tình. Cho nên duy nhất tránh cho chính mình khó chịu phương pháp chính là không đi dưỡng chúng nó. Ngươi có phải hay không phát sinh sự tình gì? Cố Lăng không cấm thấp giọng hỏi nói. Trước 153 giờ xa cố hiểu, làm người xử thế, canh hai. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy cố xảo nhi có chút không thích hợp. Không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì. Ngươi mau trở về đi thôi, hôm nay nhiều lệnh à, ta đều không vui ra cửa, vừa lúc không y con thỏ, ta còn không cần trời giá rét đi cắt thảo. Cố Lăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng hảo không thú vị, vội vàng cùng ở bếp bận rộn Mai Thị chào hỏi, sau đó liền ra cửa đi. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, hắn lại nghĩ tới cái gì, xoay người giảng đạo. Đúng rồi, ngươi vì cái gì muốn đưa con thỏ cấp cố hiểu đâu? Tiểu Tây không cùng ngươi nói sao? Cái kia cố hiểu không phải cái gì người tốt. Thấy cố Kiều nhíu mày nhìn phía hắn, hắn lại bổ sung nói, Tiểu Tây nói, không phải ta nói. Quân tử mặc sau lưng nhị người thị phi. Được rồi, ngươi đi nhanh đi. Cố Kiều phất phất tay. Chờ Cố Lăng đi rồi, đang ở vội vàng nấu cơm Mai Thị không cấm nghi hoặc, xảo nhi, Cố Lăng hắn vì cái gì như vậy nói hiểu hiểu. Cố Kiều nguyên tưởng nói Cố Lăng cùng Cố Hiểu vốn là không đối phó, nhưng nghĩ đến Mai Thị là chính mình mẹ ruột, không có gì không thể nói lời. Liền trả lời, nương, ngài còn nhớ rõ ngày ấy con thỏ chạy ra đi sự tình sao. Nhớ rõ, làm sao vậy? Tiểu Tây đi thỉnh tinh thúc bọn họ thời điểm rõ ràng là đóng viện môn. Sau lại cố hiểu lại đi tìm bà thím, qua lại liền đã quên đóng cửa, con thỏ mới chạy đi ra ngoài. Lúc ấy cố hiểu nói là bà thím đi theo nàng phía sau tiến môn, nàng quá sốt ruột cho nên quên mất, nhưng sau lại tiểu tây cố ý đi hỏi bà thím, bà thím lại nói chính mình đi ở cố hiểu đằng trước. Này tất nhiên liền có một người nói dối. Mai thị nhúng mày. Nguyên bản không có chứng cứ sự tình không nên nói bậy, nhưng ngài là ta nương, hơn nữa quân tử mới không nghị người thị phi, ta là nữ tử, cũng mặc kệ này đó. Cố Kiều nói chính mình cười. Mai Thị cũng bị nàng chọc cười, liền hỏi, còn có đâu? Con thỏ trước đó không đề cập tới, mặc kệ viện môn quan không quan, con thỏ đều có thể từ đất trồng rau hướng sau núi chạy. Việc này đảo không quan trọng, chỉ là đạp hư những cái đó rau dưa lệnh nhân sinh khí. Mặt khác một sự kiện nhưng thật ra ta chính mình phát hiện. Chuyện gì? Cố hiểu ra cũng lê mà, trong đất loại đồ vật cùng nhà chúng ta giống nhau. Hơn nữa đưa con thỏ đi cố hiểu ra thời điểm. Ta phát hiện nhà nàng trong viện cũng lượng bí đỏ hạt. Này! Này có thể thuyết minh cái gì sao? Mai thị nghi hoặc. Không thể thuyết minh cái gì, ta chỉ là không thích có người đi theo học ta làm đồng dạng sự tình, còn không chào hỏi mà thôi. Cố kiểu chỉ là đơn thuần cảm thấy không thoải mái mà thôi. Cố hiểu nếu là có tâm muốn đi theo nàng cùng cố bà tử học, đại có thể hỏi nàng loại mấy thứ này làm cái gì dùng. Nhưng là từ đầu tới đuôi, cố hiểu đều biểu hiện đến một bộ không có hứng thú bộ dáng trong lén lút lại nơi trốn bắt trước. Vô hắn, Cố Kiều cảm thấy chính mình muốn làm sự tình bị đạo văn, cho nên thực khó chịu. Chính là khó chịu. Đây cũng là nàng hiện tại luôn mồm cố hiểu, mà phi hiểu hiểu nguyên nhân. Dù sao từ giờ trở đi ta không thích nàng, ngài là ta nương, ngài cũng không thể thích nàng. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Nghe thế bá đạo miệng lưỡi, còn có này không thể hiểu được yêu cầu, mai thị giờ khóc giờ cười. Cố Kiều lại bồi thêm một câu. Ngài không thể bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp đáng yêu liền thích nàng, ta mới là ngài nữ nhi. Vậy ngươi còn đưa nàng con thỏ. Đó là làm người xử thế. Nàng giúp ta tóm được con thỏ, ta tặng cố lăng bọn họ, tổng không hảo rơi xuống nàng. Hơn nữa ta chỉ là không thích nàng, lại cũng thừa nhận nàng làm việc tinh tế nghiêm túc. Con thỏ ở nàng trong tay, chỉ sợ so ở cố lăng kia ba cái nam hải nhi trong tay sống được khá hơn nhiều. Cố kiều trả lời. Ngươi nhưng thật ra đều tính toán hảo, nho nhỏ người con biết làm người xử thế kia cũng không phải là cố kiều đắc ý mà dơ dơ lên mi được rồi nay lập tức liền giết đậm, ta cấp thẩm chiêu minh muội các làm một kiện quần áo mùa đông la tiểu béo cũng làm quá một lát ăn cơm trưa ngươi chạy la ra thôn một chuyến cho bọn hắn đưa đi mai thị dặn dò nói cố kiều nói thầm làm thẩm chiêu cùng thẩm vãn là được hà tất làm la tiểu béo đâu lãng phí vải dệt mai thị nghe thấy được lập tức cười đáp này không phải ngươi nói sao làm người xử thế Cố Kiều không nệ lại, tức khắc bị Mai Thị cho cười. Cố Bà Tử tuần xong mà trở về, liền nhìn thấy Nương Hai chính cười đến hoan, không cấm hỏi, đây là nói cái gì dễ nghe chê cười sao? Như thế nào liền cười thành như vậy? Chưa nói cái gì, mãi mãi, lúa mạch lớn lên hảo sao? Cố Kiều vội vãn hỏi. Lớn lên cực hảo, không ngừng lúa mạch, rau xanh cùng rau cải đều lớn lên cực hảo, quá mấy ngày liền có thể đuổi theo phì. Cố Bà Tử trả lời. Trước đó vài ngày đứt quãng đôi chút cỏ dại ở hố phân. Hiện giờ liền chờ phân bón đầu lạn lên men hảo, quay đầu lại dùng tốt tới bón thúc. Thừa dịp đã nhiều ngày không có việc gì, chúng ta đẩy điểm nhi đậu hủ ăn đi. Cố bà Tử kiến nghị nói. Giao Dưa bởi vì trên đường bị con thỏ găm rớt, sau lại chồng lại cho tới bây giờ còn không có lớn lên. Cố Kiều Gia vẫn luôn ăn đều là phía trước phơi muối đồ ăn, làm cây đậu đũa, nấm cùng với cái bình ướp đồ ăn. Hôm nay Thiên ăn đều chẳng lấy, cố bà Tử liền muốn ăn đậu hủ. Ta còn nói trong chốc lát làm xảo nhi cấp thẩm chiêu bọn họ đưa quần áo đi đâu, nói như vậy, nếu không chờ ngày mai đậu hủ làm ra tới lại đi. Mai thị trưng cầu cố bà tử ý kiến. Hành! Cố bà tử cũng không phải bùn xỉn người. Cứ như vậy, mai thị vội vàng phao cây đậu. Cố bà tử lại nói, ngày mai ma cây đậu lộng đậu hủ, tiêu lên cao thị tới hỗ trợ đi. Từ năm chúng độc sự kiện sau, cao thị liền không hảo lại không biết xấu hổ mà tới mai thị bên này tống tiền, trinh rau dưa. Liêu Thị cũng cố ý chữa trị hai nhà quan hệ, hai nhà đảo so trước kia hòa thuận rất nhiều. Mai Thị vội vàng cười ứng, hảo. Ngày thứ hai, Mai Thị đi thỉnh Cao Thị, ai biết Cao Thị thế nhưng không có tới, ngược lại là Liêu Thị tới. Đang ở ma cây đậu cố bà tử có chút kinh ngạc, Mai Thị ở cố bà tử mở miệng phía trước liền bám vào nàng bên thai nói hai câu. Cố bà tử đôi mắt vừa nhấc, bên trong dần hiện ra kinh hỉ nhăn sắc, theo sau vội vàng đối Liêu Thị nói, đại hỷ sự nhi à, vậy trước tiên chúc mừng đệ muội. Liêu thị vội vàng hư một tiếng, theo sau che miệng lại cười cái không ngừng. Chuyện gì a? Cố Kiều không cấm hỏi. Hư, không thể nói. Cố bà tử chiều nàng lắc lắc đầu. Cố Kiều nhìn các nàng ba người thần thần bí bí bộ dáng, lại thấy Liêu thị cười đến thấy mi không thấy mắt, trong lòng ẩn ẩn có phán đoán. Bất quá nếu các đại nhân không nói, nàng cũng liền không hỏi. Chờ đến nước đậu xanh ma hảo, mai thị kia đầu cũng sinh hỏa, cố Kiều liền cùng cố bà tử một đạo đem nước đậu xanh ngâng tiến nhà bếp đi sau đó đem nước đậu sánh ngã vào trong nồi đun nóng. Lúc này đây, cố Kiều rốt cuộc có thể hoàn chỉnh mà nhìn đến làm đậu hủ quá trình. Nàng phụ trách nóng lửa, liễu thị liền phụ trách ở trong nồi quấy sữa đậu nành, cố bà tử cùng mai thị thì tại chuẩn bị băng gạc cùng giá chữ thập, sau đó đem giá chữ thập treo ở nồi to chính phía trên sàng ngang thượng, lại đem băng gạc biến thành bố bao treo ở mặt trên. Chờ đến sữa đậu nành ngao khai sau, nàng bên này nghe theo cố bà tử phân phó lui củi lửa. Mai Thị cùng Liêu Thị tác giống nàng lần trước thấy như vậy, đem sữa đậu nành múc vào kia bố bao chung. Này đó là bánh nhân đậu, nó chủ yếu sử dụng đó là đem bã đậu cùng sữa đậu nành chia lịa. Đây chính là cái việc tốn sức, cố Kiều nhìn thấy Liêu Thị lay động bố bao, cái chán đều làm ra hãn. Phải biết rằng đây chính là tháng trạng A. Kế tiếp muốn làm cái gì? Này vẫn là sữa đậu nành A. cố Kiều nhìn trong nồi hơi mang màu vàng sữa đậu nành, có chút nghi hoặc. Kế tiếp A, liền phải điểm nước chát. Đây chính là mấu chốt nhất một bước. Cố bà tử trả lời, trong tay bưng một con chén. Trưng 154 đi xem thầm triều, vào đông đốn tuổi, canh ba. Cố kiểu vội vàng thò lại gần, thấy cố bà tử còn ở quấy trong chén hơi mang màu trắng thủy, không cấm dò hỏi. Nãi nãi, đây là nước chát đúng không? Ngay lúc trước phong chính là thạch cao phấn. Đúng vậy, chính là thạch cao phấn làm nước chát. Nói, cố bà tử bưng chén đi vào bếp biên. Nàng thử một chút sữa đậu nành độ ấm, sau đó gật gật đầu. Tay trái bưng chén, tay phải cầm uống, sau đó một chút đem trong chén nước chất ngã xuống, cùng lúc đó, tay phải phối hợp nắm lấy cái muôn quấy sữa đậu nành. Cố Kiều cùng cố bà tử giống nhau, vẫn luôn hết sức chăm chú quan sát đến sữa đậu nành biến hóa. Lệnh người ngạc nhiên chính là, nguyên bản vẫn là chất lỏng sữa đậu nành, thế nhưng ở ngã vào nước chất sau, theo cái muôn quấy biến thành tàu phớ giống nhau chất lỏng. Cố Kiều chỉ cảm thấy, này liền giống như sơ chung khi làm hóa học thực nghiệm cái loại này kỳ diệu thể nghiệm. Cố bà tử không có tiếp tục đảo nước chát, mà là quan sát một phen, ngay sau đó lại bổ sung một ít nước chát. Liêu thị ở bên cạnh cười nói, này làm đậu hủ, nhìn dễ dàng, nhưng này sữa đậu nành năng không năng còn không có nước chát nhiều cùng thiếu, kia nhưng đều là rất có chú ý một khi cái nào phân đoạn nắm chắc không tốt, này đậu hủ a liền thành không được. Liền tính là thành, kia làm được đậu hủ cũng không thể ăn, hoặc là quá non hoặc là quá lão. Kia cũng không phải là. Cố bà tử đem trang nước chát chén phóng tới bên cạnh. Cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều đôi lên, ta còn nhớ rõ năm đó chính mình lần đầu tiên điểm đậu hủ, liền làm được quán non, kết quả cục đá một áp đi lên, đậu hủ liền toàn tan thành từng mảnh, lúc ấy khả đau lòng chết ta lạc. Ta còn không phải. Hai cái lao bà tử lập tức nhìn nhau cười. Làm nhiều năm như vậy chị em dâu, năm đó xem đối phương già khiếu cùng chế rêu dường như, hiện giờ nghĩ đến, lại sớm đã không có như vậy nhiều so đo, chỉ còn lại có hiểu ý cười. Nhoáng lên A, vài thập niên qua đi lạc. Liêu thị nhịn không được cảm khái. Cũng không phải là, bất chi bất giác liền lão lạc. Cố bà tử đáp, sau đó đem cái vung thượng. Nãi nãi, này đậu hủ còn không có thành sao. Cố kiều nhịn không được hỏi. Không đâu, đến chờ đến tảo phớ ra tới, nước trong cũng ra tới, mới có thể bắt đầu áp đậu hủ. Nga. Cố kiều gật gật đầu. Chờ đến đậu hủ hoa cùng nước trong chia lịa thời điểm, cố bà tử đem đậu hủ hoa múc tới rồi trước tiên chuẩn bị tốt hộp gỗ, kia hộp gỗ phóng băng gạc. Nàng đem băng gạc đem đậu hủ đắp lên sau, lại bỏ thêm sạch sẽ tấm ván gỗ, sau đó mấy người hợp lực dọn cục đá đem đậu hủ ngăn chặn. Như thế trình tự làm việc, đó là cuối cùng áp đậu hủ. Nay còn phải chờ chút thời điểm, như vậy, xảo nhi ngươi cùng ta xuống đất đi, đậu hủ đều làm tốt cũng không thể không có đồ ăn, cùng bà thím trích cải trắng đi. Liêu thị đối cố Kiều nói. Cố Kiều vội nhìn phía cố bà tử. Cố bà tử phất tay, nói, đi thôi. Cố Kiều lúc này mới đi theo Liêu thị ra cửa đi nếu liêu thị cố ý kỳ hảo, cố kiều một nhà cũng phối hợp, chờ cố kiều cùng liêu thị đem đồ ăn trích tới sau. mai thị bên này đã nấu hảo hai nhà người cơm, ta đã cùng cao thị nói tốt, làm nàng đừng nấu cơm, giữa trưa các ngươi người một nhà đều lại đây, chúng ta ăn đốn cơm soạng. cố bà tử đối liêu thị giảng đạo, này như thế nào không biết xấu hổ, như thế nào ngượng ngùng, chúng ta đây là muốn ăn nhà người mới mẹ cải trắng đâu. cố bà tử cười nói, cứ như vậy, mai thị làm một nồi to cải trắng hầm đậu hũ. Lại sao một cái làm cây đậu đũa, quấy một phần rau trộn mà mễ đồ ăn, hai nhà người vây quanh lò sưởi, ăn đến thỏa mãn không thôi. Cố thắc một cái kính mà khen cố bà tử làm đậu hủ ăn ngon. Chờ đến bọn họ đi rồi, cố bà tử lại cắt bốn khối cho bọn hắn mang về. Lúc này đây cố bà tử làm đậu hủ so thượng một lần nhiều, tổng cộng làm hai bản đậu hủ. Nàng cái kia tấm ván gỗ khuôn mẫu là hình vuông, nghiêm đậu hủ cắt ngang ba dao, dựng thiết ba dao, liền có thể cắt ra 16 khối đậu hủ tới. Nàng lại cắt 6 khối đậu hủ, là mai thị cấp mai hoán Thanh mang 4 khối, cấp mai sùng lĩnh mang 2 khối qua đi. Cố kiều bên này tắt cắt 4 khối, cấp la hồng một nhà đưa đi. Này ăn đưa thêm 1 khối, hai bản đậu hủ cuối cùng thế nhưng cũng chỉ dư lại không đến nghiêm. Cố kiều đếm đếm, còn thừa 14 khối. Đi thôi, đi sớm về sớm. Cố bà tử đối hai người dặn dò nói. Mai thị cùng cố kiều lúc này mới cùng nhau ra cửa. Vào đông trời tối đến sớm, hơn nữa bên ngoài quá lãnh vì tiết kiệm thời gian cùng thiếu chịu đông lạnh, hai mẹ con phân công nhau hành động. Cố Kiều chủ động yêu cầu đi la ra thôn, Mai Thị tắc đi mai ra thôn. Cố Kiều cảm thấy giỏ che quá nặng, liền dùng chính mình cái kia túi. Cái kia túi cũng đủ đại, trang tam kiện quần áo mùa đông lại trang bốn khối đậu hủ, không hề áp lực. Thẩm Thị nhìn đến cố Kiều này lại là đưa quần áo lại là đưa đậu hủ, lập tức thân thiết mà đem cố Kiều kéo đến nhà bếp sửa ấm. Thẩm Văn đang ở làm lò sửa bên cạnh vá áo, thấy cố Thảo Nhi lại đây. Sắc mặt tưởng đỏ hô một tiếng xảo nhi tỷ Cố kiểu ứng, đi qua. Vừa thấy, thẩm vãn kia đường may chặt chặt che chẽ, tức khắc xấu hổ. Phải biết rằng, thẩm vãn tuổi có thể so nàng còn nhỏ một ít. Bất quá chờ nhìn thấy thẩm vãn ngón giữa thượng lấy châm vết chai, cùng với nàng đầu ngón tay thượng tiểu miệng vết thương, nàng liền có chút không đành lòng. Thẩm vãn lại nhìn nàng túi, có chút ngạc nhiên, xảo nhi tỷ ngươi này màu sắc và hoa văn cùng đồ án, nhưng thật ra hiếm lạ. Ta cũng không hiểu Đây là túi thượng nguyên bản liền có. Cố Kiều hàm hồ nói, sau đó xoay chuyển đầu, khách khí về phía thẩm thị kiến nghị, thẩm thẩm, nếu không quần áo trước đưa cho tiểu vãn cùng tiểu béo thử một lần. Nếu là không hợp thân, ta lại làm ta nương sửa sửa. Ừ, ta không thử. La tiểu béo quay đầu đi, còn trừng mắt nhìn cố Kiều liếc mắt một cái. Người không thử liền tính, ta chính là còn có chứa lệ vật Nga, không thử người không có lễ vật. Cố Kiều cười nói. Lễ vật. La Tiểu Béo cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, cố hiểu đều thích lễ vật đâu. Cố kiểu lại nói. Vừa nghe đến cố hiểu, La Tiểu Béo đôi mắt liền sáng, vội vàng hỏi nàng, hiểu hiểu thế nào? Nàng còn có nhớ hay không ta? Muốn biết? Vậy ngươi nói cho ta, thẩm chiêu đi đâu vậy? Cố kiểu đột nhiên hỏi. Thẩm thị không có dự đoán được cố kiểu đột nhiên như vậy hỏi La Tiểu Béo, tức khác sừng sốt. La Tiểu Béo cũng đã lanh mồm lanh miệng mà trả lời, lên núi đi. Lên núi. Cố Kiều nhíu mày, lên núi làm gì? Nay đều ngày mùa đông, còn thượng cái gì sơn? Đốn tuổi A, hiện tại không việc nhà nông, đương nhiên không thể nhàn rỗi. đến đốn tuổi A. La tiểu béo một bộ đương nhiên miệng lưỡi. Chém ngươi mội xài A. Cố Kiều đều có chút muốn mắng thô tụ, nhưng nhìn thấy thẩm thị ở chỗ này, liền nhìn xuống. Thẩm thẩm, ta đây ở chỗ này chờ thẩm chiêu trở về đi, tổng muốn xem hắn quần áo hay không vừa người, ta mới có thể trở về hướng ta nương công đạo. Cố Kiều nói. Thẩm thị biết, cô xảo nhi đây là tưởng nhìn một cái thẩm chiêu quá đến được không, có hay không bị thương linh tinh. Hảo A. Nàng đáp. Chỉ là trên mặt có chút thẹn thùng, trong lòng càng là hổ thẹn. Nàng một cái chính thức cô cô, lại muốn người ngoài tới giám sát thẩm chiêu huynh muội ở nhà nàng quá đến được không, loại mùi vị này. hít sâu một hơi, nàng đem trong lòng ấy nấy cùng phức tạp cảm xúc cắp xuống, chỉ phải đối thẩm vãn cùng la tiểu béo nói, các ngươi đi trước thí quần áo. chương 155 tặng lễ phóng ba xoá khí thẩm chiêu canh bốn la tiểu béo vốn dĩ không muốn đi nhưng còn tưởng từ cố kiểu nơi đó biết cố hiểu tin tức chỉ phải ngoan ngoãn đi không thể không nói mai thị đôi mắt thực độc tuy rằng chỉ cùng thẩm vãn gặp qua một lần mặt lại chặt chẽ mà nắm chắc được thẩm vãn kích cỡ làm được quần áo vô luận là bả vai vẫn là vòng eo đều phi thường thích hợp la tiểu béo quần áo cũng là mặc ở trên người phi thường phục tùng thẩm thị tự nhiên lại là một phen cảm tạ mấy người chính nướng hỏa la hồng liền đã trở lại còn mang đến một người nam nhân, hai người trực tiếp đi bên cạnh quan tài lều. xem như vậy, nam nhân kia hẳn là tới xem quan tài. chờ đem nam nhân tiến đi, La Hồng mang theo một thân hàn khí vào nhà bếp, quát, chạy nhanh nấu cơm, đói chết lão tử. hắn mới vừa nói xong, nay vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Cố Kiều ngồi ở chỗ kia, không cấm có chút kinh ngạc, lúc này mới thu âm lượng, hỏi, xảo nhi như thế nào tới? tới cấp tiểu béo đưa bộ đồ mới. Cố Kiều trả lời. La hồng hướng nhà mình nhi tử trên người vừa thấy, quả nhiên là một kiện tốt nhất quần áo mới. Hắn sắc mặt khá hơn, chỉ là nhìn đến thẩm vãn trên người cũng có quần áo mới thời điểm thần sắc lại trầm đi xuống, trong lòng minh bạch, nhân ra đây là làm thẩm chiêu huynh muội thuận tiện đem con của hắn cùng nhau làm mà thôi. Nay thẩm chiêu đến tuột cùng là đi cái gì vật khí, thế nhưng có thể được cố bà tử một nhà như thế coi trọng. Hắn trong lòng có nghi hoặc, càng nhiều lại là ghen ghét, thế chính mình nhi tử ghen ghét. Như thế nào con của hắn liền ngộ không thượng loại này người trong sạch Thay ta cảm ơn ngươi mãi mãi cùng ngươi nương Đúng rồi, đồ vật đưa đến, ngươi chừng nào thì trở về Có lẽ là cảm thấy cô Sảo Nhi là hài tử La Hồng liền đối với nàng không có như vậy khách khí Cô Kiều lại tựa nghe không hiểu hắn lệnh đuổi khách Trả lời, chờ thẩm chiêu trở về ta liền trở về La Hồng cũng không hảo cường ngạnh đuổi người Từ lần trước này cô Sảo Nhi chống đối hắn sau Hắn liền không mừng này cô Sảo Nhi chỉ âm một khuôn mặt Sau đó xoay người đi sân ngoại, lại vụn bào đi. Cố kiều những mày, hồn không thèm để ý. Dù sao nàng liền phải nhìn đến thẩm chiêu. Lễ vật đâu? La tiểu béo lại chờ không kịp. Chờ thẩm chiêu trở về lại nói. Cố kiều kiên trì. Này thẩm chiêu như thế nào còn không trở lại? La tiểu béo sốt ruột không thôi. Nay phòng trừng là hắn lần đầu tiên ngóng trông thẩm chiêu trở về. Tới rồi giờ thân canh ba, thẩm chiêu rốt cuộc đã trở lại. Nghe được động tính, cố kiều lập tức ra nhà bếp vừa vặn liền nhìn đến thẩm chiêu đem trên lưng kia một bó củi rỡ xuống bộ dáng, Thấy cố kiểu, thẩm chiêu quá mức kinh lăng, ta xài lực đạo không khống chế tốt, cả người bị củi mang đến sau này ngã quỵ, sau đó người liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng dối tay chống đỡ thân thể. Cố kiểu ánh mắt dừng ở hắn trên tay, nhìn thấy hắn ngón tay lại xương lại tím. Người! Nàng mới ra thanh, thẩm chiêu liền ý thức được cái gì, vội vàng đem tay giấu ở phía sau, sau đó đứng lên. Thẩm thị lúc này mới đi ra phía trước, cầm quần áo đưa cho thẩm Chiêu, nói, đây là người mẹ nuôi cho người làm quần áo, mau đi thử thử một lần. Có thẩm thị ngăn trở cố kiều tầm mắt, thẩm Chiêu lập tức dôi tay đem xài đỡ lên, lúc này mới tiếp nhận quần áo triều chính mình nhà ở chạy tới. Sau đó cố kiều kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng chạy tới lúc trước La Hồng dẫn người đi xem quan tài căn nhà kia. Chẳng lẽ, chỉ một thoáng, cố kiều nói không nên lời trong lòng là loại cảm giác như thế nào. Chỉ chốc lát sau. Thẩm Chiêu liền ăn mặc bộ đồ mới đi tới, cố kiều ánh mắt sáng lên, trong lòng khói mù cũng phảng phất bị phất khai đi. Nàng không cấm nuốt vẻ cảm, thầm nghĩ, quả nhiên là Phật rửa kim trang, người rửa y lìa trang. Thẩm Chiêu này chỉ là xuyên một thân bộ đồ mới mà thôi, cả người lập tức liền không giống nhau. Tấm tắc vẫn là có chút tiểu xoáy sao. Thẩm Chiêu người tương đối gầy, cố kiều đột nhiên cảm thấy hắn gầy điểm nhi cũng khá tốt, ít nhất là hồng vợ chồng tưởng đem hắn quần áo cấp la tiểu béo xuyên đó là không có khả năng. Nghĩ đến đây, nhìn thấy La Hồng đứng ở trong viện âm khuôn mặt, Cố Kiều dứt khoát chủ động giảng đạo, nếu quần áo thích hợp, không cần cải biến, kia thúc thúc, thầm thầm, ta đây liền đi về trước. Từ từ, lễ vật đâu? La Tiểu Béo còn nhớ thương Cố Kiều nói lễ vật đâu? Cố Kiều một phép đầu, ai ra, nhìn ta này chỉ nhớ. Nói nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái mộc lao hổ tới, còn đứng tại chỗ chơi tiếp, là mộc lao hổ ở trên tay nàng ô ô mà xoay tròn ra tiếng. Như vậy mới là món đồ chơi. La tiểu béo đôi mắt tức khắc sáng Màu cho ta La tiểu béo vội vàng nói Cố kiều lại đem một láo hổ vừa thu lại Trào tiến trong lòng bàn tay Một cái tay khác từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách bang một tiếng đập vào la tiểu béo trên tay Đây mới là cho ngươi Thư nhưng quý giá Ngươi thu hảo a mặt khác Này một láo hổ à Là cho tiểu vãn Nói nàng ở la tiểu béo kinh ngạc ánh mắt Đem một láo hổ đưa cho thẩm vãn Sau đó lại đào mặt khác một con một láo hổ cấp thẩm chiêu La tiểu béo nơi nào chịu làm, vội một tay đem cách hắn gần nhất thẩm chiêu trong tay một láo hổ cấp đoạt lại đây, lại đem thư tạp tới rồi thẩm chiêu trong lòng lực, cường mua cường bán nói, hai chúng ta đổi. Ai? Thẩm thị cùng la hồng sốt ruột. Ai? Ngươi như thế nào như vậy? Một người một kiện lễ vật đâu, đây là ta nương an bài tốt. Cố kiểu như mày. Là một người một kiện A, thẩm chiêu tự nguyện cùng ta đổi. La tiểu béo nâng cầm lên nói. Cố kiểu vội nhìn về phía la hồng cùng thẩm thị. La Hồng vội vàng giống lớn nói, tiểu béo, lấy hảo ngươi thư. Không, ta mới không cần. La tiểu béo cự tuyệt. Cố kiều hít sâu một hơi, như là thập phần tức giận bộ dáng, cuối cùng chỉ phải chiều La Hồng cùng thẩm thị nói, thúc thúc, thẩm thẩm, đây là ta nương cố ý vì tiểu béo chọn thư, hiện giờ nếu bọn họ hai người tự nguyện trao đổi, kia đổi liền đổi đi. Nếu tiểu béo thích một lá hổ, kia sách này chính là thẩm chiêu. Một người một kiện, như vậy trở về ta mới hảo hướng ta nương công đạo. La Hồng nhìn nhà mình kia không tiền đồ nhi tử, cái chán gân xanh nảy lên, nhưng đây là mai thị tặng lễ, hắn cũng không dễ làm, cố kiểu mặt cường đoạn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sở hữu lễ vật đều đã đưa tới, sắc trời mau đen, kia thúc thúc, thầm thầm, ta đây liền đi rồi. Cố kiểu giảng đạo, hành, thiên là mau đen, chạy nhanh đi thôi. La Hồng xua tay, cùng đuổi người dường như, thầm thầm, làm thầm chiêu đưa đưa ta đi, phía trước kia hộ nhân ra có cẩu, ta có chút sợ hãi. Cố Kiều chủ động yêu cầu, như vậy yêu cầu cũng không quá mức. Thẩm Thị xem xét Trượng Phu liếc mắt một cái, La Hồng không kiên nhẫn mà xua tay, đi thôi đi thôi. Cứ như vậy, Thẩm Chiêu phụ trách đưa cố Kiều ra cửa. Hai người từ La Hồng gia ra, ra tới, qua một cái bờ ruộng, liền đi tới cố Kiều trong miệng có cẩu kia trước ra môn. Gâu gâu gâu, kia ra Tiểu Hoàng cẩu gâu gâu mà kêu lên. Tiểu Hoàng, Thẩm Chiêu vội vàng quát bảo ngưng lại. Cố Kiều lại không có nửa phần sợ hãi chi sắc. Ngược lại nhìn rào che nội hướng nàng chu lên tiểu cầu thở dài. Thẩm chiêu theo nàng tầm mắt nhìn lại, sau đó lại nhìn nhìn nàng khuôn mặt, như suy tư gì, theo sau mới hỏi nói, nghe nói ngươi đem tiểu thỏ toàn bộ tặng người. chương 156 thẩm chiêu chi kỷ, nháo ra chê cười, canh một. Nghe nói, ngươi tin tức nhưng thật ra linh thông. Cố kiểu nói giỡn dường như trả lời. Thẩm chiêu lại không trả lời nàng chính mình là từ đâu nghe được tin tức này, mà là hỏi, ngươi về sau đều không dưỡng con thỏ. ân Không dưỡng. Cố kiều thở dài, theo sau quay đầu, có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? đoán, đoán, Cố kiều bật cười, sau đó nhìn ra nhân này rào che tiểu hoàng cầu, giảng đạo, con thỏ rốt cuộc không phải tiểu miêu tiểu cầu, không phải sùng vật, từ lúc bắt đầu, ta liền sai rồi. Nàng trong thanh âm có loại nhợt nhạt bất đắc dĩ. Thầm chiêu nhìn nàng, cảm thấy không khí có chút áp lực, liền xoay đề tài, tiểu miêu tiểu cầu. tựa như ngươi túi thượng kia hai chỉ. Ngươi có thể nhìn ra tới chung nó là miêu cầu a. Cố Kiều cười. Hai người nâng bước tiếp tục đi phía trước đi đến, thực mau tới đến bờ sông. Rơi đi thời điểm, Cố Kiều nhìn đến trong tay hắn thư, lúc này mới giảng đạo, sách này vốn dĩ chính là cho ngươi, nhưng La Tiểu Béo từ trước đến nay thích đoạt ngươi đồ vật, cho nên không thể không làm bộ là cho hắn. Thậm Chiêu nhìn trên tay chân quý thư tịch, đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Ôn cũ biết mới, đừng bởi vì trong khoảng thời gian này không đi học liền chậm trễ, hảo hảo thu đi. Cố Kiều lại nói. Cảm ơn. Cảm tạ cái gì? Cố Kiều nói, ánh mắt rừng ở hắn cầm thư trên tay, thở dài, nhìn một cái ngươi tay đều đông lạnh thành cái dạng gì, kia la hồng thật sự thật quá đáng. Nói lên việc này, cố Kiều liền nhịn không được nghĩ đến vừa rồi thẩm chiêu khiêng một bó củi, kia xài phẳng phất một tòa núi lớn dường như đè ở hắn trên lưng cành tượng, nàng chỉ cảm thấy một cổ lửa giận bốc lên mà thôi. Không phải, ta chính mình cũng tưởng lên núi. Thẩm chiêu trả lời. Như vậy Lăng thiên. Ngươi lên núi làm cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi kia trên lỗ thai cũng dài quá nứt ra, ta muốn không đoán sai nói ngón chân thượng khẳng định cũng có đi, đau a ngứa a, ta chiêu ca. Ngươi kêu ta cái gì? Thẩm chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu. Cố Kiều đỡ chán, không nghe ra tới ta là ở phun Tào sao? Đại ca! Ân. Phun tàu! Cố Kiều phát hiện, càng giải thích càng nói không rõ ràng lắm. Nàng không khỏi hít sâu một hơi, lúc này mới đem sao động lửa giận áp xuống, sau đó hỏi. Ngươi lên núi làm gì? Đốn tuổi. Ta nhiều làm một ít sống, như vậy tiểu vãn ở nhà nhật tử liền có thể hảo quá một ít. Cố kiều nghe thế một câu, lại nhiều nói liền cũng không nói ra được. Thẩm chiêu cũng bất quá là muốn bảo hộ hắn tưởng bảo hộ người mà thôi. Được rồi, ta đi trở về, đừng tạo. Cố kiều thở dài, xoay người rời đi. Thẩm chiêu gặp người đi xa, lúc này mới trở về đuổi. Chỉ là ở đi ngang qua có cầu kia hộ nhân ra khi... Nhìn thấy kia chỉ tiểu hoàng cầu hướng hắn với đuôi, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, theo sau rũi tay gõ vang lên này hộ nhân ra cửa xài. Gõ gõ. Ai a, Trong phòng thực mau rời khỏi tới một cái lao ông, hắn mở cửa thấy là thẩm chiêu, không cấm nghi hoặc, thẩm chiêu à. Có chuyện gì sao? Thúc tổ phụ, ta có thể hỏi ngài một sự kiện sao? Chuyện gì? Thẩm chiêu túi đầu nhìn phía thò qua tới tiểu hoàng cẩu, sơ sơ đầu của nó, sau đó mới hỏi nói, tiểu hoàng về sau sẽ sinh tiểu cầu sao? có thể đưa một con cho ta sao? Lão nhân sử sốt, thẩm chiêu thấy hắn thần sắc do dự, vội vàng giảng đạo, không phải ta dưỡng, là tặng cho ta kia nghĩa muội dưỡng, nàng rất muốn một con tiểu cầu. Hắn biết nếu không nói lời nói thật, thúc tổ phụ là khẳng định sẽ không làm hắn dưỡng, rốt cuộc hắn đều là bị la hồng vợ chồng dưỡng. Ta không phải lo lắng cái này. Nghe được hắn nói, lão nhân không cấm cười, theo sau chỉ vào thẩm chiêu thủ hạ tiểu hoàng, giảng đạo, tiểu hoàng là công cầu, vô pháp sinh tiểu cầu. Lúc này đến phiên Thẩm Chiêu ngây ngẩn cả người. Mặc dù khẩu khẩu công mẫu phi thường hảo phân biệt, nhưng hắn đích sát sẽ không phân biệt, lúc này mới náo loạn như vậy cái chê cười. Hắn nghiệm nghiệm không tha mà sờ sờ tiểu hoàng cầu đầu, lúc này mới rời đi. Cố Kiều cũng không biết, thẩm chiêu thế nhưng đem nàng câu kia tiểu miêu tiểu cẩu nói phóng tới trong lòng, còn náo loạn như vậy cái chê cười. Nàng về đến nhà sau, đem thẩm chiêu huynh muội tình huống cùng Cố bà tử cùng Mai thị nói. Người một nhà không khỏi lại tổn thức một phen. Người này nột Từng người có mệnh, chúng ta chỉ có thể làm được chính mình có thể làm. Đừng nghĩ, ai cố bà tử thở dài. Lời nói là như thế này nói, người một nhà cảm xúc lại trầm thấp xuống dưới. Chờ đến buổi tối thời điểm, cố kiều nhìn thấy cố bà tử dùng băng gạc đem đậu hủ nung lên, không cấm lo lắng, mãi mãi, đậu hủ như vậy phóng, sẽ hư đi. Cái này niên đại không có tủ lệnh, thật là một kiện làm người phi thường lưu tăng sự tình. Cố bà tử cười trả lời, sẽ không lần này ta nghĩ muốn đem đậu hủ đưa cho các gia, cho nên liền nhiều làm một ít, mặt khác nhiều gia tới, là ta tính toán dùng để làm đậu nhự. đậu nhự. cố kiều vui sướng, nguyên lai like lúc này liền có đậu nhự, chờ làm ra tới ngươi sẽ biết. đậu nhự nghe xú, an hương, an rất ngon. làm ngươi nương trước đem đậu hủ cắt, ngươi cùng ta tới, chúng ta đi ôm chút dâm dạ. hảo A. cố kiều lập tức đi theo cố bà tử đi ra cửa ôm dâm dạ tới, sau đó tổ tôn hai lại vây quanh lò sưởi bắt đầu lý dâm dạ. Đem rơm dạ thượng hỗn độn thảo diệp cạo rớt, sau đó Lý Thành chỉnh tề một phen. Mai thị bên này đã đem đậu hũ cắt thành một đám tiểu khối vuông. Theo sau Cố Kiều liền nhìn đến Cố bà tử sách tới một con thùng gỗ, lại đem rơm dạ dùng dao cầu cắt bỏ đầu cùng đuôi cẩn, tiếp theo chạm thành hai đoạn, chỉnh tề mà bình phô đến thùng gỗ, sau đó đem cắt thành khối vuông đậu hũ khối dùng chiếc đũa kẹp đến rơm dạ thượng phang hảo, mỗi khối chi gian lưu có khoảng cách nhất định. Cố Kiều lần đầu tiên nhìn thấy đậu nhũ chế tác quá trình, không cấm xem đến mùi ngon. Nhưng nhìn trong chốc lát nàng liền bắt đầu ngáp, bởi vì thực nhằm chán, toàn bộ hành trình cố bà tử cũng chỉ ở làm hai việc, phóng đậu hủ cùng phô dâm dạ. Phóng một tầng đậu hủ phô một tầng dâm dạ, không ngừng tuần hoàn, mãi cho đến đậu hủ phóng xong. Kế tiếp đâu? Cố Kiều tò mò đặt câu hỏi. Kế tiếp A. Liên chờ đậu hủ múp mèo. Cố bà tử cười. Múp mèo. Đúng vậy, đậu như ở chúng ta nơi này lại kêu múp đậu hủ, chờ hơn 10 ngày về sau đậu hủ mốc meo chúng ta lại tiến hành bước tiếp theo. Cố bà tử một bên nói, một bên đem rơm dạ cái hảo, sau đó tìm một khối tấm ván gỗ đem thùng cấp đắp lên. Cố kiểu điếu điếu môi, nhìn thất thượng còn dư lại nộn đậu hủ, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Nãi nãi, ta có cái chủ ý. Ai ra? Cố bà tử vội vàng che lại ngực, ngươi nha đầu này, lúc kinh lúc giống, làm ta sợ muốn chết. Nương, không có việc gì đi. Mai thị vội vàng đỡ lấy cố bà tử. Không có việc gì không có việc gì. Cố bà tử vây vây tay, lại nhìn về phía cố kiểu hỏi, ngươi có cái gì chú ý? Ngãi ngãi, trừ bỏ đậu nhự, chúng ta còn có thể làm hôi đậu hủ. Kỳ thật trừ bỏ hôi đậu hủ, còn có huyết đậu hủ, chỉ là trong nhà không dưỡng heo, chờ đến sang năm nàng lại làm huyết đậu hủ đi. Hôi, hôi đậu hủ, này có thể ăn sao? Mai thị nghi hoặc, múc đậu hủ đều có thể ăn, hôi đậu hủ như thế nào không thể ăn? Cố kiều hỏi lại, mai thị một nghẹn. Cố bà tử tác hỏi, vậy ngươi nói nói, hôi đậu hủ như thế nào làm? chương 157 hôi xào đậu hủ, tín nhiệm cố kiểu, canh hai. Nãi nãi, nếu không ta vừa làm biên nói. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Nàng sợ chính mình vừa nói, cố bà tử cùng Mai Thị liền không cho nàng làm. Rốt cuộc làm hôi đậu hủ phương pháp, phòng trừng khó có thể lệnh Mai Thị cùng cố bà tử tiếp thu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Mai Thị mày nhữ lại. Cố bà tử hơi trầm ngâm, nói, có phải hay không phương pháp chúng ta khó có thể tiếp thu? Có thể ăn sao? Có thể. Cô Kiều chém đinh chặt sắt mà trả lời. Hành, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, vậy làm đi. Cố bà tử đáp. Nãi nại. Đối với nại nại vô điều kiện tín nhiệm, cô Kiều chỉ cảm thấy nội tâm xúc động không thôi. Nói làm liền làm, nàng cũng không hề ma kỷ, lập tức thỉnh mai thị giống lúc trước như vậy giúp nàng đem đậu hũ cắt thành tiểu khối bông. Nàng chính mình tắt đi bên cạnh giếng đem rửa rau buồn sách tiến vào, bắt được bếp cửa. Thấy nàng cầm sèn nhỏ vói vào lòng bếp, cố bà tử nghi hoặc, ngươi đây là muốn làm gì? Hôi đậu hủ, hôi đậu hủ, không có hôi như thế nào có thể xưng là hôi đậu hủ đâu? Cố kiều giống niệm đồng dao giống nhau trả lời. Cố bà tử khơi màu lông mày. Xào nhi, đậu hủ thiết hảo, ngươi dùng như thế nào? Mai thị hỏi. Cố kiều đem trang hôi buồn gỗ bưng lên, cố bà tử xem nàng đoan đến cố hết sức vội vàng tiến lên hỗ trợ. dọn đi nơi nào? cố bà tử hỏi nàng. nương nơi đó. cố kiều trả lời. chờ cố bà tử đem buồn đoàn tới rồi mai thị bên kia. cố kiều lại nói, nương, hỗ trợ đem đậu hủ bỏ vào đi. a. cố bà tử cùng mai thị châm miệng một lời, hai người đều bị kinh tới rồi. cố kiều thấy mai thị bất động, vội vàng đi lên đi. ở mai thị cùng cố bà tử khiếp sợ trong ánh mắt, đem trên cái thất cắt xong rồi đậu hủ toàn bộ đảo vào hôi trong buồn. ai? Mai Thị vội vàng ngăn lại, Cố Kiều cũng đã đảo xong rồi. Này, này, này như thế nào ăn a? Mai Thị vẻ mặt đau lòng. Nương, bình tĩnh, bình tĩnh. Cố Kiều vội vàng an ủi nàng. Trương kỳ cùng Cố Kiều ở chung, Mai Thị sớm đã minh bạch bình tĩnh ý tứ, nhưng nàng vẫn là vô pháp bình tĩnh a. Nhưng lệnh nàng càng không bình tĩnh sự tình đã xảy ra, Cố Kiều đem đậu hủ đảo tiến xài một hôi liền tính, thế nhưng còn dùng chiếc đua không ngừng mà phiên động đậu hủ trực tiếp đem trắng nón đậu hủ bọc thành một đám hôi nắm. Mai cô, người khiến cho xảo nhi làm đi, cũng liền cắt hai khối đậu hủ cho nàng, tùy nàng lăn lộn. Cố bà tử khuyên đủ. Nương, ngài liền quán nàng đi, đứa nhỏ này rõ ràng là chơi đồ hàng đâu. Mai thị đau lòng lương thực, không cấm thở dài. Xảo nhi cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử, người muốn nhiều tín nhậm nàng. Cố bà tử vô vô mai thị tay. Mai thị ngay vậy, chỉ phải thở dài, đứa nhỏ này chủ ý quá đại Ngươi nói nàng là cái hài tử đi, lại thường nhọc lòng chúng ta đại nhân sự. Ngươi nói nàng tâm trí thành thục đi, cố tình làm được sự tình lại, lại tính trẻ con, tựa như đem con thỏ thả cùng không dưỡng con thỏ này hai việc. Ngươi nói một chút. Hảo hảo, người này nột, có thể vô ưu vô lự cũng chính là như vậy mấy năm. Nàng vui vẻ, liền làm nàng làm tốt. Cố bà tử giảng đạo. Mai thị lại khó mà nói cái gì, chỉ phải quay đầu nhìn về phía nghiêm túc dùng chiếc đũa quấy tuổi lửa hôi cùng đậu hủ cố kiểu. Cố Kiều vẫn luôn trông đầu, không người nhìn thấy, trong bùn tiện sắc phân cho, có một chỗ đột nhiên biến thành thâm sắc, sau đó theo nàng chiếc đua vừa động, khâu giáo phân cho liền đem này một chỗ thâm sắc che đậy. Chờ nàng lại ngẩng đầu khi, con ngươi thủy quang đã tan đi, một đôi mắt lại đại lại lượng, anh cố bà tử cùng Mai Thị ôn hòa miệng cười, làm nàng trong lòng ấm áp. Nương, mãi mãi, chờ ngày mai lên, này hôi là có thể đem đầu hủ hơi nước hấp thu đến không sai biệt lắm, đến lúc đó lại tiến hành bước tiếp theo. Cố Kiều thanh âm trong trẻo mà giảng đạo. Nha, ngươi này hôi đậu hủ, cũng còn có bước tiếp theo đâu. Cố bà tử cười nói. Cố Kiều gật đầu, cười đến lộ ra hàm răng. Ngày thứ hai sáng sớm, Cố Kiều đem vị thả, lại đem con thỏ cùng gà huy, sau đó chạy nhanh đi nhà bếp. Này đậu hủ, như thế nào lậu? Mai thị nhịn không được hỏi nàng. Chờ ăn xong cơm sáng, ta liền dùng nồi. Cố Kiều một bên trả lời, một bên đem hôm qua cùng hôi quấy ở bên nhau đậu hủ si ra tới. Chỉ để lại đậu hủ Con phải dùng nồi ân Cố kiều gật đầu Người một nhà vội vàng ăn cơm sáng Mai thị vội vàng rửa sạch sẽ chén đũa Liền chờ coi chừng tiểu như thế nào làm này hôi đậu hủ đâu Ai biết cố kiều lại từ lòng bếp đào tân Năng hôi Sau đó đảo vào trong nồi Nha Này con phải dùng hôi Cố bà tử cười nói Mai thị tắc nhìn chính mình nồi Muốn nói lại thôi Hảo hảo Như thế nào liền đem hôi cấp lộng trong nồi Bất quá nàng quyết định giống cố bà tử nói như vậy, nhiều tin tưởng nàng nữ nhi. Theo sau nàng liền nhìn thấy cố kiểu ở bếp bên giá khởi ghế, lại đứng ở mặt trên, đem lúc trước si ra tới đậu hủ ngã vào trong nồi, xách lên nồi sạn không ngừng mà phiên xào. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái cách làm, này hôi sợ là toàn chạy đậu hủ, còn có thể ăn sao. Mai thị không cấm nói thầm. Cố bà tử nhiễu như mày, cũng có chút không xác định, điếu tương bánh không cũng có thể ăn sao. Cái này... Hẳn là cũng có thể ăn đi. Kia không giống nhau à. Điếu tương bánh tuy rằng dùng hôi. Nhưng là hôi cùng ba ba là tách ra. Ngươi xem xảo nhi này hôi đậu hủ. Này một miệng ăn xong đi. Nhưng tất cả đều là hôi. Mai thị lo lắng. Sẽ không. Nương. Muốn tất cả đều là hôi. Ta đây hả tất lan lộn. Cố kiều một bên xảo một bên cười đáp. Mai thị thấy nàng trên chán đều toát ra hãn. Thở dài. Theo sau đi ra phía trước vườn tay. Nói. Cho ta đi. Liền không ngừng phiên xảo, đúng không? Cố Kiều đem nổi sạn đưa cho Mai Thị, theo sau ôm chặt nàng nương, làm nũng nói, nương tốt nhất. Mai Thị không cấm nở nụ cười, sau đó đẩy nàng, mau tránh ra, bằng không đậu hủ hồ A. Cố Kiều lúc này mới đứng dậy tránh ra. Cố bà tử ở bên cạnh cũng đi theo ha hả nở nụ cười. Ước chừng một nén nhang sau, đậu hủ sao hảo. Cố bà tử giúp Cố Kiều lại lần nữa đem đậu hủ từ hôi chung xi si ra tới, nhìn đã trở nên phồng lên đậu hủ, vội vàng kêu Mai Thị tới xem. Ngươi xem này đầu hủ có phải hay không trở nên phồng lên? Mai thị tham dò vừa thấy, nhịn không được rũi tay mèo méo, kết quả bị năng đắc thủ chỉ co rụt lại. Ai ra, ngươi chậm một chút, bằng không. Cố bà tử lo lắng. Cố kiểu vội kéo qua Mai thị tay tới xem, nhìn thấy ngón tay đỏ một ít, lại vội vàng đánh nước lạnh, làm nàng ngâm mình ở bên trong. Không có việc gì, không quan trọng. Mai thị thấy nàng khẩn trương, vội nói. Đừng, ngày trước băng một băng, đừng khởi phao. Nhà chúng ta xảo nha đầu A, thành đại nhân, sẽ chiếu cấu người lạc. Cố bà tử vội nói. Mãi mãi, ngài cũng đừng trêu kẹo ta, kia đậu hủ muốn tan phóng, chờ lệnh là được. Hôm nay giữa trưa chúng ta liền có thể nếm thử là cái gì hương vị, đến nỗi dư lại, dùng tiến sâu lên tới điếu đến bếp thượng dưỡng đất, cùng làm cây đậu đũa làm nấm giống nhau, khi nào ăn, khi nào gỡ xuống tới liền thành. Cố kiểu vội nói. Thành, ta đã biết. Khi nói chuyện. Cố bà tử nhịn không được dùng chiếc đũa kẹp kẹp đậu hủ, cảm thấy ngạc nhiên, này đậu hủ thật đúng là kỳ quái, như vậy một xào, lại mềm lại trứng, là bất đồng. Chờ giữa trưa ăn thời điểm, ngài sẽ phát hiện càng nhiều bất đồng. Cố kiểu tươi cười mang theo hai phân thần bí, chương 158 rượu chế đậu nhự, bánh giày ăn tết, canh ba. Đợi cho giữa trưa thời điểm, cố bà tử liền nhìn thấy cố kiểu từ cái sàng nhặt lên ước chừng 10 khối tiểu đậu hủ, sau đó phóng tới rửa rau trong buồn đánh nước giếng liền bắt đầu dùng sức xoa nắn nàng liên tục thay đổi mấy buồn sạch sẽ nước giếng xoa tẩy đậu hủ thủy cũng từ lúc ban đầu vẫn đục trở nên thanh triệt nha đậu hủ như thế nào biến thành màu vàng cố bà tử kinh ngạc cùng hôi ở bên nhau xảo chế liền sẽ biến thành màu vàng chẳng qua thủy tẩy sau mới có thể nhìn đến nó nguyên trạng cố kiều cười nói chờ đến đậu hủ Hà Nội cố bà tử cùng mai thị không cấm tấm tắc bảo lạ đậu hủ không chỉ có nhan sắc thay đổi ngay cả vị cũng thay đổi Ban đầu nộn đậu hủ, như vậy một lộng da tinh khiết và thơm nhai rất ngon, bên trong non mịn không nói, còn thực tùng phao mềm mại, dư vị dài lâu. Đừng nói, này lại là một khác phiên tư vị. Cũng không phải là, hơn nữa này hôi thật đúng là có thể rửa sạch sẽ. Mai Thị cảm thấy nhất thần kỳ chính là điểm này. Xem ra chúng ta ăn Tết trước còn có thể làm một lần đậu hủ, sau đó nhiều làm một ít hôi đậu hủ, như vậy chờ đến tháng riêng xuyến môn, lại nhiều một phần quà tặng trong ngày lễ. Cố bà Tử lại nói. Cũng không phải là, nay quà tặng trong ngày lễ, sợ là nhà chúng ta độc nhất phân. Mai thị cũng tán đồng. Thế gian này hạnh phúc nhất sự tình không gì hơn bị khẳng định, cố kiều chỉ cảm thấy trong miệng hôi đậu hủ càng thơm. Nhất tử, liền tại đây tế thủy lưu trường, một chút tới gần cửa ải cuối năm. Trong lúc, phân bó đầu hảo sau, cố bà tử một nhà đi cấp ngoài ruộng cây nông nghiệp đuổi theo phì, bởi vì vào đông ban ngày đoạn, người một nhà cũng là bận việc vài ngày mới đem việc làm xong. Cố Kiều vị đảo chứng tình huống cũng được đến thực tốt cải thiện, thấy chứng vị thấu đến không sai biệt lắm, cố bà tử liền đi một chuyến trong thành, thuận đường đem dư lại mấy con thỏ bán, lại cắt thịt, đánh rượu, mua nến thơm giấy đuốc, vì ăn tết làm chuẩn bị. Chờ nàng trở lại sau, thùng đậu hủ đã mọc ra màu trắng bao, cố bà tử liền bắt đầu đậu nhự tiếp theo giai đoạn chế tác. Cố Kiều ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, nghiêm túc mà nhìn cố bà tử động tác. ở cố bà tử trước người thả vài dạng đồ vật, ban đầu phóng mốc đậu hủ thùng gỗ. Một cái trang rượu chén, một cái trang gia vị chén, còn có một con không lớn không cái bình. Cố Kiều nghe thấy được rượu hương, lại chỉ vào phóng gia vị chén, hỏi, mãi mãi, nơi này là cái gì? Quấy tốt hoa tiêu mạt cùng mối Cố bà tử trả lời. Cố Kiều gật đầu, sau đó liền nhìn thấy cố bà tử vạch trần cái ở thùng gỗ thượng tấm vắng gỗ, sau đó thật cẩn thận mà đem rơm dạ một chút lấy ra. Hoa! Cố Kiều lần đầu tiên nhìn thấy mốc meo đậu hủ, tức khắc phát ra kinh ngạc thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản màu trắng đậu hủ đã trở nên có chút hy, da còn mọc ra một tầng tức lớn lên bạch mau, dấm dạp, gọi người khởi nổi ra gà. Múc đậu hủ, múc đậu hủ, không dài múc như thế nào có thể kêu múc đậu hủ đâu. Cố bà tử đối thượng Cố Kiều kinh ngạc gương mặt, học nàng ngày ấy nói hôi đậu hủ ngự khí giảng đạo. Cố Kiều bị nàng mãi mãi đậu cười, kia kế tiếp làm sao bây giờ đâu. Kế tiếp A, rất đơn giản, chính là phong đàn. Cố bà tử một bên nói một bên dùng chiếc đũa kẹp lên múc meo đậu hủ khối phóng tới trang rượu trong chén hơi chấm chấm, ngay sau đó đem đậu hủ kẹp lên phóng tới bên cạnh trang gia vị trong chén lăn một cái, lệnh đậu hủ khối mặt ngoài dính đầy gia vị, cuối cùng mới đưa đậu hủ khối bỏ vào không cái bình. Cố Kiều cảm thấy hào chơi, thấy cố bà tử làm vài lần sau, cũng tưởng nếm thử. cố bà tử liền đem chiếc đuôi cho nàng. này nhìn dễ dàng, thực tế thao tác lên mới biết được cũng không đơn giản. tỷ như nói chiếc đuôi dùng sức quá lớn vô cùng có khả năng ở chấm liêu trong quá trình liền đem nát như đậu hũ khối cấp kẹp lạ, lại tỉ như nói rượu chấm nhiều, liền sẽ đem gia vị cấp đớp nghiệp, bất lợi với bước tiếp theo thao tác, lại tỉ như nói gia vị chấm nhiều, về sau đậu hũ khối liền sẽ thực hảm. Tóm lại, nơi trốn là chú ý. Cố bà tử ở bên cạnh tay cầm tay tự mình dạy dỗ, cố kiều cũng là lập lại thí nghiệm, cuối cùng mới nắm chắc được cái này độ. Chờ đem thùng gỗ múc mèo đậu hũ đều cất vào cái bình, cố kiều mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp A, đem cái bình phong kín, trở lại quá thượng một đoạn thời gian, chúng ta lại đảo thượng diệu phao, sau đó phóng trước đem nguyệt, hẳn là là có thể ăn. Cố bà tử đối cố kiểu giảng đạo. Cố kiểu gật đầu, nga một tiếng. Cứ như vậy, nhà nàng tiểu trên bàn cơm, lại sẽ thêm một đạo phong vị mỹ thực. Loại này không ngừng mà phong phú chính mình bàn ăn quá trình, tuy rằng thực vất vả, nhưng đường kia trải qua thời gian khảo nghiệm cùng 5 tháng lắng động lại hương vị ở môi răng gian tản ra thời điểm, người nhũ đầu liền sẽ bị đánh thức. Do đó từ vị giác xúc động dần dần đến đáy lòng, dễ như trở bàn tay mà kích phát mổ một đoạn hồi ức, làm nhân phẩm vị đến không giống nhau thỏa mãn cùng sung sướng. Này, có lẽ chính là mỹ thực ý nghĩa. Không đơn giản thỏa mãn mọi người ăn uống chi dục càng là một hồi thăm dò nội tâm linh hồn chi lữ. Mà ở vào đông, bởi vì thời tiết rất lạnh, mọi người trước kia lại không cần như thế nào làm việc nhà ông, nhàn hạ xuống dưới mọi người liền có bó lớn thời gian có thể đi thăm dò thuộc về vào đông các loại mỹ thực. Bánh dày Đó là một trong số đó. Tháng chạp 25 qua đi, từng nhà liền bắt đầu đánh bánh giày. Cố Kiều từng hỏi qua cố bà tử vì cái gì đánh bánh giày nhất định phải ở tháng chạp 25 ngày sau. Cố bà tử cũng nói không rõ, chỉ nói lúc này tiết đánh bánh giày mới có thể phóng đến trường, tới rồi ngày xuân thậm chí ngày mùa hè đều sẽ không vỡ ra hoặc là hư rớt. Đánh bánh giày dùng bánh tào là một chế, cố Kiều xem xét, này bánh tào kỳ thật chính là căn đường kính ước một thước độc mục, đại khái 4, năm thước trưởng sau đó đem trung gian đảo rông thành tảo, Bánh giày có dính tính, sẽ dính vào bánh tảo mặt trên, lại bởi vì bánh giày làm sau bánh tảo rất khó rửa sạch, cho nên trong thôn nhân gia đều là ước hảo cùng nhau đánh bánh giày, như vậy đã có thể tỉnh lập lại rửa sạch bánh tảo phân đoạn, lại tránh cho bánh giày lãng phí. Hơn 20 hộ nhân gia, từ 25 hôm nay bắt đầu đánh bánh giày, bánh giày thanh từ thôn đầu từng nhà mà vang lại đây, tới rồi cố bà tử ra thời điểm, đã là tháng chạp 29. Cố bà tử bài tới rồi buổi chiều. Cố bà tử cùng mai thị sớm mà liền trưng thượng gạo nếp, liền chờ bánh tảo nâng đến trong viện. Bánh tảo là tộc lao ra, đến nồi đánh bánh giày người, còn lại là các gia các hội chính mình ra. Nói như vậy mọi người đều là lẫn nhau hỗ trợ. Này đánh bánh giày chính là cái việc tốn sức, hai cái nam các đứng ở bánh tảo một đầu, người một chút ta một chút, hết đợt này đến đợt khác mới có thể thừa dịp gạo nếp nhiệt độ nhanh chóng mà đem bánh giày đánh ra tới. Nếu là lực độ, tốc độ không đủ. Gạo nếp viên đánh không lạ, bánh giày vị liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, không đơn thuần chỉ là như thế, bánh giày cũng phóng không dài. Cố kiểu ra không có nam đinh, cố khang liền bị kêu tới hỗ trợ, mặt khác một người đó là cố tinh. Cố tinh tới hỗ trợ, đó là bởi vì bánh tàu là nhà hắn, dựa theo lệ thường, đánh bánh giày nhân ra ở dùng xong bánh tàu sau đều phải cho hắn ra một khối bánh giày, cố bà tử ra không ai, nhà hắn thu bánh giày, liền không hảo không tới hỗ trợ. Đãi gạo nếp để vào bánh tàu chung sau. Hai cái nam nhân vén tay háo, một chút một chút, nháy mắt tấu vang lên tiểu sơn thôn cái này vào đông nhất vui sướng tiết tấu. Chương 159 cao thị mang thai, bán cá ban khoăn, canh bốn. Cố Khang thể lực kém, Cố Thác thấy hắn rất nhiều lần mục chủ y nâng không kịp thời, còn cùng Cố Tinh mục chủ ý đụng vào nhau, vội tiến lên hỗ trợ. Khang thúc ngươi quá yếu. Có tiểu hài tử không cấm cười nói. Vừa đến đánh bánh giày thời tiết, trong thôn tựa như ăn tiết giống nhau, bánh tàu đến chỗ nào, tiểu hài tử nhóm liền theo tới chỗ nào. Bởi vì mỗi nhà mỗi hộ đánh bánh giày thời điểm, hào phóng nhân ra liền sẽ đem mới vừa đánh tốt mềm mại bánh giày nắm cấp tiểu hài tử nhóm ăn, buồn xỉn một chút nhân ra không bỏ được cấp, chờ bánh giày đánh lên tới sau, bánh tàu thượng cũng sẽ dư lại không ít, tiểu hài tử cũng có thể chính mình đi đào. Cố bà tử nhìn thấy mãn viện tử tiểu hài tử, không cấm cười, như vậy náo nhiệt cảnh tượng, hào chút năm không có ti thấy. Còn không phải sao? Liêu thị đứng ở nàng bên cạnh, nhà nàng mới vừa đánh xong bánh giày. Buổi sáng Mai thị cùng Cố bà tử ở nhà nàng bên kia hỗ trợ, buổi chiều nàng liền lại đây Mai thị các nàng bên này hỗ trợ. Hai tử nhiều hảo a, về sau thẩm thẩm ra cũng sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Mai thị che miệng cười trộm. Cố Kiều nghe vậy, trộm kéo kéo Mai thị tay áo, nhỏ giọng hỏi, "Cao thẩm thẩm có phải hay không có tiểu bà bảo, bảo?" Tuy rằng Cao thị bụng còn nhìn không ra tới, nhưng Cố Kiều dự cảm, Cao thị chính là mang thai. Mai thị điểm điểm nàng giữa mày, sau đó hừ một tiếng. Cố Kiều lập tức hiểu được. Che miệng trộm cười. Hai người đang nói chuyện, cố học tây đã đi tới, ngoan ngoắn mà hướng Mai Thị các nàng chào hỏi, sau đó mới đối cố kiểu nói, xảo nhi tỷ, chúng ta đi chơi đi. Đi thôi. Mai Thị đối cố kiểu nói. Đối với ngoan ngoãn cố học tây, nàng vẫn là thực kiên tâm. Cố kiểu quét mắt cố học tây, lại nhìn về phía cách đó không xa chiều bọn họ bên này xem ra, thấy nàng xem qua đi lại chạy nhanh xoay chuyển đầu cố lăng, không cấm cười. Sau đó một bên đi theo cố học Tây đi qua đi một bên thấp giọng hỏi hắn, tiểu Tây, là cố lăng kêu người tới đi. Hắc hắc, xảo nhi tỉ thật thông minh. Cố học Tây cũng không trang. Hắn đều ta làm gì? Cố học Tây lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Cố Kiều không hề hỏi, trực tiếp hướng cố lăng đi qua, hỏi hắn, tiêu ta làm gì đâu? Ai kêu ngươi Cố lăng phủ nhận. Hắc. Cố Kiều khí cười. Nay nạo Kiều hài tử con ở bởi vì chính mình đưa cố hiểu con thỏ sự tình biệt nữ đâu. Hành, ngươi không tìm ta đúng không? Ta đi rồi. Ai? Cố lăng vội vàng hô. Cố kiều xoay chuyển thân tới, nhướng mày nhìn phía hắn, cũng không nói lời nào. Cố lăng mặt có chút đỏ lên, lúc này mới nâng lên cảm, nổi giận đùng đùng hỏi, không phải nói nhà ngươi ăn tết muốn phóng thủy bắt cá sao? Khi nào bắt? Hóa ra này thiếu ra lại nhớ thương bắt cá cái này hạng mục đâu. Đúng vậy, xào nhi tỉ nhà ngươi khi nào bắt cá? muốn hay không hỗ trợ. Cố Học Tây cũng vội vàng hỏi, còn hướng Cố Kiều chớp chớp mắt. Vốn dĩ chuẩn bị hôm nay buổi sáng bắt cá, nhưng buổi sáng vội vàng trưng gạo nếp, buổi chiều đánh xong bánh dày lại không biết khi nào đi, đành phải ngày mai buổi sáng lạc. Cố Kiều đối Cố Học Tây trả lời. Cố Lăng ở bên cạnh dựng lên lỗ tai nghe, chờ nghe xong không cấm nhăn lại mày rậm, ngày mai buổi sáng à, ngày mai buổi sáng bận rộn như vậy, ta ông Cố khẳng định không cho ta ra cửa. Ta lại không hiếm lạ ngươi hỗ trợ. Có Tiểu Tây cùng Tùng ca là đủ rồi. Cố Kiều nói còn anh em tốt mà chụp một chút cố học Tây bà vai. Ngươi, Tiểu Tây, Tùng ca, hai người các ngươi cũng không cho hỗ trợ. Cố Lăng lập tức giảng đạo. Hải, ngươi có thể hay không giảng điểm nhi đạo lý? Lại nói ta lại không cần bọn họ Bạch hỗ trợ, ta đưa cá. Ngươi không cho bọn họ tới, chính là không cho bọn họ ăn Tết ăn thượng cá." Cố Kiều nâng lên cằm. Cố Lăng há miệng thở dốc. Sau đó nhìn cố học tây củng cố tùng đầu hướng hắn kia khát vọng ánh mắt, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Tuy nói là ăn tết, nhưng năm nay mới là chiến tranh sau khi kết thúc cái thứ nhất năm đầu, trong thôn đại bộ phận nhân gia đều mới vừa thoát khỏi đói khát, đại gia cũng chỉ là vừa lúc có thể lấp đầy bụng mà thôi, có thể ăn nổi thịt nhân gia cũng không nhiều. Này cá cũng là thịt. Cố lăng tuy rằng chính mình có thể ăn thượng thịt, trong nhà tương đối giàu có một ít, nhưng cũng không phải không hiểu sinh hoạt gian khổ. Cố tùng cùng cố học tây nếu là có thể ăn thượng cá, kia sẽ là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Hắn mỉ môi, liền rốt cuộc không có thể nói ra vô cớ gây rối nói tới. Một lát sau, hắn lại không cam lòng, tiếp tục hỏi, cố xảo nhi, ngươi liền không thể hôm nay phóng thủy bắt cá sao? Này đánh bánh giày lại không cần ngươi hỗ trợ. Không được đâu, trong chốc lát bánh giày đánh hảo ta còn muốn cùng ta nương cùng nhau làm việc đâu. Cố kiều cự tuyệt cố lăng đề nghị. Kỳ thật mấy ngày nay cũng không phải không có thời gian. Nhà nàng sở dĩ kéo dài tới ngày mai mới phóng thủy bắt cá, nơi này cũng là có suy tính. Mấy ngày nay từng nhà đều rảnh rỗi, nếu là nhà nàng thả cá, toàn thôn tiểu hài nhi nhất định toàn bộ thò qua tới, đến lúc đó này cá là đưa vẫn là không tiến đâu. Người trong thôn định sẽ không bỏ được tiêu tiền mua cá, cố Kiều nguyên tưởng ở năm trước đem cá cầm đi bán, này tưởng tượng pháp cũng bị cố bà tử cấp không cố bà tử là như thế này đối cô Kiều nói, này lập tức liền phải ăn tết, người dưỡng nhiều cá như vậy đều có bao nhiêu cầm đi bán, này trong thôn tất cả đều là quê nhà thân thích, như thế nào liền liên tiếp đưa một đưa. Ta đây tiện nghi bán cho trong thôn. Cố Kiều lại nói, cố bà tử như cũ lắc đầu, trừ phi tặng không. Mặc dù ngươi tiện nghi bán, người trong thôn lại không cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, như cũ sẽ cảm thấy ngươi có lợi nhuận, này thuần túy là tốn công vô ích. Cuối cùng người một nhà cộng lại xuống dưới, chỉ có một phương pháp, đó chính là tiếp tục dưỡng, chờ tới rồi sang năm, đại gia nhật tử đều hảo quá. Gà vịt cá thỏ này đó đều dưỡng lên, nhà nàng bán cá liền không có vẻ đột ngột. Cố Kiều Kỳ thật dối gian quá, hay không muốn tặng không, sau lại vẫn là phủ định này tưởng tượng pháp. Tặng không nhiều, nhân tình liền phai nhạt, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy người đối hắn hảo đều là đương nhiên mà thôi. Cho nên nàng cuối cùng quyết định, thừa dịp ăn tết hôm nay buổi sáng mọi người đều vội, đến lúc đó lại phóng thủy bắt cá. Hơn nữa chuyện này nàng trước hai ngày còn cùng Mai Hoán Thanh thông khí, đến lúc đó Mai chấp thứ bọn họ tới giúp nàng. Tiểu Tây, Tùng Ca, ngày mai sáng sớm thả cá nga. Hai người các ngươi nhớ rõ tới giúp ta. Cố Kiều vội vàng giảng đạo. Cố Học Tây cùng cố Tùng lập tức vui vẻ ứng. Cố Kiều quét mắt cố Lăng kia một trương không vui mặt, không cấm cười. Giảng đạo, yên tâm, ngươi chính là không tới, cũng chạy không thoát ngươi cá. Đó là cho ta tặng tổ phụ, lại không phải cho ta. Hừ, nói nữa, ai hiếm là ăn ngươi cá, ta là tưởng bắt cá. Cố Lăng bỏ qua một bên đầu, càng thêm không vui. Cố Kiều lại không có tâm tư an ủi hắn, cũng đi môi, đi rồi. Bánh giày đã mau đánh hảo, mai thị cùng cố bà tử ở dưới mái hiên mang lên rửa sạch sẽ cái kia. Đại bà mẫu, ngài đến xem nhìn lên, đánh thành như vậy, có thể không? Cố Khang lại thay đổi cố thác, giờ phút này chống một chủ y một bên thở dốc một bên hỏi. Có thể có thể. Cố bà tử vui vẻ ra mặt trả lời. Trưng thục, hạt no đủ gạo nếp bị một chủ y như vậy lặp lại gõ, giờ phút này đã biến thành một đoàn màu trắng, tinh tế. Tràn ngập dính tính ba ba, rồi tay lôi kéo, là có thể đem ba ba kéo đến thẳng dài, có thể thấy được dính tính. Một, hai, ba, đi. Chỉ thấy cố tinh cùng cố khang đồng thời dùng sức, liền đem bánh táo đã đánh tốt bánh giày bế lên, sau đó ném vào dưới mái hiên cái kỳ. Ăn ba ba lạc. Có tiểu hài tử lập tức vui vẻ vô tay. Trước 160 bánh mật in hoa, sắt vị hầm thịt, canh một. Cố bà tử cũng rất hào phóng, lập tức kêu lên mai thị, hai người cùng nhau ngồi sổn xuống thân mình. Sớn nhiệt méo mới vừa đánh tốt ba ba, một người đã phát một tiểu đoàn. Cố Kiều cũng được một đoàn, phùng ở lòng bàn tay, nóng hầm hập, một ngụm cắn đi xuống lại mềm lại nhu. Chỉ cảm thấy một miệng gian tất cả đều là gạo nếp kia độc đáo thanh hương vị. Nhấm nuốt qua đi còn có một cổ nhàn nhạt vị ngọt, dư vị dài lâu. An ngon. Nàng vội vàng đem trong tay ba ba đưa tới cố bà tử bên miệng. Cố bà tử liền tay nàng cắn một ngụm, bởi vì năng miệng, nàng còn ngô một tiếng. Mai Thị ở bên cạnh cười trộm nhưng không thể ăn sao. Thứ gì đều là mới mẻ ăn ngon a Cố kiểu lại đưa cho Mai Thị, Mai Thị cũng đi theo cắn một ngụm. Theo sau nàng ngồi sổm trên mặt đất, nhìn Mai Thị các nàng động tác, tò mò đặt câu hỏi, ngại ngại, hiện tại các ngươi đang làm gì? Sấn nhiệt đem ba ba quán thành một đám tiểu bánh, bằng không chờ lạnh, này bánh dày liền sẽ trở nên thực cứng Lớn như vậy một cái, đến lúc đó ta và người nương không sức lực, thiết không khai. Nga! Hơn nữa à! còn phải đem quà tặng trong ngày lễ 33 cấp làm được lại viên lại đẹp, đến lúc đó in lại hoa nhi, mới hảo tẩu thân thăm bạn đâu. Mai Thị bổ sung nói Đại bá mẫu, nơi này còn có hai luồng, như vậy liền lộng xong rồi, chúng ta trước đem bánh tảo nâng trở về ha. Cố Khang cầm hai luồng từ bánh tảo thanh ra tới bánh giày phong tới cái kỳ, đối cố bà tử nói. Cố bà tử đứng lên hành, vất vả các ngươi chờ bánh giày lạnh, ta liền cho các ngươi đưa đi. Không nóng nảy kia đại bá mẫu chúng ta đi rồi a, cố tinh cũng vội vàng xua tay, hai người lại tìm tới mặt khác mấy cái người trẻ tuổi, một đạo đem bánh tảo cấp nâng đi rồi, tiểu hài tử cũng sôi nổi nói lời cảm tạ, sau đó phùng bánh giày, vui sướng mà trở về nhà. xào nhi tỷ, chúng ta cũng đi rồi a, cố học tây vội hướng cố kiều phất tay, ngày mai thấy, cố kiều xua tay, bọn người đi rồi, trong viện lập tức thanh tịnh xuống dưới, sang năm làm việc nhà nông thời điểm a. Ngươi nương liền không cần như vậy vất vả làm cơm sáng. Cái này bánh dày nha, có thể nấu tới ăn, nướng tới ăn, lạc tới ăn. Dù sao như thế nào phương tiện như thế nào tới. Cố bà tử cười ha hả mà giảng đạo. Không có điếu tương bánh, còn có thể làm ngọt rượu ba ba. Mai thị bổ sung. Ai ra. Cố bà tử một phép chán, nhìn một cái ta này chi nhớ, ta đều đã quên, chúng ta năm nay nói phải làm ngọt rượu. Mai thị cũng há miệng thở dốc, theo sau hảo não mà giảng đạo. Hôm nay còn trưng như vậy nhiều gạo nếp, toàn dùng. Tính tính, chờ tháng riêng lại làm đi, nhìn ta này trí nhớ, lao hồ đồ lâu. Rõ ràng lần này vào thành ta đều mua men rượu. Cố bà từ lắc đầu bật cười. Nãi nãi, chủ yếu là ta không cùng ngài đi. Ta muốn cùng ngài một khối vào thành, khẳng định sẽ ồn ào hỏi ngài mua này men rượu làm cái gì, kia ngài liền không thể đã quên. Cố kiều cười nói. Người nhà đầu này, ha ha ha. Người một nhà đều nở nụ cười. Chờ tới rồi buổi tối, dùng xong cơm chiều, Cố bà tử cùng Mai thị liền đem đặt ở dưới mái hiên bánh dày tính cả cái kim một khối nâng tới rồi nhà bếp bên trong. "Mãi mãi, này bánh dày ngươi dùng như thế nào băng gạc che chở? Là sợ lạc hôi sao?" Cố Kiều một bên hỗ trợ sốc lên băng gạc, một bên hỏi. Bởi vì nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là vì phòng ngừa lạc hôi, một tầng băng gạc liền cũng đủ, nhưng Cố bà tử cháo hai tầng băng gạc. Cố bà tử trả lời, đã phòng ngừa lạc hôi, cũng phòng ngừa chảy ra cùng vết dạ. Vết dạng. Đúng vậy, bên ngoài có phong, lúc này mới làm tốt bánh dày bị kia gió lạnh một tuổi, ra dễ dàng phát nhăn không nói, một không chú ý liền nứt ra rồi, kia đã có thể khó coi. Cố bà tử trả lời. Đúng vậy, nếu là nứt ra rồi, ngươi nương ta còn là như thế nào hướng lên trên in hoa nhi? Mai thị cầm một cái một khuôn mẫu đã đi tới. Cố Kiều phát hiện, nàng một cái tay khác còn bưng một cái tiểu cái đĩa. Nương, đây là cái gì? Thuốc nhuộm. Nói Mai thị đem trong tay khuôn mẫu ở thuốc nhuộm chung chấm chấm, sau đó hướng bánh giày mặt ngoài giống đóng dấu dường như như vậy một khấu, một đóa sinh động như thật màu đỏ mẫu đơn liền ở bánh dại thượng nở rộ. Này bánh giày a, như vậy chuẩn bị cho tốt lại kêu bánh mật. Ngươi xem, này tròn xoe một cái, hơn nữa này mẫu đơn, phú quý đoàn viên, này ngụ ý là không thể tốt hơn. Cố bà tử cười nói, "Đúng vậy, này khuôn mẫu vẫn là cha ngươi năm đó khắc đâu." Mai thị cũng cười, "Mẫu đơn Phú quý đoàn viên. Cố Kiều nhìn kia đại phú đại quý đóa hoa, lần đầu cảm thấy, nàng kia cử nhân cha tựa hồ cũng không có văn nhân thanh cao ngạo cốt sao, thế nhưng thích nhân gian này phú quý hoa. Bình thường văn nhân mà khách, không đều thích cái gì chút cá mai a, tùng a cốt sao? Như vậy có phải hay không đẹp nhiều? Mai thị một bên in hoa, một bên quay đầu hỏi Cố Kiều. Nương, này thuốc nhuộm sẽ không ngộ độc thức ăn đi. Nói cái gì đâu, người đứa nhỏ này. Này thuốc nhuộm là cỏ xuyên chế thành chúng ta lão tổ tông A một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới. Cố kiểu cổ cổ má, hắc hắc mà ngây ngô cười lên. Thì ra là thế, nàng sát suy nghĩ nhiều, thời đại này cũng chỉ có khoáng vật thuốc màu cùng thực vật thuốc nhuộm. Bình thường nông hộ có thể sử dụng đến khởi hơn phân nửa là thực vật thuốc nhuộm, mà thực vật thuốc nhuộm nhất định dùng lượng tiền đề hạ, trên cơ bản đều là có thể dùng ăn. Mai thị thấy nàng mắt trông mong nhìn chính mình, liền đem trong tay khuôn mẫu đưa qua, nhạc, ngươi tới ấn. Cố kiểu vui mừng mà tiếp nhận. Sau đó hợp với cấp ba cái bánh dạy che lại chọc. Chỉ là cái song sau, nàng đột nhiên nâng lên tay, nhìn phía Mai thị, hỏi: "Nương, có thể hay không mượn ngài bút lông dùng dùng một chút?" "Bút lông? Ngươi chẳng lẽ muốn đích thân họa?" Mai thị nháy mắt phản ứng lại đây. ân có thể chứ?" Cố Kiều hỏi. Mai thị trầm ngâm một lát, theo sau đáp ứng, tự mình đi đem ra lông cao cấp bút lấy ra tới. Cố Kiều đem bút nhượn nhượn, sau đó chấm thuốc nhuộm, tao mày, suy tư một lát liền hạ tay chỉ chốc lát sau, một con bụi bấm con thỏ liền xuất hiện ở bánh giày thượng. Cố Kiều kỳ thật họa đến cũng không tốt, nhưng con thỏ lỗ thai trường, cái đuôi đoản, đặc thù rõ ràng, cho nên cứ gọi người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. bất quá phát hiện chính mình họa con thỏ quá béo, cố Kiều vẫn là ngưng mút, không dám lại đeo xấu. Mai Thị lại chịu nàng dẫn dắt, lấy quá nét bút vài cái không giống nhau màu sắc và hoa văn, phù dung, hoa sen, nguyệt thỏ, nàng như vậy một họa. Lập tức làm bình thường bánh giày trở nên tinh xào lên. Dù sao cũng là ai tú tải từ nhỏ bồi dưỡng nữ nhi, này vừa ra tay, liền lập tức đem cố kiểu kêu nhà trẻ trình độ cấp so đi xuống. Nương, ngài thật là lợi hại A. Cố kiểu bội phục mà nhìn về phía nàng nương. Này quả thực chính là tài nữ A. Nếu là gác hiện đại, sách này họa trình độ, này tinh vi chủ nghệ, này ôn nhu tính cách. Chẳng phải là nữ thần cấp bậc. Nàng cha đời trước tích cái gì được A, thế nhưng có thể cưới đến nàng nương. Tưởng cái gì đâu, Cố bà tử gõ một chút cố kiều đầu nhỏ. Cố kiều ngây ngốc mà nở nụ cười, sau đó lắc lắc đầu. Nay một đêm, nàng ôm nàng nữ thần mẫu thân, ngọt ngào mà ngủ một giấc. Một đêm buông ngộng. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên quá lạnh, nàng súc ở trong chăn không muốn rời giường. Nhưng nghĩ chính mình còn muốn phong vịt, vẫn là không thể không căng ra đầu chui ra ổ chăn, sau đó xuyên quần áo đứng dậy. Mau tới thủ môn, ta trước đem vịt tóm được. Cố bà tử đối cố kiều nói. Cố Kiều đã sớm biết hôm nay muốn bắt vịt sau đó giết hầm thị tan tết, trong lòng sớm có chuẩn bị, cho nên cũng bất chấp rửa mặt, trước tiến lên đi hỗ trợ. chương 161 đưa cá làm lễ, nhân tình lui tới, canh hai. Mỗi chỉ vịt màu lông đều không giống nhau, cố bà tử từ vịt đảo trứng sau liền vẫn luôn quan sát đến này đó vịt, đã sớm theo dõi một con màu lông thiên hắc gầy vịt. Đây là một con vịt được tử, không biết sợ lanh vẫn là như thế nào, không yêu nhúc đích, gần nhất ăn đến cũng ít, liền sợ càng ngao càng gầy. Cho nên Cố Bà Tử quyết định ăn Tết ăn nó. Cố Kiều phụ trách mở ra tấm ván gỗ môn, cùng Cố Bà Tử phối hợp. Kia chỉ vịt được tử quả nhiên bãi cái đuôi, đi theo cuối cùng mới ra vào môn. Liên ở nó đi ra trong nháy mắt kia, Cố Bà Tử giơ tay bắt lấy nó cánh. Cặc cặc ca. Vịt lập tức lớn tiếng kêu to lên. Mặt khác vịt nghe tiếng nhìn qua, Cố Kiều lập tức đi ra phía trước đem chúng nó đuổi ra viên môn. Vịt nhóm bị nàng một đuổi, lập tức bãi cái đuôi thậm chí là vỗ cánh cấp tốc đi rồi. Cố Kiều nhìn vịt nhóm hạ điền, vòng qua đổ ở ngoài ruộng cây trúc bơi qua đi, trong lòng không cấm thở dài, chờ đến này đó vịt trở về thời điểm, không biết còn có nhớ hay không này chỉ tiểu hát vịt. Xào nhi, biểu muội, đúng lúc này chờ, bờ ruộng kia đầu chuyển đến vài đạo tiếng la. Cố Kiều nghe tiếng xoay chuyển đầu đi, liền nhìn đến mai gia huynh đệ ba người từ bờ ruộng thượng đã đi tới. Biểu ca, biểu đệ, Cố Kiều cũng vội vàng chiều bọn họ vây tay. Xào nhi, mau đi rửa mặt ngươi còn không có rửa mặt đâu. Cố bà tử vội vàng nhắc nhở Cố Kiều. Cố Kiều lập tức che miệng lại, sau đó không kịp cùng kia Tam huynh đệ chào hỏi, xoay người liền vào trong viện, chạy nhanh rửa mặt đi. Sao nhi biểu muội làm sao vậy? Mai chấp dung nghi hoặc vào đầu. Biểu tỷ khẳng định lấy ki hốt ra đi. Mai chấp làm đối bắt cá việc này rất là ham thích. Chỉ chốc lát sau, Tam huynh đệ liền tới tới rồi trong viện. Mấy cái nam hải tử há mồm kêu người, một người một câu Trong viện nháy mắt liền náo nhiệt cực kỳ. Mai Thị lại hỏi bọn hắn ăn cơm sáng không, ba người đều nói ăn. Cố Kiều mới vừa thu thập hảo, lập tức cầm ki hốt rác đi ra. Xem sao, ta liền nói xảo nhi tỷ lấy ki hốt rác. Mai chấp làm dầu rầu miệng nhỏ. a cố Kiều có chút không thể hiểu được. Xảo nhi tỷ ta cùng tùng ca tới. Cố học tây thanh âm cũng vang lên. Mọi người đến đông đủ, Mai Thị cùng cố bà tử lưu tại trong nhà chuẩn bị ăn tết hôm nay nguyên liệu nấu ăn. Cố Kiều chờ tiểu hài tử tắc đi ngoài ruộng phong thủy bắt cá. Đêm qua đánh bánh dậy lo toan bà tử liền bất thời giờ đi một chuyến ngoài ruộng, đem điền thủy khai một cái cái miệng nhỏ phong thủy. Phong thủy chỗ hổng chỗ dùng sọt tre ngăn đón, nhưng thật ra không lo lắng cá chạy trốn. Nay thả cả đêm thủy, ngoài ruộng còn dư lại hơn một nửa điện thủy. Cố Kiều bọn họ tới sau, lại cuột hai cái chỗ hổng, hai người thủ một cái tuyển khẩu, như mùa thu như vậy bắt đầu bắt cá. Mùa đông nước lạnh. Mấy cái hài tử ở bờ ruộng thượng chỉ chốc lát sau liền đông lạnh đến mắt mũi đỏ bừng. May mắn tối hôm qua liền thả thủy, bằng không như vậy nhìn chầm chầm thổi một cách giờ, ta phỏng chừng ta sẽ đông lạnh thành khối băng. Mai chấp dụng hít hít cái mũi. Cố kiều cũng trả sắt tay, may mắn chỉ dùng thủ bắt được chúng ta mấy nhà ăn cá là được, bằng không thật sự muốn đông chết người. Khi nói chuyện, một cái khác chỗ hồng chỗ, cố học tây đã kêu la lên, bắt được lạp. Sao nhi tỷ chúng ta bắt được? nay cá nháy mắt làm đại gia ý chí chiến đấu sục sôi lên chúng ta bên này cũng bắt được mai chấp làm vui sướng mà vỗ tay theo Điền Thủy giảm bớt hơn nữa có lần trước kinh nghiệm cố Kiều bọn họ chỉ dùng thủ chỗ hồng, nhìn thấy Điền Thủy vẫn đục liền lập tức nâng lên ki hút rác cứ như vậy tốc độ đảo so dự tính muốn mau cố Kiều hít hít đỏ bừng cái mũi đếm đếm đại gia thùng gỗ cá sau đó vội vàng giảng đạo đủ rồi đủ rồi có thể ta đây đem chỗ hồng Điền Thượng mai chấp thứ vội vàng nói Ta đi đem nước vào chỗ hổng mở ra. Cố Tùng cũng là cái quản sự. Có mấy cái Nam Hải tử hỗ trợ, Cố Kiều liền không cần nhọc lòng việc này, vội cùng Dư lại Mai Chấp Dung cùng Cố Học Tây bọn họ cùng nhau thật cẩn thận mà xách theo thùng gỗ hướng trong nhà phương hướng đi. Về đến nhà, Cố Kiều đem bắt được cá cấp Cố Tùng cùng Cố Học Tây hai người một người phân hai điều. Cảm ơn Sảo Nhi. Cảm ơn Sảo Nhi tỷ. Hai người đều thực vui vẻ, xách theo ăn Tết phỉ cá đi rồi. Cố Kiều lại cấp cách vách cố thác ra tặng hai điều qua đi. Liêu Thị nhà mình năm nay bán lương thực, đỉnh đầu cũng có mấy cái tiền. Năm nay ăn Tết cũng mua thịt, cho nên cố Kiều các nàng liền không đưa quá nhiều cá. Hơn nữa, tuy rằng cá điều số chỉ có hai điều, nhưng này cá lại so với ngày xưa lớn không ít. Liêu Thị cũng cầm hai đóa cải trắng cũng một ít rau xanh đưa cho cố Kiều. Cố bà tử ra cải trắng mới mọc ra tới, Liêu Thị ra cải trắng lại bọc được ngay thật, nhất ăn ngon thời điểm. Hai nhà cũng coi như là lễ thượng vắng lai. Cố bà tử bên này lại cấp mai thị tam huynh đệ trang cá. Này 6 điều là cho nhà các ngươi, này 2 điều là cho các ngươi thuốc tổ phụ. Nàng chọn chính là nhất phì cá chép, mai chấp thứ vội vàng chống đầy. Này tất nhất, vốn dĩ liền không có gì đồ vật cho các ngươi, chạy nhanh thu. Nói, cố bà tử lại làm mai thị hỗ trợ trang 12 cái trứng vịt, lại cấp mai sùng lĩnh trang 6 cái. Mai chấp thứ chậm lại bất quá, chỉ phải nói. Ta nương bọn họ sáng nay chính vội vàng làm mâm phấn, trong chốc lát cha ta hẳn là sẽ tự mình đưa lại đây. Cố bà tử không cấm cười, chỉ phải nói, này mai ra cứu cứu như thế nào khách khí như vậy. Bất quá nàng thích cùng mai hoán thanh một nhà giao tiếp, không cũng chính là bởi vì cùng như vậy hào phóng nhân ra chỗ không cảm thấy mệt, ngược lại sẽ càng ngày càng thân cận nguyên nhân sao. Chỉ chốc lát sau, mai hoán quả chám nhân tới, chẳng những mang theo mới vừa làm tốt mỉ, còn mang theo hắn đi trong thành cắt nửa cân thịt. Ta còn nói đi cứu cứu ra xem mâm phấn như thế nào làm đâu, kết quả lại không đổi kịp. Cố Kiều rất là tiếc nuối. Hiện tại đi a, Mai chấp dung phát ra mời. Cố Kiều lắc lắc đầu, hôm nay ăn Tết đâu? Kết quả chờ cố bà tử cùng Mai Thị chuẩn bị lưu lại bọn họ phụ tử bốn người ăn giữa trưa cơm thời điểm. Mai Hoán Thanh cũng dùng cố Kiều vừa rồi nói hôm nay ăn Tết những lời này tới cự tuyệt cố bà tử. Này Tết nhất đích sắc thật không hảo lưu người, cố bà tử đành phải làm cho bọn họ đem cá cùng trứng vịt lấy hảo. Sau đó nhìn theo bốn người rời đi. Đám người đi rồi, cố bà tử dứt khoát nói, nhà chúng ta giữa trưa cũng lười đến lộ cơm, liền ăn mâm phấn đi. Với lúc vịt canh có thể dùng để hạ miến. Mai thị cười nói, buổi sáng còn ở phịch vịt lúc này đã biến thành trong nồi hầm thịt. Cố kiều thấy thế, đi bếp thượng lấy một chuối hôi đậu hủ. Chỉ là nàng đang muốn xoa đậu hủ, đột nhiên nhớ tới, ai nha, quên cấp cứu cứu bọn họ mang hôi đậu hủ. Không nóng nảy. Cố bà tử ở bên cạnh bắt cá. Một bên bắt cá một bên giảng đạo, chờ sơ nhị ngươi nương về nhà mẹ để thời điểm lại mang theo đi, bằng không sơ nhị chỉ có bánh mật, không có khác, cũng khó coi. Nga! Cố kiểu vội vàng gật gật đầu. Nàng nhanh chóng đem hôi đậu hủ rửa sạch sẽ, sau đó lại bắt đầu tẩy trắng đồ ăn. Nương! Nãi nãi! Hôm nay tất cả đều là thịt đồ ăn, ta tới cấp các ngươi làm thức ăn chay đi, quát quát rồi mỡ. Cố kiểu cười nói. Ngươi lời này, đạo như là nhà chúng ta ngày ngày ăn thịt dường như... Cố bà tử tức khắc cười. chương 162 trừ tịch hạ tuyết, mong ăn thức ăn mặn, canh ba. Về sau nhất định có thể ngày ngày ăn thịt. Là là là, về sau nhất định sẽ. Cố bà tử phụ họa, nhưng nàng nói những lời này, kỳ thật càng có rất nhiều một loại tốt đẹp kỳ nguyện, mà không phải thật sự tin tưởng ngày này có thể đã đến. Nàng thực mau dùng rơm dạ sâu lên bốn con cá, sau đó trang ở giỏ che che quất, bước chân vội vàng mà đi tộc lao ra. Mặc kệ thế nào. Hiện giờ bởi vì thẩm chiêu thiếu tộc lao ra một thân tình, cho nên loại này quà tặng trong ngày lễ là tỉnh không được. Cố kiều nhìn bị cố bà tử đẩy ra sau còn tại đong đưa viên môn, không cấm thở dài. Chắc không được ai đều thích quyền lực đâu. Nay tộc lao chẳng qua là trong thôn quản sự một cái lao nhân mà thôi, nhưng này ngày lễ ngày Tết, đại gia lại đều hướng nhà hắn tặng đồ. nha nang đưa cá, những người khác ra không nói nhiều, bột mì, gạo trắng hoặc là cải trắng, dù sao cũng phải đưa điểm nhi tỏ vẻ tỏ vẻ đi. Như vậy xuống dưới, cố Kiều suy nghĩ, tộc lao ra chính mình hẳn là không cần bị hàng tết. Nhúng vai, nàng lại xuống ruộng rút hôm nay xào rau phải dùng đến hành lá, tỏi những cái đó. Chờ đem đồ ăn tẩy xong rồi, nàng mới nghĩ đến, chính mình bận việc một buổi sáng, còn không có uy gà đâu. Chờ đem gà uy, cố bà tử cũng đã trở lại, mai thị thấy thời điểm không còn sớm, rứt khoát các hành, năng mỉ, đem đại gia cơm chưa giải quyết. Mai thị tay chân lenh lẹ, ăn xong cơm chưa sau, cố Kiều phát hiện, Nàng thế nhưng đã không gì sống nhưng làm. Quá mức nhàm chán nàng, đành phải đi tuần mà. Ngoài ruộng lúa mạch thanh thanh một mảnh, rau cải cùng rau xanh cũng thư giãn xanh mượt lá cây. Cố kiều hít sâu một ngụm lạnh thấu xương không khí, sau đó thật dài mà phun ra một ngụm cho khí. Không biết thẩm chiêu huynh mội hôm nay ở La Hồng ra ăn Tết sẽ ăn cái gì đâu. Thì khả năng có chút, nhưng sợ là toàn bộ vào La Tiểu Béo Bụng. Không biết sang năm mùng một hắn có thể hay không tới chúc Tết đâu. Hắn chính là nương con nuôi, dựa theo tập tục Ngày mai chính là nên tới. Phải biết rằng nường cho hắn nạp hai song tân bờ ngày mai hắn nếu không tới, đã có thể không có được cái mới năm lễ vật lạc. Cố kiểu lung tung rối loạn mà nghĩ, đột nhiên, trên mặt một băng. Nàng sờ sờ mặt, sau đó liền có cái gì lạnh leo đồ vật rừng ở lông mi thượng. Cố kiểu kinh ngạc mà ngẩn đầu lên, theo sau đôi mắt liền mở lớn hơn nữa. Trên bầu trời rơi xuống tuyết trắng, một mảnh tiếp một mảnh mà đi xuống truy. Nàng cầm lòng không đậu mà nâng lên tay sau đó nhìn dừng ở trong lòng bàn tay kia sáu giác hình bông tuyết hơi hơi sửng sốt tuyết rơi đông tuyết ở nàng ấm áp trong lòng bàn tay thực mau hóa thành thủy cố kiều trà sắt tay theo sau phóng nhãn nhìn lại liền phát hiện bông tuyết một mảnh một mảnh hạ càng lúc càng lớn nàng lập tức nâng bước chạy lên sau đó hương phấn mà đẩy ra nhà mình viện môn cùng hỉ thước báo tin vui dường như nương nại mãi hạ tuyết lạp hạ tuyết lạp a tuyết rơi cố bà tử cũng kinh tới rồi vội từ trong phòng đi ra. Lúc này tuyết đã hạ lớn, sát trời âm trầm, đông tuyết như lông ngỗng giống nhau rào rạt rơi xuống, phi phát mà đến. Này đều nhiều ít năm không có hạ quá tuyết a. Cố bà tử nhịn không được cảm khái. Mai thị cũng đi ra, theo bản năng mà duỗi tay tiếp nhận đông tuyết, ánh mắt khẽ nhúc nhích. gió lạnh một quyển, đông tuyết lại thay đổi cái phương hướng, lưu loát mà hạ xuống. như vậy cái hạ pháp, không chuẩn đêm nay trong viện là có thể đôi thượng một tầng thật dày tuyết, đến lúc đó liền có thể đôi người tuyết. Trời ném tuyết. Cố bà tử cười vỗ vô, vô cố kiều đầu. Nãi nãi, chúng ta thôn rất ít hạ tuyết sao? Cố kiều tắc ngẩn đầu hỏi. Ở cố xảo nhi trong trí nhớ, giống như liền không có gặp qua cố ra thôn một mảnh tuyết trắng bộ dáng, Rất khó nhìn thấy hạ tuyết, thượng một lần hạ tuyết cố bà tử không cấm ngẩng đầu, nghiêm túc mà hồi tưởng lên. Mai thị bổ sung nói, thượng một lần hạ tuyết, vẫn là ta cùng xảo nhi hắn cha thành hôn kia một năm mùa đông. Nhoáng lên, 14 năm qua đi. Đúng vậy. Nhật tử quá đến thật là nhanh. Cố bà Tử cảm khái nói. Không khí mạc danh mà ở hai người cảm khái cùng thản nhiên thở dài trở nên trầm thấp xuống dưới. Cố Kiều biết, các nàng định là lại nghĩ tới nàng kia không biết tung tích cha. Cũng không biết nàng cái kia cha đến tụt cùng là chết ở bên ngoài đâu vẫn là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cố Kiều càng có khuynh hướng người trước, rốt cuộc ngần ấy năm tin tức toàn vô, mấy năm trước còn có thể nói là bởi vì chiến loạn vô pháp liên hệ Cố gia thôn, kia này một năm đi qua lại vẫn là không thấy bóng người trừ bỏ người đã chết, còn có thể là cái gì nguyên nhân khác đâu? ai? cố kiều thật dài mà thở dài, sau đó tế tới rồi nàng nương cùng nãi nãi trung gian, một tả một liêu mà vãn trụ hai người cánh tay. nương, nãi nãi, về sau chúng ta người một nhà hảo hảo. nguyện về sau, các nàng ba người vẫn luôn ở bên nhau, mà các nàng cùng nhau, đó là đoàn viên. cố bà tử cùng mai thị đồng thời cúi đầu nhìn nàng. cố kiều dung mạo tập hợp mai thị cùng cố hy ưu điểm. Nhìn nàng kia cùng cố hy tương tự mặt mày lộ ra tới sinh động cùng linh khí, cố bà tử cùng Mai Thị trong lòng khói mù phảng phất bị một bàn tay nhẹ nhàng phất đi. Sao nhi đó là cố hy kéo dài a. Giờ khắc này, các nàng trong lòng đau xót phảng phất được đến ăn ủi. Hảo, về sau chúng ta người một nhà, người một nhà hảo hảo. Cố bà tử trong mắt ẩn có nước mắt. Mai Thị cũng dưng rưng cười, giờ khắc này, trong lòng càng có rất nhiều cảm động cùng thỏa mãn. Nhân sinh cho dù có khuyết điểm. Cũng ở nhìn đến nữ nhi giờ khắc này trở nên viên mãn lên. Đi thôi, vào nhà đi, trận này tuyết còn không biết muốn hạ tới khi nào, đừng đông lạnh chứ. Cố bà tử đối hai người giảng đạo. Người một nhà lúc này mới vào phòng. Xào nhi a hôm nay này cá ngươi xem như thế nào ăn? Mai thị hỏi cố kiểu, ý ngoài lời, muốn hay không làm toan canh cá? Cố kiều một phép chán, ai nha, ta còn nói nấu toan canh cải trắng đâu, nếu là làm toan canh cá không phải đụng phải sao? Nương! Nãi mãi, các người muốn ăn cái gì? Ăn cái gì đều được, bất quá người lần trước không phải lộng cái kia một thương tử sao. Nếu không chúng ta vẫn là ăn toan canh cá đi. Cố bà tử trả lời. Cố kiểu vừa nghe liền hiểu được. Không đơn giản cứu cứu bọn họ nhớ thương nàng toan canh cá, ngay cả nàng mãi mãi cùng nương cũng cảm thấy ăn ngon, chờ lại ăn một lần đâu. Vậy làm toan canh cá, cải trắng năng cái lẩu là được. Nguyên bản nàng tính toán làm một cái tố toan canh cải trắng dùng để giải dầu mỡ, hiện tại xem ra không cần thiết. Nay toán gia dạ dày đều ngóng trông ăn thức ăn mặn đầu Đang cần dầu mỡ Nơi nào sẽ yêu cầu giải nghị Nương, ngài giúp ta trên cá Dư lại ta tới Nàng đối Mai Thị nói Hảo, toan canh cá ca cuối cùng làm Ngươi chờ ta đem muối đồ ăn khấu thịt trương thượng Đồ ăn xảo ngươi lại đến Mai Thị an bài nói Hành Mai Thị lại bắt đầu vây quanh bệ bếp công việc lu bù lên Cố bà tử củng cố kiểu tắc thừa dịp lúc này Có thời gian phép xài Vào đông thời tiết lánh Vô luận là nấu cơm vẫn là sưởi ấm đều yêu cầu củi đốt, cho nên tuổi lửa thiêu đến mau, chém trở về sải cần thiết lại bổ ra mới phương tiện thiêu đốt, thừa dịp có thời gian đến nhiều độn. Chờ các nàng đem đã nhiều ngày dùng sải đều phách hảo sau, mai thị bên kia đồ ăn cũng làm hảo. Cố Kiều lập tức giặt sạch tay đi làm toan canh cá, mai thị thì tại bên cạnh đi theo học tập. Chỉ chốc lát sau, nóng hầm hập đồ ăn liền mang lên bàn. chương 163 phong phú bữa cơm đoàn viên, khai bí đỏ hạt, canh bốn. Cố bà tử lấy tới nến thơm giấy đuốc ở viện môn khẩu điểm ba nén hương bếp cửa điểm tam chú lại ở cung cơm tiểu trên bàn cơm phương điểm tam chú cố kiều đi theo ở tương ứng địa phương thiêu giấy còn đi theo cố bà tử nói hảo chút tổ tông phù hộ cả nhà bình bình an an linh tinh nói cố bà tử lại điểm một đôi đuốc cùng lúc trước cắm ở tiểu trên bàn cơm phương hương cùng nhau bắt được bên cạnh trâm hình vuông tiểu trên bàn cơm tả hữu cùng phía trên các bảy hai phó chén đuốc còn có rót rượu tiểu chén rượu trung gian tắc mang lên hôm nay muốn ăn đồ ăn này đó là cung cơm, cố bà tử miệng lẩm bẩm, cố kiều nghe, trên cơ bản đều là một ít tốt đẹp một mạc tâm nguyện. chờ cung xong cơm, người một nhà liền bắt đầu ăn cơm tất nhiên, ăn cung cơm, sang năm khỏe mạnh, bình bình an an. cố bà tử đem cung trong chén cơm thịnh tới rồi cố kiều trong chén, cố kiều ngoan ngoãn mà tiếp, theo sau chờ cố bà tử động chiếc đũa, người một nhà lúc này mới bắt đầu ăn cơm. lần này cơm tất nhiên, hẳn là cố kiều đi vào cố gia thôn sau ăn đến nhất phong phú một đốn. Chứ bỏ nàng làm toàn canh cá ngoại, cố bà tử trước 2 ngày vào thành mua thịt ba chỉ cùng muối đồ ăn cùng nhau làm muối đồ ăn khấu thịt, hương vị cùng nàng hiện đại ăn qua cải mai út thịt không sai biệt lắm. Mặt khác còn có hương vị rau xanh xào thịt, trưng canh trứng, bí đỏ canh cùng thanh xào mà mễ đồ ăn. Gà vịt thịt cá, đã có thể chỉ kém cái thịt gà, nhưng có trứng gà, thô sơ giản lược tính tính, thế nhưng cũng coi như là toàn. Mai thị chu nghệ hảo, cố kiều ăn xong sau chỉ cảm thấy bụng đều căng viên. Sau khi ăn xong, cố Kiều ngồi ở lò sưởi bên coi chừng bà tử các nàng đóng đế giày, bởi vì ăn đến quá no, nhìn nhìn, nàng buồn ngủ đều tới. Cố bà tử nhẹ nhàng mà lắc lắc nàng, thấy nàng mở to mắt, liền cười nhắc nhở nói, hôm nay đến đón giao thừa, cũng không thể ngủ nga. Cố Kiều ngáp một cái, nước mắt lương trọng. Nay cổ đại nông thôn, không có xuân vãn nhưng xem, không có di động nhưng soát, cũng không có tiểu thuyết nhưng xem, càng không có hạt dưa trái cây đỡ thèm, cứ như vậy là ngồi. Nàng có thể không thấy sao? Từ từ, hạt dưa trái cây. Nghĩ đến đây, nàng cọ mà một chút đứng lên, vội vàng chạy đến bếp nơi đó đi túi đầu vừa thấy. May mắn may mắn, hỏa còn không có tắt. Nàng vội vàng vỗ vô ngực. Ngươi còn muốn hỏa làm cái gì? Cố bà tử hỏi nàng. Sao dưa mễ Cố kiều thanh thúy mà trả lời, sau đó xoay người đi trong ngăn tủ lấy ra chính mình trước chút thời gian đứt quãng bắt được bí đỏ hạt. Này đó dưa hạt trừ bỏ nhà nàng ăn bí đỏ lưu lại còn có rất nhiều là cố học Tây bọn họ vơ vét tới đưa nàng. Dù sao cố ra thôn người đều không cần ngoạn ý như này. Đừng nhìn, tích tiểu thành đại, tới rồi ăn tết thế nhưng cũng tích có hai thang dưa hạt. Nãi nãi, ngài sẽ xảo hạt hướng dương sao. Này bí đỏ hạt cũng giống nhau, thêm chút nhi muối phiên xảo, thơm là có thể ăn. Cố kiều một bên đem củi nhặt được bếp, một bên chiều cố bà tử hỏi. Cố bà tử buông xuống trong tay đế giày, đi lên chút tới, hỏi. Ý của ngươi là giống xào hạt hướng dương giống nhau đem bí đỏ hạt xào tới ăn. Ân. Cố kiều gật đầu. Nhưng này bí đỏ hạt tất cả đều là ra, này. Nay sao tới, hoàn toàn chính là lãng phí muối sao. Cố bà tử không phải thực tán đồng cố kiều cách làm. Cố kiều ngẩng đầu đáng thương hề hề mà nhìn nàng nãi nãi, làm nũng hô, nãi nãi. Nàng kéo mềm mại tiếng nói, cố bà tử nhịn không được thượng thủ véo véo nàng khuôn mặt, hành, thử xem. Ra. Cứ như vậy. Cố kiều phụ trách nhóm lửa, cố bà tử phụ trách xào dưa mễ. Chờ đến bí đỏ hạt sao hảo, cố bà tử dùng thăng tử đem dưa hạt sẵn lên, sau đó đoan tới rồi lò sưởi nơi đó đi. Cố kiều lập tức bắt một viên, hô hô mà thổi hai khẩu, sau đó bỏ vào trong miệng khái lên. Ăn ngon sao? Mai thị cười hỏi, cũng bắt một viên đi theo cắn lên. Nhưng nàng hàm răng một chạm vào, kêu bí đỏ hạt liền ác, nàng phí lao đại kính cũng chỉ ăn ra, ăn không được bên trong dưa nhân. Ta này đầy miệng đều là xác. Ăn không được thì ta. Cố bà tử cũng nói. Cố kiều lại bắt một viên bí đỏ hạt, bỏ vào trong miệng, sau đó thuần thục mà lấy ra xác nhai nhai dưa nhân, giảng đạo, không có à, thực hào khái. Hơn nữa hạt dưa nhân thực no đủ, ăn rất ngon đâu. Cố bà tử cùng mai thị nhìn nàng trong tay hoàn chỉnh xác trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc. Cố kiều lập tức nắm lên bí đỏ hạt, cho nàng hai giảng đạo, nương, mãi mãi, các ngươi xem, này dưa hạt một đầu viên một ít, một đầu tiêm một ít. Các người muốn nắm lấy viên này đầu, khái tiêm kia đầu. Hơn nữa động tác muốn nhẹ một ít, hàm răng nhẹ nhàng một cắn, dưa nhân liền ra tới. Theo nàng động tác, một quả hơi mang màu xanh lục dưa nhân liền xuất hiện ở các nàng trước mắt. Ơn, hào giòn thương quá. Cố kiều hưởng thụ mà đem dưa nhân ăn. Cố bà tử cùng Mai Thị cũng thử dùng nàng phương pháp chậm rãi cắn bí đỏ hạt. Như vậy một cái giống như thật sự muốn dễ dàng đến nhiều. Không thể quá ra sức. Cố bà tử cấp Mai Thị giảng đạo. Thật sự hào giòn. Mai thị trả lời. Hai người cho nhau giao lưu. Cố bà tử lại nói, này cùng hạt hướng dương lại không quá giống nhau, hương vị cũng thực không tồi. Chẳng những không giống nhau, thường ăn này dưa hạt, đối thân thể cũng hảo. Cố kiểu giảng đạo. Nhà nàng cách vách lão da ra là bệnh tiểu đường, hắn bạn già liền cho hắn mua hảo chút bí đỏ hạt, nghe nói đối bệnh tiểu đường người khá tốt. Tóm lại, này so dầu chân cao hạt hướng dương càng thích hợp người già và trung niên ăn nhưng thật ra thật sự. Ta phải cấp tiểu tây bọn họ trang điểm nhi Cố Kiều vội vàng nói, rốt cuộc này dưa hạt thật nhiều là cố học Tây bọn họ lấy lại đây. Vừa lúc ngươi khoảng thời gian trước không phải biên tiểu sọt tre sao? Cố Bà Tử cười nói, đối Nga, ta luyện tập những cái đó tiểu sọt tre. Cố Kiều tài học tập biên sọt tre thời điểm, cố Bà Tử sợ nàng lãng phí sọt tre, liền làm nàng trước dùng tế chúc ti biên tiểu sọt, vừa lúc trong nhà có thể dùng để phóng tạp vật. Cố Kiều lập tức đứng dậy chuẩn bị đi đem tiểu sọt tre lấy tới. Ai biết liền nghe được cố học Tây tiếng La sao nhi tỷ? Mau ra đây, chúng ta đi đôi người tuyết. Nha, này không nói được, vừa nói người liền tới rồi. Cố bà tử cười nói. Cố Kiều cũng đi theo cười, sau đó vội vàng gần cổ lên đắp lại, chờ một chút. Đừng đi chơi lâu lắm, tiểu tâm cảm lạnh. Mai thị thấy nàng muốn ra cửa, vội vàng dặn dò nói. Được rồi. Bởi vì muốn ra cửa chơi đùa, cố Kiều liền không mang lên tiểu sọ tre, mà là trực tiếp bắt hai thanh dưa hạt chạy ra môn. Mới vừa đẩy mở cửa liền cảm giác được một cổ kinh phong. Nàng không cấm xúc khởi cổ nheo lại đôi mắt. Cọ sát cái gì đâu, mau ra đây. Cố lăng một phen tún chặt tay nàng, trực tiếp đem nàng từ nhà bếp trong môn tún đi ra ngoài. Cố kiều lập tức trợn mắt nhấp chân, bằng không sợ là phải bị ngạch cửa vướng đến quăng ngã cái chó ăn cước. Cố lăng. Nàng vội vàng hô. Ai biết cố lăng mặt khác một bàn tay thượng lại bắt tuyết, một phen liền mặt tới rồi trên mặt nàng. Ha ha ha ha. Theo sau hắn buông ra tay nàng, vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, còn chạy ra. Cố Kiều Phi phi phi vài tiếng mới đem ăn vào trong miệng tuyết cấp phun ra mới vừa mở to mắt liền thấy có tuyết đoàn chiều chính mình ném tới lập tức giơ tay ngăn trở đình ta có dưa hạt nàng vội vàng hô không phải nàng không phản kích mà là nàng trong lòng bàn tay còn bắt lấy hai thanh bí đỏ hạt đầu nói nàng né tránh tuyết đoàn công kích sau đó mở ra lòng bàn tay vội vàng hô đình đình đình, tiểu Tây đây là ta cho ngươi cùng tùng ca dưa hạt chương 164 Ngộ thương cố hiểu con ngươi đánh giấm canh một Giữa hạn cố lăng còn ở do dự cố học tây cùng cố tùng lại chạy nhanh đi tới đôi mắt đều tỏa sáng này hai người xem như phát hiện một đạo lý cố kiều đồ vật tất cả đều là thứ tốt tóm lại ruổi tay tiếp theo chính là cố kiều đem bí đỏ hạt phân cho bọn họ sau đó cho hắn hai sử một ánh mắt hướng cố lăng phương hướng nóng nó hai người lập tức ngầm hiểu nhanh chóng mà đem bí đỏ hạt thu vào tay áo túi các ngươi làm gì đâu cố lăng đang muốn đi ra phía trước lại nhìn đến ba người đồng thời ngồi sụp xuống thân mình, hắn trong lòng thầm tiêu không ổn, vội vàng nhanh chân liền chạy, nhưng đánh không lại cố kiều bọn họ người nhiều a, ba người lập tức đem trong tay tuyết đoàn đồng thời hướng cố lăng phương hướng ném đi, cố lăng trốn rất một đoàn, lại trốn không xong mặt khác một đoàn, vội vàng xoay người hô, tiểu tây, tùng ca, các ngươi như thế nào giúp cố kiều đi? cố lăng, xảo nhi là nữ hải tử, ngươi như thế nào có thể khi dễ nữ hải tử đâu? cố tùng cười nói trong tay tuyết đoàn không lưu tình chút nào mà chiều cố lăng ném tới chính là cố lăng ca hơn nữa xảo nhi tỷ cho ta dưa hạt cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn ta không giúp xảo nhi tỷ chẳng lẽ giúp ngươi sao cố học tây đúng lý hợp tình cố kiều một bên miết tuyết đoàn một bên ha ha cười chờ trong tay tuyết đoàn miết hảo nàng lập tức nói tiểu tây tùng ca đánh hắn khi nói chuyện nàng trong tay tuyết đoàn lập tức chiều cố lăng ném mạnh qua đi đánh hắn cái hoa rơi nước chảy cố học tây cũng hét lên Hưng phấn cực kỳ ba người đuổi theo cố lăng thay phiên tạm tuyết cầu cố lăng phản kích không thành chỉ có thể trốn nhanh chóng chiều trong thôn chạy tới trong thôn còn có rất nhiều tiểu đồng bọn đều ở chơi tuyết cố lăng một tiếng hiệu lệnh các bạn nhỏ lập tức cùng hắn cùng nhau công kích cố tiểu bọn họ tình thế nháy mắt xoay ngược lại trong thôn tiểu hài nhi toàn ra tới khởi điểm vẫn là phân hai phái đánh ánh đánh liền rối loạn bộ ngươi ném một đoàn ta ném một đoàn tuyết cầu chính xác không đủ liền địch ta chẳng phân biệt Cuối cùng trừ bỏ chính mình, những người khác đều là địch nhân. Không được, không được. Cố kiểu vội vàng xua tay. Nàng thể lực chống đỡ hết nổi, có hai cái nữ hài nhi cũng thở hồng hộp, duy độc nam hài tử nhóm một đám còn thập phần có lực. Vì thế lại biến thành một hồi nam nữ đối chiến. Đến cuối cùng cố kiểu chỉ có thể tìm tảng đá ngồi sổm xuống thân mình trốn đi, đang ở chấn động rất xuống trên quần áo đông tuyết, ai biết một đoàn tuyết đột nhiên tới nàng gái. a, nàng vội vàng đứng lên. Cố Lăng đứng ở nàng phía sau trên tảng đá, vốn là lảo đảo lắc lư mà không đứng vững, cầm lại bị nàng đầu như vậy đỉnh đầu, cả người tức khắc sau này đảo đi, sau đó chìm vào tuyết. Hắn còn không có có thể bò dậy, một đoàn tuyết liền tạp lại đây, ngay sau đó Nam Hải tử nhóm phần phật dũng đi lên, đem hắn ấn vào tuyết, chờ hướng cố Lăng trên người giải tuyết sau, đại gia lại phần phật mà tảng ra, toàn bộ đứng ở ba thước xa địa phương nhìn cố Lăng, hát hát cười. Cố Kiều đứng ở các bạn nhỏ trung gian, càng là nhịn không được cười Như vậy sẽ bị cảm lệnh, các ngươi đừng như vậy chơi. Một đạo sợ hãi thanh âm nột nột mà văng lên. Cố kiểu quay đầu, liền nhìn đến cố hiểu nhút nhát sợ sệt mà hướng tới cố lăng đi qua, vẻ mặt lo lắng, sau đó hỏi hắn, tiểu lăng ca ca, ngươi không sao chứ? Cố lăng muốn dĩ bị đại gia treo cận trong lòng liền không phục, kết quả cố hiểu như vậy vừa hỏi, đảo có vẻ hắn cỡ nào khai không dậy nổi vui đùa dường như, hắn tức khắc chống tay bò lên, sắc mặt chầm xuống, trả lời, cũng không có việc gì, quan ngươi đánh giám. Cố hiểu sưng sờ ở tại chỗ, nước mắt tức khắc ở hốc mắt đảo quanh. Cố học tây cảm thấy tình huống không ổn, lại không nghĩ coi chừng hiểu khóc sướt mướt địa sát phong cảnh, tức khắc linh cơ vừa động, vội vàng đem trong tay tuyết tấn thành cầu. Sau đó đột nhiên triều cố lăng ném tới, hô, cố lăng, xem chiêu. Hắn buồn ý là sinh động không khí, nghề hà cố lăng lại không phải đầu gỗ cọc, không đạo lý chờ bị đánh. Chỉ thấy cố lăng nghiêng đầu tránh đi, sau đó này đoàn tuyết cầu liền lập tức triều hắn phía sau cố hiểu tạm qua đi. Bang. Không khí tựa hồ đều tinh tĩnh, cố học tây cả người tắc run lên run lên. Bởi vì hắn kia đoàn tuyết cầu vừa vặn tạp tới rồi cố hiểu trên mặt, Nam Hải tử lực đạo vẫn là không dùng kinh thường. Này một đoàn tuyết cầu ở cố hiểu kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng bang một chút tàn ra, sau đó một bộ phận tàn lưu ở cố hiểu trên mặt, một bộ phận rất tới rồi trên mặt đất. Cố hiểu đột nhiên bị tuyết cầu như vậy đánh trúng mặt bộ, cả người đều có chút lốc. Chờ nàng mở mắt ra nhìn thấy một chúng tiểu đồng bọn đều đang nhìn nàng khi. Không khỏi nghĩ đến vừa rồi cố lăng câu kia không lưu tình chút nào mặt quan ngươi đánh dám trên mặt tức khắc nóng rác, lại không biết là đau vẫn là xấu hổ. Trong lúc nhất thời, nàng hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, nháy mắt liền hạ xuống. Nhưng như vậy trước mặt mọi người khóc thút thít càng lệnh nàng cảm thấy năng kham, nàng chỉ có thể xoay người liền chạy. Cố kiều nhìn một màn này, ngấm lại đều cảm thấy mặt đau, không cấm thầm nghĩ, này muốn nói cố hiểu quá xui xẻo, vẫn là nói tiểu tây chính xác quá hảo. Cố học tây thấy cố kiểu nhìn về phía hắn, lập tức xua tay cãi lại, ta không phải cố ý tạp nàng. Ta tin tưởng ngươi. Cố tùng vô vô cố học tây bả vai. Cố học tây. Hắn không cấm ai phục đầu, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi hãy náy, rốt cuộc cố hiểu là cái nữ hài tử, hơn nữa hắn thật không tính toán tạp nàng A. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, nói, các ngươi trước chơi, ta đi cấp cố hiểu xin lỗi. Ai biết đi tới cố lăng lại bắt lấy hắn cánh tay, giảng đạo, không chuẩn đi. Chơi ném tuyết này không phải thực bình thường sao? Nếu là đánh không lại liền khóc, kia ai dám cùng nàng chơi? cố xảo nhi không phải cũng là nữ hài tử sao? Như thế nào bị ta đem tuyết giải tiến cổ áo cũng chưa khóc đâu. cố Kiều đang ở trên mặt đất chảo tuyết, không nghĩ tới như vậy đều còn có thể liên lụy đến trên người mình, tức khác linh hoạt mà nhạy khởi, một phen méo cố lăng cổ áo. Bởi vì ta muốn báo thủ tuyết hận A. Nói nàng một phen tuyết trực tiếp giải tới rồi cố lăng trên cổ. Giải xong nàng cất bước liền chạy. Tốc độ có thể so với con thỏ. Chiêu thức ấy chẳng những làm cố lăng sợ ngây người, càng làm cho bên cạnh cố học tây cùng cố tùng cùng với một chúng tiểu hài nhi đều chấn kinh rồi. Cố lăng bị đông lạnh đến một cái giật mình sau mới phản ứng lại đây, hắn thế nhưng bị trả thủ. Cố xào nhi, người chết chắc rồi. Cố lăng lập tức hô, sau đó lập tức cất bước liền chiều cố kiểu phương hướng đuổi theo. Mặt khác tiểu đồng bọn cũng chạy nhanh theo đi lên xem náo nhiệt. Mà cách đó không xa hắc ám góc tường hạ. Cố hiểu hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn một màn này, một đôi tay không cấm dần dần mà cuộn tròn lên, sau đó chậm dại khấu khởi, thẳng đến đầu ngón tay veo tiến trong lòng bàn tay, nàng lại phản phất đã bị đông lạnh đến mất đi chi giác, còn tại dùng sức mà thu nạp ngón tay. Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào, đại gia mới có thể thích cùng nàng chơi đâu. Rốt cuộc nên làm như thế nào, hắn mới có thể đem ánh mắt nhìn về phía chính mình đâu. Hát xỉ. Nàng bị sóc gió thổi đến đánh cái dùng mình, lại đánh hát xỉ. Kéo đông lạnh đến lạnh băng thân mình, nàng lúc này mới xoay đầu, sau đó đi bước một bước vào trong bóng tối. Phía sau, các bạn nhỏ chơi đùa thanh âm ly nàng càng ngày càng xa. Nàng đã từng cách này náo nhiệt như vậy gần, như vậy gần, nhưng hiện tại xem ra, nàng lại giống như lại chưa bao giờ dung nhập đi vào. Trước 165 váy đế chôn tránh, ấm áp đón giao thừa, canh hai. Cố kiểu trả thù cố lăng sau nơi nơi trôn trôn tránh tránh, nhưng cố lăng truy vô cùng, nàng cuối cùng chỉ có thể chạy về ra. Làm cố bà tử cùng Mai Thị giúp nàng đánh hiểm trợ. Nàng quét mắt nhà bếp, góc tường lập trước đó vài ngày dùng để trang điếu tương bánh cái kia lớn nhất buồn gỗ. Nàng giấu ở phía dưới đảo không có gì vấn đề, nhưng quá rõ ràng, cố lăng bọn họ nhất định có thể tìm được. Ngoài cửa, cố lăng bọn họ thanh âm đã truyền đến. Nương, mượn ngươi váy đế trốn một trốn. Cố Kiều lập tức đem trang kim chỉ cái sàng nhét vào Mai Thị trong lòng ngực, sau đó chui vào Mai Thị váy phía dưới. Ai? Mai Thị đang muốn nói cái gì? Cố lăng bọn họ liền vọt tiến vào. Mai thị hoảng sợ, khẩn trương cực kỳ, vội vàng đem kim chỉ cái sàng ôm ở trên ủi, che khuất phòng lên váy. Đại ba mẫu, bà thím, xảo nhi đâu? Cố lăng vội vàng hỏi. Xảo nhi không có trở về à? Cố bà tử thần sắc tự nhiên mà trả lời, ngay sau đó còn những mày, nghi hoặc nói, nha, như thế nào các ngươi đều tới, xảo nhi đâu? Cố lăng nhăn lại mày rậm, một đôi mắt hướng nhà bếp khắp nơi quét quét, ngay sau đó đi qua đi xúc lên góc tưởng cái kia buồn gỗ. Lại hướng, tuổi mặt sau nhìn nhìn, thấy thật sự không ai, lúc này mới tin, cố bà tử lời nói. Đều tới ăn bí đỏ hạt, mau. Cố bà tử kêu bọn họ. Cảm ơn bà tím Cố lăng ba người đi qua đi, một người bắt một phen dưa hạt, lúc này mới nói lời cảm tạ rời đi. Chỉ là mới vừa đi đến biển môn, cố lăng liền dừng bước chân. Làm sao vậy? Cố tùng hỏi hắn. Cố học tây tắc nhìn về phía cố lăng, trong mắt chuyển động, lập tức giảng đạo, xảo nhi tỷ khẳng định ở trong phòng vì cái gì? cố tùng lại nhìn về phía cố học tây, không hiểu ra sao. cố lăng ngay sau đó trả lời, nếu là cố xảo nhi không thấy, bà thím khẳng định sẽ cùng ra tới tìm người, nơi nào sẽ ngồi đến như vậy ổn. cho nên xảo nhi tỷ khẳng định còn ở nhà bếp. cố học tây đi theo đáp, cùng cố lăng nhìn nhau. theo sau, cố lăng lập tức xoay người, nâng bước đổ trở về. cố kiều mới từ nàng nương váy đế chui ra tới, không nghĩ tới mới vừa đứng dậy ngồi ở trên ghế. Đã bị cố lăng bọn họ giết một cái hồi mãn thương, mấy người lập tức mắt to chừng mắt nhỏ. Xào nhi, ngươi thật đúng là ở. Cố Tùng khiếp sợ, nhìn về phía cố học tây bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng bị này hai người đoàn chúng. Cố học tây tắc hỏi, xào nhi tỷ, ngươi vừa rồi trốn chạy đi đâu? Ta cố kiểu đang muốn huôn loạn xả lấy cớ, liền nhìn thấy cố lăng chiều nàng chạy tới, nàng vội vàng dối tay làm cái ngăn cản động tác, hô, đình, không chơi hành đi. Ta...